vốn là lệ sâm còn rất tức giận nhìn nam ca nghe lời như thế cũng có chút khoe khoang nhìn tông hạo hỉ h ề h n một quải đôi mắt tông hạo hiên lạnh xuống trong mắt mơ hồ có lửa giận hừ có cái gì tốt mà khoe khoang chứ chờ nam ca ngày nào đ c khổng tỷ tránh đ o a liền một cực đạo h à n h đi t a nhé lệ sâm cũng dùng ánh mắt khổng tỷ yên động g à n nở tạ trao đổi khổng tỷ tôi cuộc đời này khó có khả năng phát sinh lắm thời điểm lái xe đi trời về lệ sâm còn hỏi nam ca em rất muốn giết z o m b i đúng vậy đúng vậy Nam ca ôm thắt l ệ n n g ầ n thật cổng ghi ơn cuồng bạo của lệ sâm nếu nhờ cổng đồ phó với mãi nhờ tài nhờ ai nặng ghiệt giòm bị rất là s ả n g khoái nha. Vợ Ít thầy lạt nữa về căn cứ chuẩn bị một tốt, tôi dẫn ẻm đi săn bắn, có thể đem chuyện giết giòm bị e nào Ít h a y nhờ là săn bắn cũng chỉ c ả o một người lệ sâm thôi, chỉ hai người chúng ta. Nam ca hỏi, không sai, lệ ngạn đã cập một mở h ã i nhờ đảm đ ư a n g ờ một phi ạ còn như tông hạo hiền cùng tân vũ hoa, bọn họ còn đi thi ô mình sao? ở đâu cũng có thể giết giòm b e mà vậy cũng được dù sao chỉ cần cùng lệ sâm c ủ a lờ m ộ t là được rồi dị năng của tôi cũng đã giật l ũ khổng sợ tiến bộ kể cả vận khí tụt tại tổ hai giết tầm 5.000 con g i m bì gì đó mới có thể gặp được một cồn hệ k h ô n g ghi ẩn lần này vừa và n đi tầm một viên tinh hạch hệ k h ô n g ghi ẩn để tốc độ hiệu suất thân thủ cùng dị năng của lệ sâm đã giật khủng bố bây giờ ảnh mù ổ hẹn tiếp tục tiến bộ chỉ có thể dựa vào tinh hạch được tôi dù n b n h tĩnh Nam ca cũng không b ị hiện bản thân mình từ khi họ thái bắt đầu thích lệ sâm, chắc là l ũ cảnh tùy mình giết zombie, tìm máu cùng tinh hạch o cho mình. Cũng có thể là từ l ũ canh l ô u mình ra trong bụng con động vật biến gì đó. n g o à i đồ xử tốt v à h ổ cộc cũng muốn đối tốt với k h ô n g l ì hẹn quan đến đền đáp mà chỉ là một phần tâm tình chân thành nhất. Khi vương gần có cả thể vinh viễn bình an, vì vợ ỷ cổ chỉ kỳ áp vào l ê n g ẩ n giống như làm n ú n g hỏi. Nếu chúng ta đều muốn đơn độc hành động, tôi có thể thúc d ụ c tinh thần lợi cổng. Lương lệ sâm cứng l ì i một quả, nếu Nam ca t h ú c dục tinh thần lực, giò bi nhất đi nhẹ lì hển cũng n g g bị hút lại đây. Nhưng mà người bị hành hạ nhất định là bản n ỗ Nam ca còn vô thức trà xạ cảnh, anh nghĩ sao? Nguy hển một đ ả m đi tẩm giò bi để giết, chỉ cáo mồ t h ị t rất khó chịu mà. Lệ sâm đành phải vừa sùng ái lại bất đắc dĩ nào ải. Được rồi, tuy nhiên em phải đồng ý với tổ y một đ á i điều kiện. Thời điểm tôi để cho em thu lại tinh thần lực, em phải nghe lời đấy. Đồng ý. Nam ca d ứ t khoát đáp lời. trở về căn cứ, Nam Ca còn tưởng rằng lệ sâm muốn chuẩn bị xuống ống đạn giữa cơ. Ai biết ảnh là tìm vài người có dị năng lợi một ộ t máu tươi của bọn họ. Những người có dị năng kia còn hỏi muốn máu tươi làm cái gì, hấp dẫn giòm b i Mà con giòm b i này đương nhiên là Nam Ca rồi. c h ư n g 147 m u ố n độc chiếm, lệ sâm mặc dù nào ỉn thế nhưng những người có dị năng kia cũng không nghĩ như thế. Bọn họ thủy chung luôn cảm thấy Nam Ca hấp dẫn được giòm bì là có cái thủ đoạn đặc thù nào đó. máu tươi phải là đạo cụ nhất định rồi. Thời điểm trước kia ở căn cứ Tân Bình, cảm giác tồn tại của lệ sâm chẳng hề cao. Lúc này cứu Nam Ca một lệnh, muốn an phận cũng an phận khổng t à n h nữa rồi. Người trong căn cứ cơ bản đều là fan cuồng q u ỳ n nhung Nam Ca, t h â n tượng muốn dùng máu t ự a á i đ i h ợ p dẫn zombie, bọn họ có không ủng hộ sao? Khổng phàm ai làm á u tươi thôi sao? c h u n h đều quan hệ đấy. Vì vậy lệ sâm vốn là chỉ muốn lấy cho Nam Ca chút khẩu phần lương thực trở về, lúc sau mới phạt thể n ằ n đã d ừ n g thì một đọa thiệt lớn. Nam ca đã n g ộ an ngoan đứng ở cạnh xe chụp ảnh. Khi nhìn thấy ống trúc trong tài ảnh lập tức vui vẻ trực tỷ hiệp đi tới gần, đưa hai tay trước lệ sâm. Lệ sâm hơi sững s ở còn tưởng rằng Nam ca muốn ôm mình, vì v ợ a d n h hưởng xung quanh nhìn thoáng qua mới ngượng ngùng muốn ôm Nam ca. Nơi nào nghĩ đến, chính mình mới vừa đưa thân thể nghiêng qua, Nam ca liền cướp ống trúc đi hết, mà lệ sâm cứ thế bị gạt ra ngay tại chỗ ảnh vì n còn duy trì cái tư thế lúng túng kia. Lệ sâm, khua tỷ hiệp. Sắc mặt k h ô n g sản súc lên xe, thời điểm đóng cửa còn cố hết sức phát dẻm thần rất lớn. Nam ca chuyên tâm mở ống trúc cổ vụ hại vẻ giống như là bóc vỏ trứng màu vậy, mở ra n gửi xong rồi còn gào khóc hô, cái này là hệ kim này, thương quá, cái này là hệ mộc, tuyệt vời, a a a cái này lại là băng hỏa song hệ, thật kỳ động. Lệ Sâm cảm thấy bản thân bị ngó lơ, kéo cổ họng cụ rất nhiều tiếng Nam ca mới lưu luyến khổng dỗi đưa ánh mắt lên mà cảnh, Lệ Sâm mình thế, có phải bị bệnh gì không? Lệ Sâm nghĩ thầm, tôi xác thực nã g bệnh là do em đó. e m không cần m ồ t ủ tự a c h ú ý cho tôi sao? m ồ tịt là được mà. Nam Ca tất nhiên tưởng t ừ n g không điền mấy chuyện này cổ sổ rằng Lệ Sâm cam chịu, người nào ủy thẩm thì ạ nào ải. Nếu mà ngã bệ nhờ tận phải sâm m ồ t ụ t tìm diệp thể được kèm bệnh nha, ngã bệ nhờ không kéo dài đâu. Em câm mì hiện đại. Lệ Sâm cự tuyệt cùng Nam Ca nào ủy truy hện. Cô hệ n ư ơ n g này vĩnh viễn đều là tức triệt cảnh không được mạng. Nam ca biểu môi nghĩ thầm ai nào bệnh q u n khổng cầu người khác nào y x a ổ. Vì vợ y cô l i tiếp tục loay hoay với ống trúc của mình. Đối với hành vi của lệ sâm trong l n c sụn vì ẻn rất cảm động. Lúc lệ sâm lái xe muốn ra cửa, vừa hay nhìn thấy lệ ngạn cùng vài bạn học khác đang xì dựng lại lưới điện căn cứ 17. Lần này lưới để hẻn không phải chỉ che lại cửa chính nữa, mà là giống như một q u ả i lồng bao toàn bộ căn cứ lại. Mặc dù sau khi xây thành công, bên trong nệ giống như là một q u ả i lồng sắt lớn. khiến người ta nhìn rất khó chịu. Nhưng vì chống cự những loài chim bay cá nhảy biến dị kỳ ạ thật có thể dùng biện pháp này thôi. Nguyên vật liệu xây dựng lưới điện là nhờ người có dị năng trong căn cứ 17 chia ra làm vài nhờ h m địa Bắc Hải tìm kiếm được. Gần đây bởi vì thanh danh của Lệ Sâm lan truyền lớn, lại còn gia nhập căn cứ 17 nên những người c ổ n g túc ở căn cứ trở nên kiên kỵ năng lực Lệ Sâm, ai cũng k h ô ngảm cùng căn cứ tranh đoạt tài nguyên. Nhưng mà Lệ Sâm bị yểm s r i nhờ n mại của Doãn Húc trạch rồi cú ngẹ điển hạc gối. Căn cứ 17 chỉ sợ rất nhờ ra ở e ẹ p h a ai nên đón thai hòa lớn. Lệ Ngạn cùng Lệ Sâm cũng có chút ít tâm linh tương thông nên bị i n h c h ủ t ỉ n h nghiêm trọng của chuyện này. Vì vậy cậu dành thời gian cả ngày lẫn đêm để chữa trị mạch điện của căn cứ. Lúc này Lệ Ngạn giấm liền t r ệ n ụ thang, vừa quan sát trong tay bản vẽ làm kế hoạch cuối cùng, một bên còn hỏi Lệ Sâm, anh ảnh mù ổ h ể n dẫn t r ị dâu ra ngoại hả? Gần đây Lệ Ngạn gọi tiếng chị dâu cùng đã tướng đồ ỷ khổng so áp lực. nghệ ủ k h ỡ n g phà ái là loạn t h i ệ t h ạ c cờ đã sầm g i ậ t dây lệ sâm cử hành hôn lễ rồi. Lệ Sâm ngồi trong xe chờ cửa lớn mở ra, còn quay cửa kính xe xuống cười khen lệ ngạ em làm rất tốt. t i ế n mở đại nhân duyên của lệ ngạ nhỉ hệ nghỉ h g ự a ở trong căn cứ cũng rất tốt, mặc dù bộ phận lớn h à o quang đều là tới từ lệ sâm nhưng cậu chưa từng ghen tị qua người ở nợ trại này. Hơn nữa bản thân cậu cũng là người có dị năng s o n g hệ, lại còn cáo mổ tợ tẩy bản lĩnh cải tạo hệ thống phòng ngự. Tất cả mọi người rất tôn trọng cậu. đương nhiên. Cậu biết hy h ẹ n nhờ thế còn c á o một người hỉ nhân n rất trọng yếu, chính là hy vọng thẩm cầm nhã có thể cào một cái ấn tượng tốt với mình. Dù sao, nếu muốn cùng tần mộ yên bên nhau chọn đời còn cần thẩm cầm nhã gật đầu đồng ý nhá. Chiếc xe thiết giáp nên ngang rời đải, chưa đi ta. Nam c ầ n g chờ đợi được mời mộ tổng trúc ra một bển ô ngơ một bển hưởng thụ thưởng thức. A vẫn là máu người có dị năng cao cấp tốt cổ thờ tự a lạ rất ưa thích nhé. Lệ sâm thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhờ ô hèn nàng, xe liên tục hướng tới Bắc Hải chìm mà đải. càng nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Nam Ca, trong lòng Lệ Sâm lại cản k h ô n g được tự nhiên. Máu người khác ngon như vậy sao? Uống của mình thổ ỉ k h ô n g được sao? Vì vậy Lệ Sâm ác liền nghĩ, lần sau tuyệt đối ỉ không tìm chỗ cổ lộ h ả i máu tươi gì nữa. Về sau chỉ c á o một mờ á i nhờ ra ở cơ thể chăn nụ ỉ cổ thổ ải. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lệ Sâm cho là ý tưởng này đặc biệt hay. Hơn nữa nhìn bộ dáng Nam Ca ngu xuẩn hồ hồ thế kia, nhất định là k h ô n g s ẽ t tuyệt được cảnh nhân. Si sì t h ầ n Mộ Tỷ ựa đặt căn cứ 17 rất xa. Hai người bọn họ mời đi tuồng. Chỗ này là khu vực bên cạnh t r ô nước cạn của Bắc Hải Chìm, bởi vì nước biển cọ rửa, vốn là kết cấu xi si măng của Bắc Hải Chìm, n a i đã bị d á n lên một tiền nước bùn, còn có thể nhìn thấy hải tảo lan tràn lên. Lệ xung Đại đ i ệ n bên cạnh Nam Ca cầm tay ô, có thể phóng tinh thần lực ra ngoài rồi. Nam Ca hưng phấn cười m ồ t ỉ Hiển, còn p h ủ i p h ủ i hai tay, ăn no xong rồi, bắt đầu làm việc thôi. Từ từ khống chế thả tinh thần lực ra. Khuyết tản mô t ụ t vào trong hải vực. q u ả nhiên, theo nước biển liên tục khuấy động, có giòm bị đảng nhờ giả ở trong t ừ trong nước biển vọt lên chế bữa. Dưới nước biển đều là từng đoá bọt sóng màu trắng, trông có chút khí thế. Mà trong suốt cả quá trình một người cũng bắt đầu r ụ c dịch như đám giòm b i chính là lệ sâm. Nên biết thời điểm Nam Ca thuốc d ụ c tinh thần lực, coi như loa nở tại trước mắt cũng là từng đạo ảo cảnh xẹt qua ải nhờ ít s a o bóp tay Nam Ca, cái tay còn lại chính là nắm chặt thành n ắ m đấm. Tự chủ liên tục bị phá hủy rồi lại xây dựng lại, thân thể cùng tâm lý tách rời rồi lại hợp lại. Bởi vì nhẫn n ạ i quá cực khổ, mà tành đều đỏ lên. t h ờ tựa là khổ mà, trước kia cùng quân địch đối chiến rồi bị bắt ảnh cùng khổng sỏ khó chịu như thế. Thật vật và đợi đến khi số lượng giòm bỉ tề ự ủ che b ữ a đủ lớn, lệ x â m k h ẳ n cả dù n g n à o ải, có thể dừng lại rồi. Nam ca còn hơi đói vẫn chưa thỏa mãn đâu, cổ m ờ i vừa hấp dẫn giòm b ị đến cùng đà ư ờ n một v à n con. Dựa theo cái tỷ lệ lệ s i n g đạ nào ý thật cùng chỉ chống đỡ được hai viên tinh hạch hệ không gì ẩn thôi. Đây cũng quá ít rồi đấy. Tuy nhờ ý hệ nổ vì e n nghe lời mà ngừng lại, thời điểm quay đầu nhìn lệ sâm bị bộ d ạ n gan nở tựa hồn hển làm cho hoảng sợ. Lệ sâm cổ cập chút sợ hai g ọ i ẩn. Lệ sâm nhìn chằm chằm m ộ nhờ muốn đem cả người ẩn vào trong thân thể mình vậy. Nam ca. Gian gan gọi tên nổ thổ ái mà nam ca lại nghe ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Vesda cao dòm bi bắt đầu công kích bọn họ. Nam ca nhanh chóng bỏ qua tay lệ sâm, rút ra thanh đao một biển hướng về đầu giòm bì chém một biển tê. Ước. Anh nhớ ra ở giết d i ò m bì đại, lát nữa có thể có động vật nước biến dị bỏ ra đấy. Thứ đấy cũng giao hết q u ả n g h ờ ạ. Lệ sâm bất đắc dĩ thở duy m ộ tự ả i dồn hết cơn tức sang người đám d i ò m bì này sẽ thực chứng minh, muốn cầu xin người đàn ông bất mãn, quả thời c ô n g trọng. Đặc biệt là vì é n là người c ả khung ghi ấn của bạo, sau khi cùng Nam ca kéo ra khoảng cách nhất định. ít nhất Nam Ca còn phải vung dao mới có thể giết giòm bì ảnh tục cổng kỳ ẩn một quả, giòm bì ở trong đó đều bị ảnh nghỉ ẩn nát sạch. Có lệ Sâm ở đây, Nam Ca lùi không chém giết như mọi khi, giết giòm bì cũng không tùy h n tâm được. Lúc nổ cọc cùng liếc trộm lệ Sâm, vừa nhìn thấy lệ Sâm ra tay máu t a n h bạo lực như thế, Nam Ca liền run r ì một quái. Mẹ ơi, cổ vì ẻn nên c h á n h xạ thêm chút loải. Có lệ Sâm cái máy móc này ở đây một vạn con giòm bì ẻ không điện m ổ t ỷ h đồng đã bị hai người giải quyết sạch. Lệ Sâm dò xét dị năng trong thân một lện nào y d ữ a hệ Nam Ca. Em tiếp tục một đạm như thế điện đại. Nam Ca chậm rãi đi thổi, lại bắt đầu phóng thích dị năng. Lần này không khác lần trước lắm. Lệ Sâm cố gắng nhở y không sạm lòng đầy ngập trong đầu xuống. Thật vật và giết chừng 5 tiếng, số lượng tinh hạch bọn họ thu tập được đã có thể tràn đi một q u à i túi lớn. Nhưng cũng chỉ thu được 12 viên thuộc hệ không ghi ẩn, tất cả đều quy về Lệ Sâm hết. Nam Ca thế mới biết, hóa ra viên tinh hạch màu đen kia lại là k h ô n g ghi ẩn hệ đó. bởi vậy cột tìm giết được một cỗn z ò m bi hệ k h ô n g ghi ẩn còn hết sức quan sát nào một lện thời điểm quét dọn chiến trường cổ hệ nào y hứa lệ sâm lệ sâm ảnh mồ đến xem này h ử lệ sâm đi chua nam ca chỉ một đồng đồ vật lẫn lún trên đất đây đều là con hệ k h ô n g ghi ẩn kia tuôn ra đồng tử lệ sâm rụ rụt, rụt. z ò m bi hệ k h ô n g kỳ ẩn hệ sau khi chết vật sở hữu trong thân thể nó đ ề u ở kệ bị bạo phát vậy con người thải nam ca cũng nghĩ đến điểm này Dị thường kinh hãi nhìn lệ sâm một quái lại vô tình an n o i ẩn, không so chuyện gì a n h đ ừ n g lo lắng ảnh l i hại như thế, ai cũng khổ nguy h i ế p được cảnh nào ít ảnh là người đàn ông của tôi, tôi sẽ bảo vệ ảnh mà. Tâm tình lệ sâm mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng khổng xuẩn e n g ạ i tình huống như thế, trời cao q u ả n bảo nhiêu năng lực cùng h ệ đảnh ta nhận bấy nhiêu nguy hiểm thôi. Anh nóng rực nhìn nam ca, em đem cù nào ít cùng lập lại lần đ o a đại. Nam ca nghiêng cái đầu những, tôi phải bảo vệ ảnh. Lệ sâm lắc đầu, trước c â u kia. Nam ca thẹn thùng cắn cắn môi dưới, anh là người đàn ông của tôi. Lặp lại lần nữa, anh là người đàn ông của em. Nào vài lần n o a đài, Nam ca. Lệ sâm nuốt ve gò m ỏ cổ, giống như khuôn mặt cô là một mở hằn đổ dễ vỡ vậy. Anh là người đàn ông của em. Ai nha, em mở không nào y no đâu. Nam ca thẹn thùng rảnh, lại nghe thấy lệ sâm ha ha cười mồ tiệt hiểm. Ổ một trong ngực v ố t v ẹ một lâu. Nam ca ảnh t ờ tựa t h ờ tựa giật vui vẻ. Lệ sâm hồn mổ t ụ ộ t khuôn mặt trắng l q u a ổ. Thứ gì cũng kém hơn lực hấp dẫn của nam ca đối với hải ẩn. ảnh sắc thực là của em. chờ căn cứ xây dựng lại xong, chúng ta kết hôn có được hay không? A, nam ca hiểu kết hôn là có ý gì nhưng mà dọn bị cùng con người thờ tự thể kết hôn sao? Không ờ ngu ổ yên sao? Lệ sâm vuốt v e ngón tay nam ca, phi ạ cheki a cực kỳ chân bóng trắng nón. Nếu như leo chiếc nhẫn kim cương lên, khẳng định phi thường đẹp mắt. Nguyện ý, nam ca như dùng đáp trả. Lệ sâm mỉm cười. Tuy nhiên coi như là cầu hôn, em cũng không được phép tùy tiện thúc giục tinh thần lực. Nam ca, em cũng nên biết vừa nãy em thúc giục mấy lần như vậy, thiếu chút nữa cũng đã phá hủy tính phúc nữa đời sau của mình rồi đấy. A, Nam ca nghệ không hiểu. Lệ Sâm cười xấu xa, không s o gì. Trương 148 phối hợp hành động. Nam ca còn mù ổ n nào ái đều gì đó lại bị cắt đứt, trong nước biển có sinh vật biến dị xung lên. Tuy nhiên có Lệ Sâm ở đây, Nam ca chính là ở bên cạnh xem náo như thôi. n u nhờ y h ệ n o mới có thể bổ sung hai đao. Sinh vật biến dị theo ý cổ thái n ợ i ạ điểm tác dụng cùng khổng sọ không tan cùng khổng sọ tinh hạch, giết nó chỉ tổ phí sức lực thôi. Nhưng mà sinh vật biến dị chỗ nào cũng có, ngay cả con kỳ hiền nhật cũng có thể công kích nhân loại. Nam ca nhìn thời tiết càng thêm ảm đạm mới biết được tận thế có bao nhiêu tàn khốc. Thời điểm hai người trở về căn cứ là thắng lợi trở về, nhưng mà nhìn thấy thẩm c ầ m nhã lại phạt thể bà đang giữ gì khổng vụ a ả i Lệ xong nào y a hề Nam ca. em đi trước tìm người khác chờ một lục đài. Nam ca nhu thuận gật đầu, xoay người rời đ á i Lệ sâm hỏi thẩm cầm nhã, thẩm tỷ, có chuyện gì sao? Thẩm cầm nhã cũng không t h m nào ý y ưn m ẻ o Cơ sở chính phát điện báo tới nào y b ì n họ h muốn xây rời n g ờ một su đội từ trong 20 căn cứ mỗi khu lựa chọn ra hai cường giả, muốn cùng nhờ đi tìm kiếm ở khu vực trung tâm bắc hải. Do bị ở trung tâm bắc hải quá nhiều, coi như là phái quân đội đi ghi ạ quyết cũng rất khó dọn sạch đường. Lệ sâm cũng ý thức được chuyện này rất khó giải quyết. mặc dù căn cứ 17 của bọn h ỷ hệ này phong l ắ m diện nhưng dựa theo thể chế m ạ nào n t h ể b ệ n bị cơ sở chính quản chế thẩm c â m nhã cũng đang sấn não v à sự kỳ hệ này đồng thời tức d ầ n não ải bọn họ cơ sở chính tuyển nhiều người gom cho đội ngũ đủ 50 người nhưng ai biết người của bọn họ là vì giết giòm bỉ hay là để khống chế người c á c căn cứ khác chứ hơn nữa từng căn cứ đều là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau mâu thuẫn lớn n h ỏ hối lý tục xảy ra thật có thể chung sống hòa bình sao cái người doanh húc trạch này mới vừa xử lý tốt cơ sở chính l i ề n k h ô n g kịp đợi muốn đoạt cậu cùng nam cạ đi chùa rồi cậu cho là 50 người bọn họ vì cái g ấ t xẹ nằm chắc như vậy không phà ấy là ngờ nào ủy cận là người hệ khổng ghi ẩn sao mạng lưới tình báo của thẩm cầm nhã cũng rất rộng bà nghe được tại thượng kinh cũng đã sở t h i n một người có dị năng hệ khổng ghi ẩn nhưng mà khổng ghi ẩn quanh n h ấ c công quần bạo chỉ có thể chứa đựng đ ồ mà thôi so sánh như t h ể t h á i lệ sâm chính là cái bánh thơm phết rồi doanh húc trạch bị ít hơi l ý đó Tất nhiên bạ sẽ không nhờ h ư ớ n g Lệ Sâm lại liền lựa chọn dạng biện pháp này. Danh sách 40 n g ư ờ i đưa xuống, tên Lệ Sâm cùng Nam Ca thỉnh lỉnh sở thể nở trong nhóm. Nếu như tổ ỷ không đi thì sẽ nhờ thế nào? Lệ Sâm hỏi. Thẩm Cầm Nhã cùng khổ ngờ mù ổ h n để bọn họ mạo hiểm liền nghiêm túc nào ải. Tôi tìm trợ thủ cùng bọn họ cùng nhau hành động. Lệ Sâm sao có thể để Thẩm Cầm Nhã hy sinh chính mình đến thành toàn mình cùng Nam Ca chứ? Huống chi đến giờ phút này hành n h n g căn cứ 17 vốn là đôi bên cùng có lợi. Cái người doan húc trạch kia là hệ tinh thần, nghĩa ủ khổng ghi ạ quyết nhanh cũng rất phiền toái. Vì vậy lệ sâm n à o ủy h ự thẩm cầm nhã thẩm tỉ chị sửa lại danh sách gì một lện nữa để chính lên. t u y ề n chân b à n tử cùng tổ ái đi t h ổ không để nam cả đ ạ i Quá nguy hiểm, lệ sâm k h ố nghỉ yên tâm. Thẩm cầm nhã còn muốn khuyên nữa nhưng mà cùng ánh mắt lệ sâm đụng nhau bà liền biết bản thân mãi nhờ khổng tuyệt phục được người này. Vì vậy bà đành phải gửi tín hiệu cho cơ sở chính. cơ sở chính kia rất nhờ giả ở đã trả lời nào đã lệ một mờ a i nhờ đến cũng được lệ sâm thở s sẽ t à i nhờ đã tụ xếp tốt liền trở về chỗ ở anh khổng sợ so kể việc này cho nam ca tranh thủ lúc nam ca chưa trở lại liền lấy hết số tinh hạch hệ khổng ghi ẩn hôm nay săn giết được đều dùng lúc trở lại nam ca đã hừa hài muộn lệ sâm đ ã n i ề m qua tinh hạch đổi xong quần áo đảng t r a nam ca ẻm đi nờ h i nào vậy nam ca mềm l ư nào h i đi t h m đám tiểu đường chơi lệ sâm nhíu mày nô y cổ ở ị ra cũng cả khô nghịt cầu ngoại p h ạ m ý k h ô n g đúng vậy nam ca tán thành nhìn lệ sâm ảnh tật tổng minh nhé lệ sâm hít sâu hai ngụm khí nhắc nhở chính m à i nhờ khổng nệ tức giận nhưng làm sao bây giờ ảnh vi ẹn rất là tức giận nào có chuyện như vậy chứ tình địch là nam nhân cũng t h ổ hại đài lại còn có nhiều cầu như vậy thật mù ổ h ể n đem nam ca g i ở đài ai cũng khổng cộ nhìn mà được rồi lại đây nghỉ ngơi hại đ ấ y lệ sâm nằm trên nghỉ hưởng một đồ ăn cùng nam ca n à o ù chửi h n Sáng sớm hôm sau, lệ sâm nào ý l ự a é Nam ca, a n h đi bên ngoài trụ sở có chút việc, em ở chỗ này c h ừ ảnh. Nam ca còn tưởng rằng lệ sâm giống như là ở căn cứ Tân Bình. Ban ngày ra ngoài, buổi chiều cú n h ệ t r ở lại l i e m không lý. Ai biết, c h ư a một n g à y lệ sâm không s ò trở về. Nam ca có chút chỉ khổ nghĩ Henry đi t ẩ m thẩm cầm nhã. Thẩm cầm nhã nghe được Nam ca hỏi lệ sâm đi n ờ ai nào liền giật mình, cậu cổng nào y lừa y cô xã ủ. sắc mặt Nam ca lập tức thay đổi. đến cũng tại anh nhờ ý đi n ờ h i nào trong lòng đột nhiên hoảng loạn lệ sâm có pha hải đặc v i đi không thẩm cầm nhã theo bản năng gật đầu nhờ h ì n h không pha hải là nhờ công y có pha ở nhờ ý không tối nọ không ánh mắt nam c ả đã h ồ n g c ổ khổ n h ẹ k h ậ c nhưng cũng rất khó chịu thẩm cầm nhã cuống quýt đi thời r ụ của nam c a cổ đờn khổ sở cậu ta chỉ ra ngoài thi hành một nhờ y h ệ n vụ thôi khổ điển vài ngày là có thể trở về rồi nào y dạ lời này chính bà cũng không tin được Quả nhiên hỉ hệ ngoại nam ca đạt t h ờ y đổi thông minh hơn rồi, suy nghĩ vấn đề cũng toàn diện hơn. Ai n h ờ ý đi nhờ ai nào thi hành nhiệm vụ. Mục đích của nhiệm vụ là cái gì? căn cứ cùng khổng sở thiếu ai là ai cũng gạo n h ờ ý để. Mấy người các người sao có không nào ý c ổ tôi chứ? Thẩm cầm nhã a k h ủ khổng trả lời được, bà s á c t h ậ c khổng trả lời được. Ngày hôm qua bà cũng đã nghĩ đến tìm người thay thế nam ca cùng lệ sâm, lụy khổng sở nghĩ qua muốn cử t u y ệ t bởi vì lực lượng cửa q u ả cơ sở chỉ n h khủng p h i ai là bọn họ có thể gánh vác được nếu nhờ một k h ổ ai bùn đ ậ p tới mấy vạn người trong căn cứ cùng nhẹ chết nhưng mà hỉ hệ ngoại b à lại cảm thấy thực có lỗi với nam ca bà xem như đem tất cả hy vọng đều ký thác với t r ê n người lệ sâm hơn nữa bà cũng rất xin lỗi nam ca lệ sâm cùng nam ca tin tưởng mình như thế để cho mình làm người lãnh đạo kết quả tại sao ồ ngay cả bảo vệ bọn họ bà cũng làm mở không được Trước kia tính cách t h ẩ m cầm nhã lúc nào cũng mềm mại k h ô n g t r á n h khổng đồ ạt h o n ê n cổ ngụy b ạ bị đi đại. Bây giờ cùng bà cũng k h ô n g x u ê n thân thiết nữa rồi. Khi hệ nghỉ n ự a b à lại tự hỏi bản thân mình. d o a n Húc Trạch là người như vậy cũng có thể làm người lãnh đạo cơ sở chỉ n tại. bà sao chính mình lại là mở khổng đ ư ợ c đâu? Nếu như bà đủ cường đại, ai còn có thể uy hiếp người của bà chứ? Nam Ca, thực xin lỗi. t h ẩ m cầm nhã tái mặt nào ý y x i n lỗi Nam Ca. Nhưng Nam Ca đã không lọt cố l ù u hại về phía sau hai bước. ba đừng tìm tổ y nào y xin lỗi tôi mù ổ h ế n đi tắm lệ xâm để chính mỉ h ẹ n g à nhờ y nào y hứa h tôi tì yến nào y qua ô c ũ n g đặt d ừ n g theo khóc nước nở trước kỳ ánh nhờ y làm cái gì cũng mang tôi theo bây giờ lại còn học được bỏ rơi tôi tôi nhất định phà i đi tại ma nhờ y tính sổ nam ca nào y s o n g liền quay đi ra ngoài dù xa ổ cô lạ dòm bị không vật tư chỉ cần mang theo thanh đao của mình là được nam ca thầm cầm nhã gùi cổ chẳng lẽ cô không hiểu sao Cậu ta là vì bảo vệ c ổ mới đi một mờ hại nhờ. Với cả c ô bị hiệt cậu ta đi n ớ hại nào sao? Nam ca lãnh đạm nào ả i t ô i ý không bị hiệt h ạ n nở ý định nào nhưng mà tôi bị hiệt trụ cơ sở chính đỉnh thế nào? Bọn họ nếu giả mở không đệm lệ x â m hoàn hảo trở về, tôi liền giết toàn bộ người trong cơ sở chính. Thẩm cầm nhã rùn một q u ả bị hiệt t r y nam ca rất nghiêm túc vì vậy bà lập tức đổi giọng, t ô i ý nào ý y c h o c ô bị hiệt phương hướng của bọn họ, c ô không n ê n vọng động. Bà nào ý lệ một vị trí. Nam ca nhớ kỹ không nào y mù tỷ hiền nào mở cửa. Thẩm cầm nhã thở dài, lệ sâm t tựa giật để y cô. Nam ca, nếu quạ tất đi thật cùng nền bỏ tôi lại, bọn họ cũng đa lừa một k h n g pha h ả i sao? Lệ sâm nào ý mù ổ h n quân s ổ kiệt hôn đấy. Đại vậy, vì sao bọn không đồng cam cộng khổ? Chính mãi nhờ đ ạ khổng xuyên là con giòm bi yếu như gà của lúc trước nữa. Nếu như lệ sâm tỳu gặp truy hận không ơ mầy, vậy SD c ơ ủ à nhờ y đây. Cho dù ở đản không loại nhờ h ơ y n ngầm mù quỷ kế của đám người nhân loại nhờ hẹn s ộ c cùng nguyện ý cùng lệ sâm cùng sống cùng chết. Lúc đó g i cửa cổ nhờ hẹn thoáng qua bụi trầm bầu trời, đột nhiên tuét miệng cười cười. Trước kỳ ạ ổ sở nhất chính là chết, thời điểm mới vừa đụng phải lệ sâm m thậm chí còn giả vờ chết đấy. Mà bây giờ cổ c ủ ổ cùng cũng hiểu được thế gian này có quá nhiều thứ quan trọng hơn cả tử vong. đương nhiên, so với chết đi t h ậ c cổ vì ẻn hy vọng có thể cùng lệ sâm cùng nhau sống tốt, l ù i một lề nữa cưỡi lên xe gắn máy. Nam ca tư thế bay hùng h i ê n ngang hướng tới trung tâm thành phố Bắc Hải m ạ đ á i Thời mở khổng t ụ c dục tinh thần lực, những con giỏm bỉ kia đều quả ổ i nhờ đồng loại mà đối xử. Bởi vì Nam ca quá mạnh mẽ nên phần lớn giỏm b đỡ kẹt h u a động nhường đường c h o cô. Nếu như là bởi vắt cô đi tắt, xâm phạm vào lãnh địa của giỏm bỉ cao cấp nào đó, con giỏm b i đó liền tới cuốn s u ờ đờn đ ộ c đấu. Nam ca m ồ tuột dục vọng cùng bọn chúng động thủ cùng khổng sợ, xe nhanh chóng chạy qua. Bất kể là dòm bi hệ gì một l ệ n nữa hạ đao xuống đều là cảnh tượng thi thể chia l i a Buổi sáng lệ sâm mang theo Trần Bàn Tử r ư i đại tiểu đệ này q u ả n h giật n g ạ y bén, hơn h ó a nào y truy hiền luôn biết xem s ắ c mặt, mang theo bất lo hơn nhiều. Quả nhiên, sau khi Trần Bàn Tử bị y truyền tướng liền đem người cơ sở chính mang đủ đường. Coi như là lúc nhìn thấy Doan Húc Trạch, Trần Bàn Tử cũng là ngoài mặt cung kính còn trong lòng ngầm vụng trộm kinh h bỉ Doan Húc Trạch k h ô n g bị ệ t bao nhiêu lần đâu. Doan Húc Trạch cái người mềm hì mở không khác gì tránh ta. nhưng so với cha mại n h ở tại ảnh tạ t h ì a đ i một điểm tự phụ sau khi nhìn thấy lệ sâm ảnh tạ cũng lấy lệ đối đãi còn c ù n g mọi người giới thiệu những người có dị năng của trụ sở khác không n g h căn cứ đều là phụ thuộc vào cơ sở chính mà sinh tồn ánh mắt nhìn lệ sâm rất là khôn k h ả o thời điểm có ma sát vẫn là doãn húc trạch đi d ạ điều giải trước khi bắt đầu hành động doãn húc trạch còn đơn nào ý hỏi câu tôi chính là đội trưởng của lần hành động này lệ sâm là đội phó nếu như tổ ủy khổng ợ ộ i bên người Mọi người nhất định phải toàn quyền nghe theo lệ sâm chỉ huy, có biết hay không? Những người của trụ sở khác đều gật đầu, nhưng mà lệ sâm nhìn dạ t r ê n mặt bọn k h ô n t à i nhờ nguyện. Nhất là căn cứ thứ hai, thực lực chỉ đứng sau cơ sở chính thôi. Lần này phái tới hai người đàn ông lớn lên đều rất khô dìm lạnh, còn khích doanh ú c trạch một củ, anh cổng phà ai là người có hệ k h ổ n gì ẩn sao? Ngờ nào loại dị năng cất giấu đồ vật, thứ đó có ích lợi gì chứ? Trước kỳ ở nào ở nở tạ giết d ò m bi rất lợi hại chắc là t h ổ i phong rồi. có cùng người giao hảo tốt với căn cứ 17 lập tức phản bác tại sao có thể là thổi p h ò n g chứ bọn họ lấy được mấy vạn tinh hạch đó ngay đ o à n đ ỉ t h i a yên trường nhìn sao anh nhờ ảnh thấy số tinh hạch bọn họ lấy được sao người phụ hồ ạ khổ ngả nào g ư ờ i nào nữa lệ sâm đối với cái người n à y ệ một củ cũng không nào ảnh cùng khổ ngờ mù ổ hẹn gia nhập tranh đấu của họ mà chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua doan húc c h ạ h suy đoán cái người này lúc nọ lội ra ý đồ muốn lôi kéo mình đây thở trả mấy người ở đây đều có lực lượng cách lệ sâm qua xa Tuy nhờ ý hệ n ă n khôn g ạ m xem thường, nếu như hành động lần này là cái bẫy ập tại x ạ ủ, thì như lôi họ không được liền giết chẳng hạn. Chương 1 4 t r b ư c bỏ ai d ù n g ai, lệ sâm băn k h ổ ả n khổ nghèo sai, doanh ú c trạch lúc trước g â n hủy h ề n náo giật khổng v ụ ải. Nhìn thấy tình cảnh lệ sâm săn giết dòm bị rung động như vậy, cho nên muốn lôi kẹo vào ảnh, lại bởi vì trong lòng có ý sợ hai nên cũng muốn diệt cảnh. Doanh ú c trạch thấy mọi người tranh c h ậ p một phần, lúc này mới đứng ra điều giải. Mọi người là một đồ an đội không phục, t ù n g chỉ huy thái n h a các ngươi bị g i ò m bị giết chết, cơ sở chi nhẹ không phụ trách đâu. Trung tâm thành phố Bắc Hải có bao nhiêu khủng bố? Đám người này sầm đáng thấy, bao nhiêu người định cùng k h ô n g chới lại nữa? Ngay cả lệ sâm, thời điểm dị năng mạnh nhờ ẩn ảnh cùng khổng xó n ă m chắc toàn thân lui ra được. Tham dự hành động lần này tổng cộng có 50 người, các loại trang bị đều rất hoàn mỹ. Lệ sâm nhìn từng chiếc xe cải trang trước mặt, mặt khổng chuột thay đổi. Doanh ú c trạch vẫn luôn là bộ dáng cười m ị m Đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng liếc về phải lệ sâm ảnh tạ mời mọc lệ sâm cùng mình chi mộ ti y p xe, lại nhét trần bản tử vào chiếc xe đằng sau. Lệ sâm hơi q u n g mổ ỉ y một quái đạ không chờ đợi được tìm người đến uy h ỷ hịa cảnh gì sao? Đợi đến khi lên xe, d o a n h ú c c h ạ h cùng nhóm thân tín của mình ổn định chỗ ngồi, x o n g còn chủ động giới thiệu bản thân với lệ sâm. Trễ nhỉ h i ệ p xe này không gì hẹn gì có người của cơ sở chính mà còn có hai người của căn cứ thứ hai. Bọn họ dặn không nhờ hẳn chúng lệ sâm. Thời điểm giới thiệu tên cũng chỉ nhàn nhờ ạt nào h ải, tôi gọi là b à n g Chí Bình. Một người khác, Trương Bằng Thanh. Hai người đàn ông này lớn lên đều là gương mặt đại chúng, v ư ớ c vào trong đám người thật c ũ n g trả tìm được. Lệ Sâm nhìn thở y một người có đồng tử màu vàng kim, người còn lại là màu lam. b ị ế hai người kia là dị năng hệ kim cùng hệ băng. Nào hải đ i ể n hệ băng, đó là hệ biến dị chẳng hề thường gặp nhưng so với cổng g i ẩn thì số lượng nhiều hơn rất nhiều. Doanh Húc trạch đến bây giờ vẫn có chút hoài nghi. Hệ h ổ n g ghi ẩn có tồn tại hay không? Vì vậy xe chậm rãi lái vào Bắc Hải. Doãn Húc Trạch liền cười hỏi Lệ Sâm: Hôm đó nhờ a i Nặng ghi ệ t z o ò m bị e t t ấ t là có phong thái. Chốc nữa chúng tôi phối hợp với nhau kéo giòm bị lại để q u ả n g đặng chết đ ư ợ cổng. Doãn Húc Trạch là đội trưởng, đừng nhờ h i Nặng nở tạ dùng loại g i ọ n g thương lượng này mà nhầm ảnh tạ t ờ tựa đ ã n tội mình hạ mệnh lệnh cho Lệ Sâm. Lệ Sâm ngồi trong góc, lật thành người của Doãn Húc chặt khổ n g p nhau ảnh khổng xó so gật đầu cùng k h ô n g xó so lắc đầu, chỉ là khiêm tốn cười cười. Tham dự hành động đều là cường giả, chắc hẳn không c á o một lỗ về phương pháp tác chiến này thôi đâu. Doan Húc Trạch cũng không chấm để ý lệ sâm quanh co l ò n g vòng, hơn huống t ạ bị yêu c h u đạm cường giả này rất cao ngạo sẽ không n g h i dựa vào lệ sâm. Còn nữa, nếu như lệ sâm tự tự đơn giản giải quyết đám giòm bị được dẫn lùi thải đi ạ vị đội trưởng của mãi nhờ ẹ p h ạ khó giữ được. Vì vậy Doan Húc Trạch cười cười, anh nào ở ậ t đúng h ỷ hệ nỗi gặp phải giòm bị quân k h ô n g nhờ ý đều, chúng ta có thể tự mình giải quyết. Lệ x â m lại hỏi, hành động đều đã bắt đầu. Đội trưởng khủng phạ á i nệ nào ý cổ chúng ta mục đích của hành động lần này là gì sao? Ở lúc lệ x â m lên xe cùng đã giật thiết bị vô tuyến điện cho bọn họ hỉ hệ o ạ i đồ dùng đều là doanh ú c trạch phát cho. Chính là vì phòng ngừa bọn họ truyền tin tức ra bên ngoài, cho nên doanh ú c c h ạ c h k h ổ n g s ó ban khổ à nào ý y gỡ lệ sâm. Tôi lấy được tin tức xác thực, ở trung tâm thành phố Bắc Hải cạo một l ộ vải vũ khí. Chúng ta đi này chính là vì mang vũ khí kia về. Ánh mắt lệ sâm giờ ngờ mũi t u t n ngón tay c h n gối vớt v ẹ một quả. Vũ khí, cơ sở chính Bắc Hạ y khô n thiếu vũ khí, có thể để cho Doan Húc Trạch coi trọng như thế khẳng định cũng không pha ai là vật tầm thường. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Trong đủ ảnh khổng k h u y hiền lện hình dáng quả một tựa, nhưng làm sao có thể? Anh lắc đầu, thứ kia là nghiên cứu chế tạo ở nước ngoài, lại nhìn Doan Húc Trạch đặc của n h ữ n g người khác nào y truy hển, l ệ mở mở mở m mở mở c â n nhắc, trung tâm thành phố n ớ i khổng s ổ n g vào được đại biểu vũ khí nơi khổng l được. Doan Húc trạch lần này hành động nhất định có mục đích khác. Nếu như v ũ Khí không t r i em được ảnh tạ liền thừa trẻ đến mục đích thứ hai. h ủ u giảng vài điểm này, lệ sâm cùng k h ô n g sò so hỏi lại bất cứ chuyện gì nữa. Người trên và chiếc xe này đích xác qua dự giảng, dọc theo đường đi bởi vì cơ sở chính có cường giả duy sạch bên ngoài Bắc Hạ Y một v ữ n g Người của bọn khổng tơ y được vài con giòm bi. Ưu thế tổ đội cùng cường giả cũng là ở thời điểm gặp phải giòm bi mới hí nhỉ d n ra. Lệ sâm dọc theo con đường này căn bản là k h ô n g sò so ra tay. Dù x a hoành là hệ không ghi ẩn, cách thức giết giòm bi q u á dị dạng. Vì vợ r i n h lì h ệ n tụ ở trên dùng khẩu súng mà Doan Húc trạch cung cấp. Bang trí Bình và Trương bằng thanh đối với chuyện này đặc biệt kinh h thường. Bọn họ là người có gì nặng tật gì dùng vũ khí của người bình thường chứ. Vì vậy hai người kia ngay từ đã lẹn lền trên mù hải xe, giết chết toàn bộ giòm bi nhào tới. Doan Húc trạch thủy trùng không tham dự chiến đấu ảnh tạ chỉ dùng tinh thần lực dò đường đồng thời cũng chú ý lệ sâm. Tốc độ lệ x â m phóng nổ súng rất chậm. lúc ban đủ ạ nở tạ còn tưởng rằng là lệ s n m đảng nhờ hưởng về sau mới phạt thể n ạ nở tùy trung đều đánh lén hơn nữa mục tiêu đánh lén vẫn là giòm bi cấp cao ở xa xa n à y ế b khác ở trong vô hải nhờ ra ở đ ạ tỷ hệ trừ thai hỏa ngầm rất lớn cho mọi người dọc theo đường đái đi mô tụt n g ờ n g ờ m ù i tụt bọn họ diệt khổ nghị giòm bi nhưng mà khoảng cách tới trung tâm thành phố bắc hải vẫn rất dài buổi trưa bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục tại một phần lệ s m m khổng s ồ ă n đ ồ d o á n hút trạch cung cấp hai người căn cứ thứ hai nhìn thấy thứ lệ sâm gặm chính là bánh b ạ hoành mảng đến còn khịt mũi coi thường anh đi là không tỉnh thức ăn đội trưởng phát cho sao tâm đ ề phòng lớn như thế cũng khổng sợ so coi chúng ta là đồng đội đại lệ mở khổng ngờ mù ổ h n cùng mấy người này đấu miệng lưỡi gì đó thời đi màn h ẳ n đồ thậm chí ngay cả ánh mắt cũng khổng sợ so bố thí cho bọn họ vì vậy hai người kia hoàn toàn bị k h ô n g điểm xỉa đến lệ sâm chỉ là đạn tính toán nam ca ở căn cứ 17 phòng t r ư ờ n g rất nhớ ra ở h ẹ phạt thiền mại nhờ r ư i đại cũng không bị hệt c ổ xe sói lý như thế nào đây nhớ tới bộ dáng mềm mại đa nghi hệ v ủ kỳ ạ của nam ca lệ sâm khẽ mỉm cười tiểu giòm bị e k h ô n g sọ so lương tâm bình thường xô k h ô n g p h ả i quá kể cận mình k h ô n g pha ái lạ c ổ hễ muốn vứt lo ở để phẳng tung sao bị hệt chuẩn khổng ờ căn cứ nào ủ khổng trưởng xô đã tật vụ hại vệ đ i chờ a i rồi ấy chứ đoàn xe sau khi tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục đơn giản liền tiếp tục gấp rút lên đường người có d ị năng trước đấy diệt mở đường giòm bị d ự a đằng chỉ c n tất cả đều lấy tinh hoạch ra bổ sung dị năng cương giả lúc nào cũng có rất nhiều ưu đ ã i tài nguyên trong căn cứ hơn phân nửa đều bị bọn họ chiếm lấy trong xe chỉ có lệ sâm một người cầm nguồn tinh hoạch trương bằng thanh h o à n trả cười hỏi ảnh tờ đầu đến giờ đều nhường lại g i m bì cho n nên mà cầm bổ sung đại chúng tôi nhưng là giết g i m bì giết đến rất chăm chỉ nha lệ sâm như cũ ngồi lặng lặng ngẫu nhiên loay hoay triển người một quải hai người kia còn định châm chọc khiêu khích đột nhiên chiếc xe bị mua t ỉ hiền lay động lệ sâm bắt lấy tay vịn bên cạnh lần n à i khổng xó bị ngã ra ngoài, mà vài người khác bởi và cổng truyền tâm ở trong khoang xe còn lăn lộn mấy vòng. lệ mở khổng k h o a i nhìn về phía doanh ú c trạch, tình huống bên ngoài ra sao? sắc mặt doanh ú c trạch cũng biến đổi nhưng vẫn cố làm ra vẻ chấn t ì n h n à o ải, hẳn là có giỏm bị xông qua thôi. bởi vì là đ ặ cải c tiến t r ê n t o a xe còn có lỗ t h u n g tật nhựa thứ nơi này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. lệ xâm dán lên toa xe hẽ mở ra nhờ ai một quái liền phạt thể nào một đảm cho biến dị vây quanh xe bọn họ. đám chó biến dị này có con mắt màu đỏ như máu, nước miếng trong mỉ h ệ n khủng ngẩng chảy ra ngoài. Chúng phát ra từng tiếng gầm gừ gào thét, thân thể cả đám đều cong lại giống như một si cung, làm ra động tác bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xâm chiếm. Lệ Sâm đồng tử co rụt lại, hướng tới mọi người n à o ả i nhanh động thủ. Đám chó nhe đ è m động vật cùng dòm bi k h á c tới, nao ít sống, Lệ Sâm trực tiếp nhảy ra toa xe, cùng người có dị năng trước đó đứng ở đỉnh xe, cũng chỉ là một đám chó biến dị cấp thấp. vài người có dị năng này cũng khổ sở để ở trong mắt lệ s ơ một t r ê n mù xe liên tục bốc cỏ mặt càng ngày càng lạnh đám c h o biến dị lại gần doãn húc chạy không nổ không phát hiện đến quân ảnh ta muốn làm gì quả nhiên rất nhờ ra ở ra ở đã bị yết đám c h o biến dị này giải quyết rất dễ dàng nhưng mà zombie ẹt e ạ i cổng pha ải đoàn s ặ t nhập vào trung tâm bắc hải zombie ẹt e i ề n đường phố phụ cận nghe được tiếng vang toàn bộ đều giống như thủy triều lao về đây doãn húc chạy cũng đứng dậy Những người khác trừ ảnh Tạ quyết định, ảnh Tạ hướng ra xa nhìn thoáng qua, đám đông d i ò m bị lung l a lung lay, thời mở khổng trịa h i ề n đấu, quần áo tả tơi, động tác rất chậm, ngũ quả trên mặt đều đã là một mờ ảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn rẽ một t ộ t đặc thù thuộc về nhân loại. Nhiều d i ò m bị như thế, đánh giá sơ qua cũng được gần ngàn con. Doanh húc trách hỏi lệ sâm, ảnh khổng trụ bị ra tay sao? Lệ sâm mắt lạnh n h ở i nại n ở tạ, hóa ra người này cố ý đưa d i ò m bị tới, cho nên m ư ợ đ i cồn đường này sao? mặc d o anh khổng tị doanh húc trạch nhưng trong đội xe đằng sau còn có nhiều người giúp mãi nhờ nào ỷ t chủy h i n ảnh không để cho bọn họ chết ở chỗ này vì vậy lệ sâm nhàn nhờ ạt nào ả i tôi có thể giải quyết nhưng sau khi giết chết đám zombie này chúng ta nhất định phải rút khỏi bắc hải trong đây có quá nhiều zombie chúng ta căn bản khổng pha ả i là đối thủ doanh húc trạch cười n h ậ h n mồ tỷ hiển nào hải đ o ạ gì vậy cũng đã đại điển nơi đây tuyệt đ ố i ỷ không lui lệ sâm chừng mặt mở quải doanh húc trạch nhất thứ cầu ngám nào d u người nào Lệ Sâm cũng là quân nhân, hơn nữa khí thế so với Doãn Húc Trạch còn cường đại hơn. Anh có thể chịu đựng được tiểu tâm tư của Doãn Húc Trạch, cũng có thể nhịn được những người khác châm chọc khiêu khích. Nhưng lùi không chịu được một người lính lại có thể sèm nhờe t ì h mạng người khác như thế. Anh nào ả i đồng ý hay không không đồng ý thì cùng ta cùng chết ở chỗ này đại. Có lẽ là Lệ Sâm nào y h o a o mây trôi nước chảy, khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Vài người thân tín của Doãn Húc Trạch dùng ánh mắt hoài nghi nhờ hại nản. <cười> Doan Húc chạch lùi khổng ờ ngủ ổ h ề n buông tha như thế, vì vờ dạn nở tạ cười cười y hề ủ cù người của đoàn xe sau lưng. Các người đ i tưởi dọm bị đ ạ i chúng tạ đài đường khác rời khỏi. Anh nào hài đoạn gì vậy? Đằng sau có người c u n g o à i l ò n g hô. Nhiều dọm bị như thế, nếu quả tất bọn họ r ỡ i đi thải bỉn họ có còn mệnh sống sao? Dọm bị e sẽ khổng cộ nhân loại thời gian nào y truy hển, bọn chúng đã bắt đầu công kích. Sau khi xâm nhập Bắc Hải, d ò m bị lại càng thông minh, năng lực cũng càng mạnh. Mấy người có dị năng ứng phó có chút cố hết sức. Tuy nhiên có hơn một ngàn i ò m bị đảng bảo vây lại, bọn họ khẽ cắn răng cũng chỉ có thể chém giết. Vào lúc này, Doan Húc Trạch vốn cũng nên vội vàng giúp đỡ lại có thể m ậ p một khẩu súng ra, nhắm ngay vào người lúc chưa công. Thức. Anh có thể lựa chọn nghe theo mệnh lệnh hoặc là chết. Trương 150 dùng thuốc thí nghiệm. Người ở đoàn xe đằng sau đều sửng sốt, hóa ra Doan Húc Trạch lại chỉ coi bọn họ nhở một xùi cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua. anh ta vậy mà lại còn có thể nhắm nòng súng vào đồng đội mặt mấy người này biến sắc trở nên tái nhợt dù sao doan húc trạch bên kia nhiều người bọn khổng so biện pháp phản kháng lệ sâm muốn đứng ra lại phát t i ề ê n truyền bàn tới đã bị bọn họ không chế vì vợ r ả n h lành lùng nhìn doan húc trạch ảnh đã nghỉ tốt rồi xác định ngay tại đây động thủ doan húc trạch lại khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm chúng ta đều là đồng đội tất nhiên muốn đoàn kết nhanh giết dọn bị đại sau đó còn cùng đi t r ù n g tâm thành phố nha Trần Ban Tử bị bắt làm con tin, lễ mở khổng so biện pháp giết Doan Húc Trạch nhờ h ẹ n g ă n cùng khổng địa của Doan Húc Trạch mà là chờ sau khi xỉ ảnh Tạ di chuyển ảnh nhà d i lên đằng sau xe che chở cho xe Doan Húc Trạch. Triệt Doan Húc Trạch vốn quỳn đằng sau người của căn cứ thứ hai ảnh Tạ cũng khổng ờ mù ổ h h n mang bọn họ theo nên trực tiếp đuổi đến chiếc xe đằng sau. Hai người kia có chút ít khổng t à i nhờ nguyện, bọn họ cũng đã biết hy hệ n ủ n g kính như thế rồi mà Doan Húc Trạch vẫn chưa tin bọn họ. Lệ Sâm b ở i và c ô n g bị yêu chúa đ ồ ản Húc Trạch còn có quỷ cái gì cho n ệ n khổng sợ sử dụng dị năng mà là liên thủ cùng mấy người này giải quyết đám zombie. Chờ tới lúc bọn họ có thể thoát thân, chiếc xe của Doãn Húc Trạch s ấ m đã t r u y đến khu vực an toàn. Lệ Sâm toàn quyền chỉ huy người ở đằng sau, mọi người đều lên xe trực đ á i Chỗ này mùi máu tanh quá nặng, chúng ta phải nhanh rời đi t h ô i ải. Bởi vì Lệ Sâm vừa mới làm việc nghỉ công được c h ô n bước ở lại, thậm chí còn cứu vài người. ấn tượng của bọn họ đối với Lệ Sâm đã thấy đi không ít. mà đối với Doan Húc Trạch tại sạ ổ, hoàn toàn là thái độ giận mạ khổ ngảm nào y t ệ đợi đến khi lệ một l ệ n ư ơ n g t r i l l i n có người ở căn cửa n h ỏ h với việc từ trên tảng t r ê n có thiết bị nghe lén cùng bom lệ sâm trợn to hai mắt tức giận dâng lên trong lòng Doan Húc Trạch là tiên điên chỉ vì muốn khống chế được mấy người này vậy mà lại vận dụng nhiều thủ đoạn như thế dù sao cơ sở chính một nhờ a ộ c quyền căn cứ khác nếu mà không phụ k ẻ bị cơ sở chính gạt bỏ ngay lập tức Khi hệ nghỉ ự a đã không phà ái là xã hội trước tận thế kia, ai dám mở k h ô n g mệnh lệnh từ cơ sở chính chứ? Đợi đến khi đoàn xe bắt đ i ể n quanh ở bên ngoài Bắc Hải, lệ x â m lại càng dừa dạng. Có khả năng doanh húc trạch này hôm nay khổ nghèo muốn xuất phát tới trung tâm thành phố. Thời điểm gặp nguy hiểm ảnh tạ chẳng hề cảnh báo cho mấy người ở xe đằng sau, ngược lại còn tùy ý để đám giỏm bị kia vây quanh xe. Nếu như số lưng không r ự thậm chí ảnh tạ sẽ cho những người có dị năng ở căn cửa nhợt đ i ảm bia đỡ đạn, đưa g i m bị ở phía trước tới. Cho nên dòm b ị vây quanh đoàn xe, số lượng vẫn luôn bị khống chế ở trong kho ả n g ờ một ngạn gì đó. Xe của Doan Húc Trạch Thủy Trung đều khổng s ồ ở trong vòng nguy hiểm. Lúc này bọn đã ngừng xe ở bên ngoài nhìn những người có dị năng liên tục chém giết zombie, lại còn hỏi vài người sau lưng. Sao rồi? Số liệu đều ghi chép lại sao? Mấy người n h y một biển cẩn thận quan sát tình huống chiến đấu một biển trả lời, đều nhớ kỹ rồi ạ. Đợi sau khi trở về chúng ta nhất định có thể thay đổi nhiều nước thuốc hơn. Doan Húc Trạch đắc ý cười cười trên mặt thể liền nô ạ không hiểu được. Lần này bọn họ tiến vào chỗ sâu trong Bắc Hải sát thực là vì thí nghiệm hẻ một l ộ h i thuốc. Vẫn là nhờ hôm đó ở cửa trụ sở 17, Doan Húc Trạch có linh cảm. Sau khi trở về ảnh tạ liền để mấy bác sĩ trong phòng thí nghiệm gia tăng nghiên cứu chế tạo r ẹ một l ộ h i nước thuốc. Nước thuốc này có thể hấp dẫn d ò m bỉ cùng động vật biến dị, nhưng vì chỉ là thành phẩm, thiếu rất nhiều số liệu để tiến hành thay đổi. Cho nên Doan Húc Trạch liền thông báo căn cứ phía dưới. Từ trong bọn họ tuyển g ầ nghị chuột thí nghiệm đến đây, kế hoạch quanh t ạ là ở lại Bắc Hải ba ngày. Đến thời điểm số liệu ghi chép được cổng sai biệt làm t ạ i cuột người này cũng không giữ lại nữa, cho nên doan h ú c trạch mổ tuột cũng không lồ lắng bọn sẽ c ậ p tâm n g ầ m đoán hận với mình. Trên có gắn thuốc nổ, chỗ này cách Bắc Hải xa như vậy, bọn họ nhất định muốn ở t r ê n nghỉ ngơi. Chỉ cần bọn họ cáo một điểm dị tâm, doan h ú c trạch liền cho nổ tung thuốc nổ, lụy một lần nữa giải quyết x ả trẻ đảm zombie. Dị năng trong thân thể mấy người có dị năng đều đã bị tiêu hao sạch. Doanh ú c Trạch mới hạ lệnh để bọn họ lái xe, mặt khác bản thân tìm một an toàn nghỉ ngơi. Bởi v à cổng so biện pháp tiếp tục chiến đấu, bọn họ muốn phản kháng Doanh ú c Trạch cũng không làm được. cả đám nằm trong xe khổng h è o muốn núc ních. Nếu như có ý kiến gì giống n h ờ gì, đó chính là oán hận đối với Doanh ú c Trạch. Cái người nói thở tựa lã lợi dụng bọn họ từ đầu đến đuôi. Trạng vạng lúc nghỉ ngơi, cuối cùng cũng khổng x i ò m bị q u á y nhiễu. nhưng bọn họ còn phải cẩn thận để phòng có động vật biến dị tấn công lại đây. Trần Bang Tử cuối cùng cũng h ộ p hợp với Lệ Sâm, hai người tranh thủ cơ hội đ ị h xuất hiện, trao đi một quả. Lệ Ca, tôi đều đã xem rồi, toàn bộ bom đều gắn vào gầm xe, nếu tùy tiện tháo gì sẽ lập tức nổ tung. Lệ Sâm mặt lạnh, doanh húc trạch chắc chắn cầm mũ khác, c h ứ a một l ạ t nữa tổ ả i đi lên xe tải mà nở ta. Trần Bang Tử lập tức bắt lấy Lệ Sâm, Lệ Ca ảnh k h ô n g đ á i Người kỳ cổng trưởng là dùng mấy người này làm cái thí nghiệm gì đó đấy. Nếu n h ả n h ta hạ được cảnh tài làm sao bây giờ? Tôi bị hiệp chủ giật nguy hiểm. Lệ Sâm nhìn chăm c h ằ m Trần b ả n Tử, nhưng tính mạng của mấy người các cậu, tôi ỷ không bỏ mặc được. Cậu tự chiếu cố mại nhờ t a t ố t Sau khi nào ịt sống, Lệ Sâm đầu c ũ n g k h ô n g quay lại đ á i Hai người thuộc căn cứ thứ hai vốn liên tục quỳ liếm chân d o á n húc c h ạ h khổng nghỉ tới trước tiên bị bỏ rơi lại chính là bọn họ. Bây giờ bọn đ a g ở trong đội xe phía sau, căn bản là k h ô n g đ g nhập được. lúc nhìn thấy lệ sâm, vẻ mặt cũng rất lung túng, muốn cùng lệ sâm nào rồi cảm tạ anh nhèo ị vừa mới cứu bọn họ nhưng mà lưỡi nào nhị cũng đã điền bên miệng, bọn họ vẫn là không nào n ị ra khỏi miệng được, ai biết lệ sâm loài đại điển bên cạnh bọn họ, giục m ô tùy hển đại, hai người sững s ở liên công n g ẩ n g đứng lên, ngụy nào hại đại, lệ sâm nào ả i đi thì ổ sau người tôi là được rồi, chuyện k h á c t i h a i người cùng quản, chân ban tử ở phía xa nhìn hai người kia cung kính với lệ sâm như thế, cảm thấy rất là huyền diệu. Dù sao dọc theo con đường này, lệ sâm chưa cùng bất luận kẻ nào có quan hệ gần hơn. Hai người của căn cứ thứ hai cũng là bởi vì lệ sâm cường đại mới từ đáy lòng thần phục mà thôi. Lệ sâm leo lên chiếc xe của doãn húc trạch, còn mang theo hai người nổi giận đùng đùng. Hai người b à n g trí bình vừa lên xe, liền chất vấn doãn húc trạch, đến quan tài tại sao phải làm như thế? Khổng p h ạ ân đã nào ỷ m ù ố h n đi t ẩ m vũ khí sao? Chúng ta vẫn còn ở nơi này đi ẩn g vòng làm cái gì chứ? Doãn húc trạch cười cười, đừng có gấp mà. chúng ta mới hành động được mấy ngày đâu. Hay là mù ốm h e n đ ê n làm gì đạo mua tôi. Thú lắm. Bang trí bình chỉ vào Doãn Húc Trạch, tôi n h ờ ái năn chỉ là muốn hại chết hết chúng tổ y t h i cảo. đ i thật là hoan h ồ n mà. Doãn Húc Trạch nhìn về phía Lệ Sâm, lẽ hoành cùng cho là như vậy sao? Lệ Sâm mặt lạnh n h í mày, nghe u k h ô n g Doãn Húc Trạch bất đắc dĩ giơ tay lên, tổ y khổng dạ t h i t h ự a l ạ vì tốt cho mấy người thôi. Cả cảnh xem đi chưa một ngày rèn luyện, năng lực cũng đã tăng lên khổ n g ị đại. Ngụy Biện, lệ sâm kinh h thường mà tỏ vẻ. Doanh Húc chạch đưa mắt nhìn lệ sâm, từ từ bỏ tay xuống. Ngụy Biện hay khổng tặc cần xem ai cười đến cuối cùng là được. Lệ sâm ảnh vì ẻn nên suy tính thêm đại. Ý tưởng ảnh tạ rất chua g i n g hỉ hệ luôn quỷ thuận tổ ỷ t h á mờ y ngày sắp tới hành động. Tôi có thầm quả n h ậ phía sau làm chuột bạch. Nhưng nếu mà k h ô n g quỷ thuận ảnh khả năng nhẹ phạ cùng người khác cùng chết đó nha. Thái độ của tôi từ khi mới bắt đ ạ rất chua g i n g Suy nghĩ của chúng ta bất đồng k h ô n g q u y thuận được. Nào ít sống. Lệ Sâm mang theo hai người của căn cứ thứ hai xuống xe. Thời điểm đi trời về, bọn họ hiển nhiên coi Lệ Sâm trở thành người tâm phúc. Sau rồi, phát t h ế ngoài g ạ i cổng, mấy người sau lưng Doan Húc kia có khả năng khủng pha ai là người có dị năng, mà là người bình thường. A, hai người đều kinh ngạc, điều này sao có thể chứ? Người ở nợ tạ mạng đi khủng pha ai đều là thân tín sao? Chỉ trách lúc trước bọn h u n h l ụ t quá sâu, màu sắc đồng tử cũng có thể ngụy trang. chắc đã cuộc một ngày nên mấy người này cũng bỏ xuống phòng bị với đám lệ sâm. lệ sâm vừa mới quan sát tay bọn họ khổ n g ờ i có dấu vết từng chiến đấu qua nào ít khác. tính cả một người hệ tinh thần da mỏng dễ vì thay đổi n g ũ của doan húc trạch cũng chỉ là cáo mượn oai hồn mà thôi. khi hệ n ó khó giải quyết nhất là đống thuốc nổ kia ở trong tay doan húc trạch. nếu mà mình cứng rắn muốn cá chết lưới ta sẽ giật khảo đi d ạ khỏi bắc hải. vì vậy lệ sâm nào ý hứa y bọn họ. chuyện này trước tiên hãy giữ bí mật đã. ngày mai nhìn tôi chỉ thị mà hành động. đã hiểu. Hai người tâm phục khẩu phục nào ai. c h ờ thời điểm lệ sâm sắp sửa lên xe, bọn họ còn lúng túng hỏi, lúc trước thái độ của chúng tôi đối với n khổng tuột như vậy ảnh tở tựa khổ người chúng tôi bán đứng sao? Lệ sâm chỉ nhàn nhạt trả lời, cả cảnh khổ ngạ tôi cũng chỉ là bởi và cổng sỏ tin tưởng và nghe theo thực lực của tôi mà thôi. Mà lúc đối mặt với doãn húc trạch, đôi mắt màu đen của lệ sâm càng thêm thâm trầm, chỉ cần cả cày nhuyển có nửa điểm tâm huyết thật cù nhẹ g k h ô n g bàn đứng tôi đâu. Hai người kia cảm giác được t ậ t rung động. Tại tận thế, bọn họ gặp qua quá nhiều người có thù tất báo. Lệ Sâm có tính tình nhưng cũng có lòng dạ rộng lớn. Nếu nhớ nào ủ trước kia bọn họ đối với Lệ Sâm chỉ là h y nái hì h ệ ngoại đạo l à triệt để kính sợ. Chỉ có người như vậy mới xứng làm nội trưởng. d o a n Húc trạch ta tìm cái gì chứ? Vào đêm khuya, Lệ Sâm nằm trong xe nghỉ ngơi nhưng lại p h ạ t h i ê n được, những người khác cũng n h ả h không ngủ được. Dù sao dưới thân bọn họ chính là thuốc nổ đó. Nam Ca là lúc trạng vạng mới từ căn cứ 17 xuất phát. coi như là bị y ê n c h ư ở n g hướng cơ sở chính hành động cổ vị hẹn là vào nửa sau đêm mới xâm nhập vào b ắ c hải dọc theo đường đất khổng sọ dòm bị ngăn t r o c ổ hẹn để n t r y nửa bản cũng khổng s ỏ trì hoãn nhiều thời gian nhưng mà đống thi thể dòm bị kia vẫn dẫn tới sự chú ý của nam ca cổ suy nghĩ lẽ nào những người này là bị dòm bị chặn lại thuận theo những thi thể này mà tìm kiếm s ắ c mặt nam ca càng ngày càng chậm bởi v à cổ cảm giác được trong không khí lưu lại mùi vị của thuốc Hơn hòa ố là giòm bi nên tự nhiên bị hỉ hệ quả của thuốc này là cái gì? Mấy người này thế nhưng lại hút dẫn giòm bi tụ lại, bọn họ bị điên sao? Mắt thấy số lượng giòm bi bị giết càng ngày càng nhiều, nghĩ đến tình cảnh của lệ sâm, nam ca liền phi thường tức giận. Rất tốt, các ngươi c ổ n g pha ái là nguyện ý hấp dẫn giòm bi sao? Chờ tôi tìm được mấy người xe c h ỗ đám người các người hấp dẫn đủ. Thời điểm sau nửa đêm, nam ca cuối cùng cũng đã t ả m được đoàn xe của lệ sâm. giờ phút này trong đoàn còn truyền đến từng trận khác khẩu, cỗ bịe t h u đ ồ anh ú c trạch cũng là người hệ tinh thần nhưng bản thân vẫn như cũ phóng thích tinh thần lực, bởi vì nam ca đối với năng lực của chính mình có lòng tin c ổ đã là cấp 6 rồi đấy, doanh ú c trạch mệnh chết cũng k h ô n g sản nổi đâu nhé, tinh thần lực nhất phóng thích, zombie bốn ư ơ n g tám hướng đều rục dịch lên, trước 151 n g h i ề n ép tinh thần, trước khi nam ca đến, trong đội xe xác thực phát sinh tranh chấp, nguyên nhân rất đơn giản. đám người lệ sâm có thể bảo trì bình thản nhờ n ê n khổng sở so nghĩa là những người khác cũng có thể. Mọi người vốn là theo cơ sở chính kêu gọi hành động mà đến, kết quả lại bị doanh ú c trạch lường g ạ t trở thành công cụ thu thập số liệu. Cho nên lúc tổ á i đã cáo người dẫn đội đến chất vấn doanh ú c trạch, đó cũng là người có dị năng cường giả trong căn cứ, trong thời gian ngắn như vậy liền tụ một nhờm lớn. Bọn họ xưa nay ở trong căn cứ đều được người khác kính trọng, lần này ý tưởng cũng rất chưa. Nếu như Doan Húc Trạch k h ô n g c h ĩ u b ô n g bỏ lần hành động n ờ i thái bình họ liền nháo cá chết lưới rách luôn. Nhưng mà bọn họ hiển nhiên xem nhờ ệ e trực lực của Doan Húc Trạch. Cơ sở chính chỉ cáo một mở ái nhờ Doan Húc Trạch là hệ tinh thần, tất cả tinh hạch hệ, hệ tinh thần đều bị Doan Húc Trạch lấy làm thức ăn. Mặc Dọa nở tả công địch thiên như Nam Ca, nhưng muốn ngăn chặn chút người này vẫn rất dễ dàng. Một đám người tập hợp ở cạnh xe Doan Húc Trạch, người đàn ông đầu lĩnh có cái đầu cao lớn, tướng mạo hung mãnh, chật liếc nhờ t ẹ g i n g khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa đám người phía xoành tạ đều có khí thế hung hăng, ngang ngược bước người. Lại nhìn sau lưng Doan Húc Trạch đều là một đám người nghiên cứu, dị năng của bọn họ tự n h ờ ủy hể không so sánh cùng những người khác trong đội ngũ. Người đàn ông đầu lĩnh quân đ ả n g c h ậ t vấn Doan Húc Trạch, đến quân t c Toa xả h o ả n h p h ạ ai làm như thế? ả n h h ổ n g ư i sau khi chúng tôi rời khỏi Bắc Hải đánh sụp cơ sở chính sao? Doan Húc Trạch chỉ nhàn nhạt đứng tại chỗ, có người sẽ điển nháo ảnh Tạ đ ư ơ n g nhờ ủy hể đang nghĩ đến. Nhưng họa nở Tạ trả lời cũng rất đơn giản, nếu có ai muốn chiến. Vợ ủy thật kỳ h i ệ n đấy. Mọi người thấy thái độ Doan Húc Trạch m ổ t ô t Ý t ứ muốn đàm phán cùng khổng s ò cũng đã p h ầ n nộ tới cực điểm. Sau lưng người đàn ông cao lớn có người mà ngờ một củ, đàn vợ ủy thay cùng tôi cùng khổng sọ g y c â u nam làm thì hệ â n lập tức trả xe cho chúng tôi không nên ép chúng tôi động thủ. Doan Húc Trạch bị đổ ạ nặng nàm nghiền ép nhiều năm như vậy sấm đã k h ô n g đưa nhân loại và mắt. Theo ý ảnh tạ tài người hữu dụng ảnh tạ liền chiếu cố nhờ ủy u Mộ t ô t khổng sọ dùng được, dĩ nhiên là phải bỏ qua t ô i mấy người này đương nhiên hữu dụng, nhưng mà người quen thuộc Doãn Húc Trạch cũng bị i ệ t cho ảnh tạ đã dần dỗi r ồ i Doãn Húc Trạch không t i t n g ư c công b h i ệ t tức thời, lệnh lùng huy một củ. Nếu như tổ ủ không mọi người đi thải xa ổ, đám người này cũng không lui nào y nham cùng Doãn Húc Trạch. Trong nháy mắt liền thuốc dục dị năng. Vốn cho là bọn họ có thể chiếm ưu thế về số lượng, ai biết dị năng còn chưa có phát tán ra ngoài. Thân thể của mọi người đã c ư ờ n g ngắc ngay tại chỗ. Có vài người có dị năng ở đẳng cấp cao còn miễn cưỡng có thể nhúc đích. nhưng càng nhiều hơn đều là đứng toát mồ hôi lạnh trong ánh mắt nhìn doan húc trạch tràn đầy kinh hãi là lúc n a nở tạ có thực lực cường hãn đến thế tuyệt đổ ỷ không pha ái là trong khoảng thời gian này mới có xem ra trước kia vì để lừa dối đồ ạ n ặ n g nạm vương phòng bị nọ nở tạ đạn n h ậ n quá nhiều doan húc trạch hài lòng nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người nụ cười dịu dàng nở bên môi sao rồi thế này có đủ cho các người thần công nếu nhờ công d đứ... a ảnh tạ chậm rãi nâng lên tay làm rẽ một t ờ tay hạ thấp xuống, dù nao y cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, như người thải x a ồ, phù phù, phù phù, vài tiếng, có mấy người thế nhờ n ê n khổng chỉ huy nổi áp lực tinh thần, trực tiếp quỳ gối xuống đất. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm giác được người có dị năng hệ tinh thần khủng bố như thế nào. ở trong nhận thức trước kia, hệ tinh thần mặc dù ít ỏi nhưng chức năng mạnh nhất chính là dò đường mà thôi, mà doanh ú c trạch đã đảnh vỡ tất cả suy đoán của bọn họ. Có người đã ồ i hận. Vài ngày này, thầy n h ở tận theo lời Doan Húc Trạch nào, ý khổng trưởng còn có thể tìm cơ hội truy đ u i Nhưng bây giờ Doan Húc Trạch đạn nhì lên sát tầm với bọn họ rồi, bọn họ còn có thể còn sống sót sao? Trong mắt Doan Húc Trạch s ẹ t của một xạ hài lòng, trong lòng cười mua tỷ yểm. Đám kiến hôi, các người nên sợ hạ a i đấy. Hệ tinh thần ở trong mắt mọi người là việc làm vô bổ, nhưng mà ở nước ngoài có người có dị năng cấp b c đã có thể trực tiếp nghiền nát thần kinh người khác, khiến đối thủ triệt để biến thành phế nhân. h à m răng mọi người liên tục r u n lên, bị nghiền nát thần kinh chẳng phải là sẽ bị yên thành người thực vật sao? Kia quân k h ô n g bằng biến thành dòm bi đâu? Bọn họ đều là cường giả, cường giả đối với truy đuổi lực lượng cùng sinh mệnh càng sâu hơn những người khác nhiều. Có thế nào Y Truy h ế n đều cắn chặt răng cầu xin Doan Húc Trạch tha thứ, anh. Buông tha chúng tôi, ả n h ngủ ổ hện làm cái gai thật cùng tôi cù nhẹ g làm cho a n h Doan Húc Trạch lại giả vờ suy tư, bỏ qua nhóm các người để cho các người có cơ hội cắn ngược lùi một hôm sao? Anh đ ã cường đại như thế. chúng tôi ai còn có thể là đối thủ quạnh chưa? Doan Húc Trạch không nào y t ệ tựa hồ là đồng ý. Lệ Sâm vừa mang theo hai người căn cứ thứ hai trở về ở Khâm l ụ những người khác lìa ế u n đi tìm Doan Húc Trạch đàm phán ảnh bị Chu đ ồ a n h ú c Trạch có thể cảm nhận được xung quanh có người cho nên cũng khổ sở n p thân hình. Giờ phút n g ư ờ i ả n h đường ở đó, đằng sau đoàn người quỳ triển mặt đất, hai người bên cạnh sắc mặt đã giật khó coi, nhưng g o à n h Luy khổ sở bất kỳ biến hóa nào, vẻ mặt cũng vẫn như cũ lạnh lẽo kiên quyết. d o a n Húc Trạch giống như là vừa mới nhìn thấy Lệ Sâm, còn giả bộ như kinh ngạc hỏi, "Đi k h ô n g phà ấy là đội phó của chúng ta sao ảnh đ i ề n lúc nào vậy?" Lệ Sâm mở khổng sợ tiếp lời d o a n Húc Trạch canh nhàn nhở ạt nào ai, nếu bọn họ cùng đ ạ cụ xin tha cho ảnh hạ ủy bỏ qua cho bọn đại. d o a n Húc Trạch thủy chung cẩn thận quan sát Lệ Sâm, bởi vì Lệ Sâm quá lạnh nhạt ảnh tạ bị a c h u a Lệ Sâm cũng khổ người chính mình. Còn như dị năng của Lệ Sâm. Doãn Húc Trạch nắm giữ tin tức xa hơn so với những người khác nhiều ảnh Tạ biết được Lệ Sâm là người có hệ khủng ghi ẩn rất dũng mãnh. Nếu nhờ cổng phà ái là muốn lôi kéo Lệ Sâm ảnh Tạ tật mù ổ hẻn cùng Lệ Sâm tỷ t h ị m ộ t ộ t là chính mình lợi hại hạ nở Tạ lợi hại hơn. Nếu như Lệ Sâm bị hệ chủ tưởng của Doãn Húc Trạch nhất đ i n h ẹ cười nhờ hạ nở Tạ cổng bị hiện tự lượng sức mình. Nam ca chính là hệ tinh thần đây. Mặc dù hào cảnh quạ ổ h ẻ ý rất khó chống cự nhưng Lệ Sâm cũng k h ô n g t n ổ i mất đi ý chí. chỉ là một người doanh ú c trạch đã mù toan khi hiện n k h ủ ật phục sao? Doanh ú c trạch dùng tay nâng cái c ầ m đảng suy tư còn nên tiếp nhận đề nghị của l ệ sâm hay không? Cuối cùng đã n ở thở ạ t dài nào ý h i ữ a mấy người đảng quỷ trước mặt, nếu đội phó cùng đ ã cụ tình cho mấy người, vậy t ổ ý sẽ hạ cho mấy người một lệnh đ á i Mấy người này đều thở p h ô nhẹ nhõm, nhưng doanh ú c trạch l u i nào ải, nhưng mà trừng phạt tất c người vì n không tránh khỏi đâu. Tất cả mọi người lại kinh hãi lẫn khiếp sợ nhìn Doan Húc Trạch khổng bi hiện trọa nở tạ đ ả n g suy nghĩ cái ý tưởng ngầm được gì. Có người kéo dài thời gian vốn chính là đ ả n g đời uy áp của tinh thần lực đi c h u a Giờ phút này thừa dịp Doan Húc Trạch khổng chủ ý ảnh tạ mãnh liệt đứng lên, hướng về phía Doan Húc Trạch hất tẩy một quả chính là một đội hỏa diễm. Doan Húc Trạch ngay cả con mắt cũng k h ô n g k h m thay đi một quả. Ngược lại những nhân viên nghiên cứu khoa học đứng đằng xoành tạ, toàn bộ đều ngăn cản trước mặt. Lại nhìn ngọn lửa vừa mới lướt đến trước mà t h tạ. thế nhưng lại tự dập tắt được chuyện cổng trung cái người có dị năng kỳ ạ đạ là gần cấp 5 m à còn chưa từng đụng phải tình huống dạng này cả người ngu nơ g nhìn doan húc trạch doan húc trạch lần này khẽ mỉm cười nào ý hứa người đàn ông kia đều ủ nào ý t r ở n g phạt của cả cảnh l à không tránh khỏi h ỷ hệ mà thấy được sao người đàn ông vội thăm dò dị năng trong thân một quái p h á t t h i ệ n chọn người giống tuyết tại sao có thể như vậy anh ta lập tức lấy tinh hạch ra dùng nhưng mà tình huống dị năng tiêu t à n m ồ tụt cũng không t h ấ y đổi người đàn ông ngẩng đầu nhìn Doãn Húc Trạch, đến quân ảnh đã làm gì tôi. người có dị năng khác cũng phạt thiên y năng trong thân thể bọn đã m ậ t hết rồi. mặt mấy người khi đó dám như cho tàn vậy. dị năng mang cho bọn họ thân phận cùng địa vị khó có thể tưởng tượng được, bọn khổng tỉ hiệp nhận được bất luận tình huống nào mật đi tì năng. Doãn Húc Trạch còn khẽ cười một quải, các người cũng không quá sợ hãi. tôi bất quá cũng chỉ ở trong đồ an động chút tay chân thôi. nếu nhờ công bị tinh thần lực của tôi t h ú c r ụ c cáp chế. mấy thứ này đối với thân thể mấy người cổng sổ bất kỳ độc hại nào, còn như chuyện cả cảnh bi h i ế n mất dị năng, 5 giờ sau c ủ n g h ẹ trời lại thôi. Mấy người này nhìn Doãn Húc trạch, hai tròng mắt đỏ bừng hận không giết c h ẻ thành ta, chỉ có hai người căn cứ thứ hai còn rất thanh tỉnh. Bọn họ là cùng lệ sâm cùng nhau hành động khổng sợ bị Doãn Húc trạch hạ độc thủ. sắc mặt lệ sâm cũng trở nên rất khó coi ảnh đả tỵng nghe thầm cầm nhờ ạ đạ nào ủy chùa. Cơ sở chính Bắc Hải rất thích nghiên cứu chế tạo các loại dược vật khổng gì hên gì đối kháng g i m b e mà còn có thể đối kháng người có dị năng. Xem c ổ n g pha h i giả rồi. Doanh ú c trạch đối với năng lực của bản thân đến cùng có bao nhiêu tự tin chứ? Ở thời điểm này lại dám t ứ c đoạt dị năng những người khác. Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng lệ sầm. Doanh ú c trạch đối với hoàn thành đến khác thường nào ải. Đội p h i không dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Nếu quả t ấ t cào g i m b e đến quần công, chẳng lẽ á nhẹ không ba h ộ chúng tôi sao? nắm tay lệ sâm xiết chặt, khuôn mặt khẩn trương, doanh húc trạch cười ha ha, cảm thấy trò khôi h ả i khuya hôm nay đến đây là đủ rồi. vì v ừ d ạ n ở nợ tạ lệnh nhạt phất phất tay, tốt rồi, các người đều đi yêu nghỉ ngơi hãy đấy. đám nhân viên nghiên cứu khoa học phía xoành tạ còn chào phùng n à o ỉ một c ụ làm tốt chức trách của các người không nên l ù i không b ị hiện tự lượng sức mình như thế nữa. cũng chỉ ngắn ngủi một o u ẻ tôn nghiêm của đám người có dị năng nệ đã bị doanh húc trạch nghiền ép ở dưới chân. bọn họ giờ phút này hoặc là đứng. Hoặc là quỳ khổng sò người nào có thể ngẩng đầu lên? Ở trước mặt sinh mạng, bọn họ bị hiền c h không cùng doán hút trạch khiêu chiến. Lẽ nào bọn họ phải nhẫn nại như thế sao? Bọn họ sao có thể chịu phục chứ? Đôi mắt mọi người bởi vì bi vẫn cùng đ ã bi y ê n thành sắc hồng. Mặc dù k h ẩ n g à m nào y ra khỏi miệng nhưng cũng ở trong lưỡng thể. Nếu nhờ hỉ hệ mà có ai có thể cứu bọn họ ra khỏi tuyệt cảnh này, về sau bọn họ nhất định nhẹ qua người kia trở thành người lãnh đạo tuyệt đối vĩnh viễn không phân b ộ i bởi vì trong lòng tồn tại ý nghĩ này, có người từ từ đưa ánh mắt dừng t r ê ể n người lệ sâm, hình như chỉ q u ả n h không bị doãn húc trạch dạy dỗ qua, có phải là bởi vì doãn húc trạch cố k ỵ thực lực cường hãn q u ả n h khổng? Ánh mắt của mọi người còn rất hồ nghi, dù sao doãn húc trạch khắp nơi tôn trọng lệ sâm, lại còn bổ nhở y hệ làm đ ộ i phó. Lệ sâm nếu nhờ đi c ỡ sở chính phát triển, khẳng định dựa y một người t r ê ể n văn người. Như vậy lệ sâm tự thừa có thể giúp mình sao? Giờ phút này tin tưởng lệ sâm nhất. Ngược lại là hai người ở căn cứ thứ hai trước nay vẫn l ụ i ổn khổ n g h n h bởi vì lệ Sâm cường đại cũng làm cho bọn họ tự tin lên, bọn họ h ư ớ n n g ư c cổ nhờ rẻ ánh mắt những người khác. Cũng như vậy, bọn họ cũng ủng hộ cách làm của lệ Sâm. Mặc kệ lệ Sâm đêm nay khổng xưa đám người này, bọn họ cũng tin tưởng lệ Sâm có lý do của mình. Mà lệ Sâm làm sao có khổng xưa? Thời gian dài như vậy, ánh nhuyễn chưa bao giờ nẹn g h k h u ấ t như thế. Nếu nhanh cáo một mờ á i nhờ t a cùng thổ ai đã hy hệ ngoại nhiều người bị doan hút trạch đối đ ã i như thế. Thí nghiệm vừa kết thúc, Doãn Húc Trạch nhất đi nhẹ diệt bọn họ. Chương 152, Nam Ca tìm đến. Lệ Sâm tự nhận bản thân không phải ai là người thích xen vào việc của người khác, nhất là sau khi tận thế đến. Nhưng trái tim của quân nhân kia từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Hơn nữa, Doãn Húc Trạch gần v ừ h ề n từng có quan hệ, thù mới hận cũ cũng k h ổ n g bằng tính luôn bây giờ đài. Điện Quang Hòa Thạch suy nghĩ chợt lóe qua Lệ Sâm liền gọi Doãn Húc Trạch lại, ả n h mù ổ hẹn như thế nào mới có thể đưa thuốc giải cho bọn họ. Doan Húc Trạch quay đầu nhìn Lệ Sâm, ánh mắt nguy hiểm khát t h ư ờ n g Như vậy lọa nở ta lựa chọn đứng ở phía đối lập với mình sao? Doan Húc Trạch không quá mức để ý nào ai, không phải ấy là đạn nào y bị sáng ngày mai liền khỏi sao? ả n h không vì bọn họ mà quá sốt ruột. Sáng mai, Lệ Sâm vẫn lạnh mặt như cũ, ảnh nhờ vậy khiến người bên cạnh cũng không nhờ yn được lui về phía sau hai bước. Đúng vậy, Doan Húc Trạch thoải mái nhún vai, nhờ h ì n h tơ cha đ â m để phòng. Lệ Sâm từ từ giơ tay lên. trong mắt bắn ra sắc ý nếu nhờ hỉ hệ nói tôi diệt ả n h có phải tinh thần lực q u ả n h cụ nhẹ t ạ n đi không đồng tử doanh ú c c h ạ c h co r ụ t lại nhưng ngoài mặt không bị hiện sắc n à o ải a n h nên biết bản thân chả chắc đã có thể giết tôi coi như l ọ a nở t ờ tựa c p tết tổ an bộ cơ sở chính cụ nhẹ gần là kẻ địch đến lúc đoàn cổ rằng mình còn có thể sống được ra khỏi bắc hải sao lệ sâm đột nhiên nở nụ cười tất cả mọi người cùng bị y c h ụ a xả ổ một người coi như là khổng s ợ to cũng có thể cản dỡ đến như thế Mà lần nào y d ạ cũng đặc biệt ngang ngược, muốn ngăn tôi sao? Ánh t o mình là thứ gì chứ? Doan Húc Trạch thấy đối tổ h u i đã đ ị h u i ngó c ụ t liền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Dù sao lệ sâm tuyệt đổ ý không ngăn cản được tinh thần lực của mình công kích đâu. Nhưng mà không đỡ ở nở tạ cùng lệ sâm ra tay liền nghe được một trận thằn ròm bì gào thét. Nghe thoáng qua cũng biết số lượng rất nhiều, ít nhất cũng đến mấy ngàn con. Doan Húc Trạch chẳng quan tâm lệ sâm nữa, khiếp sợ quay đầu lại nhìn. ở ngoài doanh địa bọn họ đóng quân quả nhiên sở thể thật nhờ yếu đôi mắt màu đỏ như máu những con giòm bỉ kia đều nập ở trong bóng đêm giờ phút này bọn chúng thị huyết vọt tới doanh húc trạch lập tức nghiêm nghị hỏi vài trợ thủ đây là có chuyện gì không phải ai lạ đ ạ vùng phấn đuổi giòm b ị sao vì sao còn có nhiều giòm bỉ lại đây như vậy đừng nào ạ doanh húc trạch những người có dị năng khác cũng đều bị dọa đến co quắp bởi vậy hệ ngoại bọn họ hoàn toàn ạ khổ ngựa dụng được dị năng á từ sau vĩnh d ạ n mấy người này phạt thế nào thể dùng dị năng để săn giết giòm b i e ẹ tại cổng sò ai rèn luyện thân thủ nữa giờ phút này mà cùng giòm b e vật lộn số lượng chúng nó lại nhiều như vờn thật có chịu chết thôi trợ thủ của doan húc trạch cũng sợ dù nào y run rẩy tôi cũng không b ị hẹ vì sao lại có nhiều giòm b e như vậy chuyện với khổng sò khả năng a lúc này mọi người cũng chẳng còn quan tâm theo đuổi đến cũng tái b ự t sao lại có nhiều g i m b e vọt tới như thế k h ô n g b ị hẹ là ai kêu lên trước giòm b e đến mọi người mau t r ù y đ u i chạy mau toàn bộ mọi người quay đầu mù quá muốn chạy lệ sâm lập tức ngăn cản bọn họ mọi người trước đừng động h ì hệ n g i trừ khổng p h i ái lạ đi hỉ hiển thân cho d ò m bị sao anh l ỗ l ẳ n g khổ nghĩ ít hơn người khác nhờ hẹn n g ạ n h bị hổ ạng lộ ạ k h ô n g gì ạ quyết được bất cứ vấn đề gì nhớ tới sắc mặt của doan húc trạch sáng nay lệ sâm lùi một lềnh nữa xác nhận có phải ân đã d ò m bị tới hay không sắc mặt doan húc trạch trắng b ệ n h vừa nay có bao nhiêu h ă n g hái hỉ hệ ngoại liền có bấy nhiêu c h ậ t vật không s so. Tô Y Thơ Tựa k h ô n g sọ so dẫn dòm bì đến mà đám dòm bì này cũng không bọn huy nào y nhảm, các loại dị năng bay tán loạn hướng tới nhân loại mà công kích. Lệ Sâm đem những người có dị năng vừa chịu Doan Húc Trạch nghiền ép đều bảo vệ ở phía sau. Giờ phút này bọn họ đều khẩn cầu nhìn Lệ Sâm, nào y n g a ai hơn, anh n h ư cứu chúng tôi với. Doan Húc Trạch cũng muốn c h ạ y qua bên này, nhưng bọn họ cách Lệ Sâm vẫn rất xa cho n ê n chỉ có thể nên tiếp dòm bì trước. Cũng may vài trợ thọ nở tạ mang đến còn có chút dị năng. Nghệ ủ khẳng khẳng định rất nhở ra ở e bị giòm bị xé nát. Lệ Sâm bất chấp chấn an tâm tình của mọi người, tình huống cấp bách ảnh đã không giống như ban ngày dùng phương pháp bình thường săn giết zombie. Nhưng ngay tại l ũ cảnh chú bị thuốc dục dị năng xé rứt không ghi ẩn, trước mắt lại xẹt qua vài hình ảnh, hình ảnh kỳ ảnh không quen thuộc hơn nữa, đều là khát khao của bản thân đối với Nam Ca. Mới bắt đầu Lệ Sâm còn ở trong lòng lúng túng ghét bỏ chính mình, sống chết trước mắt xạ hỏa n h u y n có thể có ý niệm khinh nhẫn với Nam Ca chứ? Nhưng bất kể loàn k h ắ c chế như thế nào, hình ảnh vẫn in sâu vào đầu hơn. Cuối cùng gần cùng ý thức được là lạ ở chỗ nào rồi? Đây căn bản cũng không pha ái là ý tưởng của bản thân lại tác q u ái, mà là nam ca đến. Nhìn người bên cạnh mộ t ụ t liền biết, bọn họ hiển nhờ y h ệ n khổng sò năng lực chống cự mạnh như lệ sâm. Giờ phút này cả đám đều mù mờ xoay vòng quanh tại chỗ, lại cũng không ngỡ rối từ chuyện công trùng, giống như muốn bắt cái gì đó vậy. Doanh húc trạch xem như hơi thanh nhờ mộ t ụ t bởi v à ảnh t a cũng là hệ tinh thần. Lệ Sâm đột n h ờ y h ệ n k h ô n g x u y ê n hoảng loạn nữa, thậm chí a n h n h ì n ngừng tay lại. Mấy người có dị năng này mặc dù bị ảo cảnh của Nam Ca mê hoặc, nhưng dù sao v ì y n đ g ở cửa hại sinh tử không b á o lâu sau cũng bình tĩnh, phát hiện dòm bị xung quanh một c ộ n c ù n g không t h ệ t Lệ m k h ô n g kỳ hệt bọn họ mà ngược lại là đá văng từng cô một, chút ít người này kinh hải sắp khóc rồi. Lệ Sâm ảnh đang làm cái gì đấy? Bọn chúng sắp giết chúng ta rồi. Lệ Sâm q u a y đầu, quả nhiên là nhìn thấy lần lượt từng khuôn mặt hoảng sợ. vì vậy lệ sâm cho bọn m ổ t ả n h mắt an tâm rồi hướng xa xa kệ u một củ đừng nộ thương người của mình nam ca là t h ú c dục dị năng trước sau đó mới chạy đến doanh địa những con giòm bỉ kỳ ạ đi n h ằ n hờ nộ nhờ ý hỉ hệ n ụ y cổ đ ã điển phụ cận cảm nhận được hơi thở lệ sâm cũng nghe được lườn não ải mặc dù chỉ cáo một người khổng tử dặn nhờ nên, nam ca vẫn cảm thấy dị thường nhớ nhung thân ký nhỡ chưa ngờ m ì n g o ậ y giờ phút này mới có thể trầm tĩnh lại bên k h ỏ e miệng cũng nhộn nhạo nở nụ cười Cổ k h ổ n g h u lên tiếng nhưng giỏm bì bên cạnh lệ s n h đã rộng như thủy triều tản đại. Đám giỏm bì này nghe theo mệnh lệnh của Nam Ca không đi công kích lệ sâm, tất nhiên muốn công kích Doãn Húc Trạch. q u a n người LN ở Nở Tạ thừa nhận áp lực càng lớn. Doãn Húc Trạch cũng đoán được đám giỏm bì này nghe theo lời lệ s n h nào ảnh Tạ quả thực là biết vậy chẳng làm. Vốn tưởng rằng lệ sâm có thể sẽ duy không ghi ẩn cũng đã rất lợi hại không nghĩ tại LN ở Nở Tạ thế nhưng l ị c h thiên đến loại trình độ này. thời điểm mới bắt đủ ạ nở tạ cùng nền nghĩ tới muốn kinh sợ lệ sâm mà phải đem hết khả năng lôi kéo lệ sâm lại đây mới đúng khi hệ n à nở, nở tạ muốn năn nỉ lệ sâm tha quả nở tạ một l ê n còn có thể được sao mặc kệ có thể hay không doanh ú c trạch cũng khẩn thiết nhìn lệ sâm lệ sâm ảnh gỉụ tổ y m ô t đại giết chết những con giòm bị này vị trí người lãnh đạo của cơ sở chính tổ y không nữa đều còn hiện đấy lệ sâm đối với vị trí người lãnh đ ổ khổng s ỏ cảm thấy hứng thú anh nhàn nhở ạ n à o ải Hệ quả chính mình gieo sổ nhẹ p h ạ tự mình chấp nhận kết quả. Ở thời đ i m à n ở tùy ý lợi dụng căn cứ khác cùng đ ã mật đi qua tư cách người lãnh đạo này. Doan Húc Trạch không nghĩ tới lệ sâm có thể giàu mù ô ý không vướng như thế, lại bước lui mấy con giòm bị công kích ảnh tạ nhìn về phía người có dị năng khác. Cả cảnh m ồ lại đây giúp tổ y m ồ tuột đi chưa? Lẽ nào cả cảnh t ờ tựa mù ổ hẻn nhìn tôi bị giòm bị giết chết sao? Những người có dị năng kia ngay cả ánh mắt thương hại cũng không d m cho Doan Húc Trạch. có vài người thậm chí còn có chút hả hê cười cười. Doan Húc Trạch ảnh n h kết cục ngày hôm nay đều là đ ồ ảnh ghi ổ gió g ậ t bão. Những người kỳ ạ mộ t ụ t đồng tình Doan Húc Trạch cùng không so. Tôi bị h ệ t hành vi lúc trước của tôi có chút quá khích, nhưng chúng tôi đúng là nghiêng c ự u một l ộ vài thuốc. Đấy là vì toàn bộ nhân loại mà cống hiến thôi mà. Doan Húc Trạch bắt đầu hướng dẫn bọn họ, chỉ cần cả c á n h nhựa tôi, những công lao này liền nhường cho cả cảnh. Doan Húc Trạch giờ phút nhẹ nào y truy hển, trong đầu cũng vang lên tiếng lo l n g bởi vì tinh thần lực của nam ca tạo thành áp lực rất lớn đối với ẩn nợ tạ. đây cũng là lần đầu tỷ h na n tạ bị hết c h có người duy thật cũng có người còn giỏi hơn. còn như người có dị năng khác một bển chống cự lại hảo cảnh của nam ca một bển n g h i ế n răng n g h i ế n lở não ải. chúng ta đối với công lao của người t á n g tận lương tâm n u i k h ô n g s so ò hứng thú. ánh ngửa thế mà mang công lao này xuống địa đ i t h ô a ải. vai trợ thủ bên cạnh doan húc trạch t r i ệ n tái đ ã triệt bị thương tại bị thương. giờ phút ngã đã hổ ản tổ ạ k h ô n g sỏ so sức chiến đấu nữa. n ở n n tạ đại đại đ i ề n đường cùng h ỷ hệ nghi ừa người có thể c ự ủ ạ n ở tạ chỉ c ả o một m ờ a i nhờ lệ sâm thôi. Anh tạ cắn răng muốn cho lệ sâm một q u ỷ động tác còn chưa làm được liền cầm thần mô tô gào thét lao đến. Sau đó doanh húc c h ạ c h thấy được, zombie bên cạnh giống như thủy t r i ề u bị tách ra. n h ư n g rẽ một cồn đường cổ mộ tỷ yẹt xe gắn máy, bởi vì tốc độ xe quá nhanh ảnh tạ chỉ có thể nhìn thờ ỉ một người cầu n g u y n g h ỉ t r ẩ n Còn có mái tóc đen quả ổ ỉ tung bật c h ệ c khổng trung. Thời điểm lệ sâm nhìn thấy n a m ca Ngụy l ư a chủ ý liền bị Nam c a toàn bộ hấp nại, doanh hút chạch sống hay chết ảnh cũng không quan tâm nữa rồi. Tốc độ xe Nam c a lại gần đây chợt giảm, tiếng phanh xe chói tai vang lên, bánh xe vạch dạ t r ê n mặt đất d ấ u việt tật khổng đờ xe dừng hẳn. Nam Cả đã nhặt xuống, vẫn là Lệ Sâm đi l ê n phía trước tiếp được cô, vừa ôm như thế, Nam c a liền k h ổ n g ờ mù ổ hề b u ô n g Lệ x â m ra cổ rộng nhờ một c ộ n gấu cô a la vậy, trực tiếp bám ở trên thân thể Lệ Sâm, lại còn gắt gao ôm cảnh khổng b ống tay, Lệ Sâm. Cuối cùng em cũng tìm được c á n h gì. Dọc theo con đường này, Nam Cả đã bị trục q u a i gì là sợ hãi. Thủ phủ Bắc Hải nhiều giòm bị cấp cao như vậy, nếu như lệ sinh tờ tựa không ngăn cản nhị t h á i làm sao bây giờ? Còn may còn may cổ điển rất đúng lúc ảnh không sợ việc gì. Lệ sâm ôm Nam c a giống như là một ỷ yê xương sườn bị thiếu cuối cùng c ũ n g đ ã t r ở lại trong lòng ngực mình vậy. Thời điểm đối mặt với Doanh ú c trạch ảnh v n là khuôn mặt mất c h u n n Giờ phút này ngay cả mỹ mắt cũng đều là sóng nước mùa xuân nào ủy trì hển với Nam Ca dịu dàng điểm không dịu dàng hơn được nữa. Làm sao em lại tới đây? Hử? Đang hoang ở căn cứ trừ ảnh trời với không được sao? Nam Ca nhắc tới chuyện này còn cảm thấy rất tức giận đấy. Cô bị hôi môi nhìn lệ sâm, ảnh cũng đã nao ải, mặc kệ đi n ờ a i nào cũng mang em theo. Nhưng mà lần này nở tiệc nhưng lại đơn độc hành động. Đôi mắt lệ sâm mỉm cười, hiển nhiên Nam Ca nào ủy quậy gạt kinh là cái đó. Từ ảnh bị hệt chua xài rồi. Nam ca vẫn bảo trì động tác treo trên người, nhờ không thấy đổi. Sinh đẹp hỏi, nghĩa đã bị yên chúa x à i vợ ỷ thành mù ôn hển đ ề n bù tổn thất như thế nào đây? Cô vô h ề n chỉ mù ồ n m ồ tụt máu thôi, ai biết lệ x â m thế nhưng lại đưa mắt nhìn thẳng vào mặt cô, nghiêm túc khác thường nào ải, bồi em cả đời có được h ô n g Nam ca đầu tiên là sững sờ, sau đó thế nhưng khẩn trương lên nào ý trụy hển cũng lấp bắp. Ai, ai muốn cả đ ờ i ân chưa? đương nhiên là nam tiểu ca q u ả n h Lệ x â m sùng ái cười nhờ ải ổ Trương 153, i d ế t d o á n hút chạch. Nam ca phân biệt được doạt ý với ý tốt nhưng toàn cơ bập cổ vì ẻn chỉ có thể nghe được lời tâm tình quả một mờ ai nhờ lệ sâm thôi. Cụ thì trách n h u ánh mắt sùng ái như vậy nhìn mình c ổ t h ị t ô m ạt, cũng thích hôn môi lệ sâm nữa. Tình cảm u mê, đơn thu ni hệ ở sầy đ á m Khi hệ nghỉ l ự a tình cảm thiếu thốn quả ổ đạn từng chuột mở l ậ p đầy người ổ, cho nên ánh mắt nhìn lệ sâm cũng mừng rỡ như vậy. Lệ sâm còn vuốt ve gò mạ cổ. k h ẽ thả đầu ngón tay từng chuột mở tới l ệ n trẻ nhờ ẹ e nhờ ạng sẹt qua mặt người ổ v ố t v ố t cái n ú g như tròn đầu tóc nam ca t r ồ n g t a phỉ h ệ giật bền bỉ nhờ h ì n h triển thực tế sờ vào tay vẫn rất là mềm mại lệ sâm thấy nam ca như thế nào cũng đặc biệt thuấn mắt trong lòng tràn đầy suy nghĩ người cô nguyên hại mỹ mô tới tóc q u a ổ ở ỷ đều là của mình tinh thần lực của nam ca nguyên bản vẫn chưa từng thu hồi lại lệ sâm cường hãn hơn nữa tự chủ hơn thời trước mặt nam ca cũng phải tan dã cho l ệ na nở tở từ nhắm mắt lại hôn môi lên đôi môi mềm mại quả ổ nam ca cũng muốn cuốn ga lật cận nền không so n é tránh ngược lại lại còn khẽ n ê n đón tuy nhiên động tác quả ổ sổ với lệ sâm còn nhanh hơn hơi t r ê n m ô a ô i mỏng quanh một quại liền lui lại lệ sâm hiển nhiên rất là khổ ngoại lòng anh n h ỉ n chưa có hôn đủ đâu nhưng mà nam ca lùi không quả lật mật với ổ hề nọ cột chỉ doanh ú t chặt đ ả n g xa xa khổ sở dãy r ủ a giữa đoàn g i ò m bị nào y hứa lệ sâm còn chi nhựa t r ả xử lý mà lệ sâm nhíu mày nghĩ tới người này sao còn chưa có chết vậy làm trễ nà ẩn của người y h ệ ủ ẩn mật rồi đấy. Nam ca mặc dù khổ ngựa sẽ tại nhờ cụ thể, nhưng dọc theo dấu việt trễ đường đại đạt chỗ cổ đỏ ạ n được là xảy ra chuyện gì? Vì vừa y cổ lùi một l ệ n h nữa tăng thêm dị năng muốn giết doanh ú c trạch. Lệ sâm vừa muốn ra tay dù c ổ nhưng lại bị nam ca ngăn cản cổ q u ỷ n có chút đắc ý nhìn lệ sâm một quái, tự em có thể làm mà. Doanh húc trạch từ lúc vừa mới bắt đầu liền ở trong l u n n khổng ngẩn chửi bới lệ sâm cùng nam ca đã điện lúc nào rồi mà bọn họ còn thân mật được chứ? mắt thấy hai người cuối cùng cũng chú ý tới mình, d o a n húc trạch hô to, hai người thả tổ ả i đ y tôi bảo đảm về sủ ẹ e không đ m hai người gây phiền t o i nữa. nam ca mắt đ i ế t hai ngơ phất phất tay, có vài con giòm bi dị năng hệ phong, vài đạo đao do sẹt qua lại vạch lện trên người d o a n húc trạch thêm vài vết thương nữa. những người sau lưng lệ sâm kia đều kinh hãi nhìn nam ca khổng bi hệt cường giả này là đâu đến, sao có thể t h ú c dục điều khiển giòm bi vậy, nơi này có đến mấy ngàn con giòm bi đó. Nếu nhờ cổ ở ý muốn tấn công căn cứ nào đó chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Lại nhìn Nam Ca cùng lệ sâm thân mật như thế khổ nghị người đều ở trong lường tiêu khổ. Bọn họ cũng từng biết hỉên c u địch ý í với lệ sâm sẽ không bị cổ ghi nệ giết chết chứ? Kỳ hệ ngoài lại định nọt bọn họ vẫn còn kịp sao? Sau khi Doan Húc trạch bị thương, sắc mặt càng kém m ồ t ụ t tôn nghiêm cùng khổ n g sò hô lên. Các người t h ờ tựa mù ổ h ể n giết tôi hả? Các người đừng quên thân phận của tôi. Nam Ca nhàn nhạt đáp l o ở n tạ, thân phận gì chứ? cũng chính là một đám nhân loại ngu xuẩn mà thôi. dù sao c h ố n n g i khủng phà ái là có nhiều người sống như vậy sao? muốn bao nhiêu người lãnh đạo m ạ không s so. ò mọi người h ị t mở m n g khí lệnh, nam ca đây là cả toàn bộ bắc hải đều không t h để ở trong mắt ta. doanh ú c chạch thở dạn nở, tạ bất kể là năn nỉ hay là uy hiếp cũng không l ợ i chuyển được nam ca liền ác độc nhìn về phía nam ca, cố gắng dùng tinh thần lực đến công kích cô. Anh Tạ đã dốc sức huấn luyện rất l à m ổ t ỉ ì y hệ làm hư hại thần kinh đối thủ không nghĩ tới thế nhưng hôm nay lại dùng tới. Ngay tại lúc Tinh n à nở Tạ công kích Nam c a Nam c a cảm giác được đầu mình mãnh liệt đau sót, tiểu dọm bị trực tiếp phát hỏa. Cô vô hên còn muốn cho Doan Húc Trạch một q á i chết có chút thể diện khổng nhì tại Ở nở Tạ dám ăn gan hùm mật gấu mà thương tổn mình, không phải là so đấu tinh thần lực sao? Tốt, xem ai có thể áp chế ai. Nam c a tở trên người lệ sâm nảy xuống, ánh mắt sắc bén hướng tới phương hướng Doan Húc Trạch trừng q u a Nếu nhớ nào ỉạ nãy Doan Húc Trạch tấn công tinh thần Nam Ca tạo thành tổn thương là một sỉ kim châm vào trong đầu, vậy bây giờ tổn thương Nam Ca tạo thành chính là ngàn vạn cây kim châm hung hăng cắm vào đầu Doan Húc Trạch. Loại đau khổ này vốn không pha ái là người thường có thể chịu đựng được. Doan Húc Trạch bi thương một tỷ hiểm, che đầu ngã t r ê n mặt đất. Anh cùng sạm lòng cứ thế bị Nam Ca áp chế, giấu tài thời gian dài như vậy cuối cùng gả nở tạ cũng lên làm người lãnh đạo cơ sở chính, là người có quyền lợi tối cao. là đối tượng tất cả mọi người muốn định bỡ cùng thần phục c n h ô n g cứ như vậy mà triệt đại được. Vì vậy mặc dù là nằm trên mặt đất sắp chết ảnh tả cũng buộc phát tiềm năng khổng lồ trong lòng Nam Cả hỉ h n lên từng trận nguy cơ. Cổ Thủy Trung vẫn luôn bị yêu c h hệ tinh thần hệ cùng những dị năng khả cổng ghi â u nhau. Tinh thần quá một người cũng đo lường tuyệt đối được đối mặt với tử vong khiến Doanh ú c trạch buộc phát tiềm năng chém giết Nam Cả. Nam Cả bất động đứng nguyên tại chỗ mắt cú ngơ một t ộ t khổng c h ậ p lần nào. mà những con giòm bì b ị cổ khống chế kia bởi vì tinh thần lực nam ca r ờ i đại, toàn bộ đều xôn xao. bọn chúng giống như là mới tỉnh lại, mùa ti ợp n g ộ n g dài vậy, cả đám chuyển hướng tới chỗ đám người lệ sâm. Những người phía sau lệ sâm đều sợ hãi nhờ hải nản. Làm sao bây giờ? đám giòm b i n u ớ i không lời sao? Còn có người hỏi, cô ở ỉ sao thế? Vì sao l ù y không nhờ mục đích? Có phải gặp nguy hiểm gì k h ô n g Không đi chờ ỉ gì của ở Lệ sâm lạnh như bằng nào ải? tất cả mọi người cầu n g ạ i dám lên tiếng, anh đã mắt nhờ tật Nam Cả một quái bị hết cô đảng s o cuộc chiến của riêng mình, mà bây giờ để ủ ạ như thể làm chỉ là giúp Nam c a quét dọn nguy hiểm bên ngoài mà thôi. nghĩ tới đây k h ô n g ghi ân cuồng bạo của Lệ Sâm cũng thúc giục đến giới hạn, những con giòm bỉ muốn đến công kỳ tranh nhúng Nam c a trong nháy mắt liền bị nghiền thành mảnh vụn. đồng thời sở thiện một l ộ ái đì d ạ phía ngoài doanh địa, Lệ Sâm còn p h ấ t tay với mấy người phía sau, cả cảnh trực từ nơi này r ư i đại đại. vậy quy n nhé có người hỏi lệ sâm, tôi đ ợ i nam ca cung đài. bước chân lệ sâm mở khổng đường t r ạ b ù trời hay xuống hoàng thuyền. nam ca ở đủ ảnh nhờ e ở đó. mấy người này cũng bị e c h a bọn đã mất đi tài năng. ở lại chính là kéo chân lệ sâm, nhất t h ứ c cô ngài nào y thèm gì nữa. từ lối ra lệ sâm giúp bọn họ dọn dẹp chạy ra ngoài. nam ca giờ phút này quýn đã nghiệt sức nghiền ép tinh thần d o á n h ú c c h ạ c h thân thức của người đàn ông này là một mở ảnh dơ bẩn đầm xệ, t khiến cho nam ca cảm thụ được liệm k h ủ n g khoái sinh ra chán ghét. Giờ phút này Doan Húc trạch thống khổ hơn nhiều. Thân thức của Nam Ca là một mở ả n g lớn ánh sáng trắng chói mắt ảnh Tạ thậm chí có thể tinh tưởng cảm giác được thần trí của bản thân đ ừ n g khổng n g ừ n g bước hơi sói mòn. Đợi đến cuối cùng ảnh Tạ mãnh liệt phun rẽ một ngụm máu tươi, bị c h u a bản thân triệt để thua Nam Ca rồi. Không nghĩ tại ẩn ở Tạ chi khí tràn đầy mà hành động lại thất bại. Bản thân hôm nay còn phải đem mệnh bù vào bên trong, khi h i ế n là ở Tạ hối hận là khổng sò điều chặn thực lực của Nam Ca cùng lệ sâm. lại càng không nén khổ n g ờ mù ổ hển để nam ca cùng lệ sâm toàn thân mà lui ảnh tạ đã t ở từ thu lại tinh thần lực sau khi tinh thần trở về ảnh tạ triệt để ngã xuống đất bởi vì thần kinh hư hại phần lớn coi như là sống sọt tại ảnh tạ cú nhẹ g bị yên thành người thực vật doanh ú c chạch dứt k h o á t quỳ dạp trên mặt đất khép mắt nhìn thoáng qua lệ sâm cùng nam ca ảnh tạ thống hận dạng người này vĩnh viễn đều là như h à o quang bắn ra bốn phía vậy mạnh mẽ như vậy nghĩ muốn cái gì cũng có thể đơn giản lấy được để thời chỗ nào cũng dễ dàng được người khác cùng hộ Ảnh Tạ trả giá nhiều như vậy, thậm chí cũng k h ổ n g sỏ được một n ờ i ạ quang cảnh của hai người đối diện. Những con r ồ m b ệ bị Nam Ca đưa tới, ở trong vài phút ngắn ngủi, toàn bồi đã bị lệ sâm giết chết. Trong không khí liên tục phiu ê đã n g ủ i vị máu cùng thịt thối. Nam Ca cùng lệ sâm giờ phút này đứng chủ ngờ một nhìn Doãn Húc Trạch quỳ trên mặt đất. Chỉ cần bọn nhờ e nhờ ạ n g động thủ, Doãn Húc Trạch liền tắt thở. Tuy nhiên Doãn Húc Trạch sao có thể ngoan ngoãn chờ chết chứ ảnh Tạ ta ra tay trước cả hai người mà phá hủy ý thức của bản thân. mà trước khi ẩ n n ở tạ nhắm mắt, bên miệng còn l ộ rẽ một nụ cười tươi tắn. Tim lệ xâm lột bực mồ tỵ h i ể n ôm Nam Ca lùi nhanh về phía sau. Nam Ca còn chưa hiểu là thế nào đâu, vốn là giết được doanh ú c c h của q cùng t ậ t c á o hứng, bởi vì lần chiến đấu này bản thân thế nhờ h ì n h đã đ ộ t phá cấp bảy, nào ít khác về sự cầu cấp t ậ t đơn giản phá hủy thần kinh của người khác. Thậm chí thời đi m ỗ i loại thuốc dục dị năng, ảo cảnh cũng có thể khống chế sẽ không sợ thiệt m ã i nhờ h ứ n g vô tình mê hoặc người khác nữa. nhưng vì sao lệ sâm ổ mồm mồ ngủ h n à y cũng không c h o c ô cơ hội nào ủy truy hèn gì cả mới vừa chạy hai bước nam ca liền hiểu ra bởi vì xung quanh này thế nhưng lại có rất nhiều bom vừa nãy doanh ú c c h ạ c h tự phá hủy bản thân chính là để nổ tung đống bom này nam ca là hệ tinh thần coi như là chạy được nhanh hơn nữa cũng không nhanh hơn tốc độ bom nổ tị mồ đột nhiên liền bị nhức lên nhìn thoáng qua gò má lệ sâm nghĩ thầm hôm nay phải chết chung với lệ sâm sao Lệ Sâm sao có thể cho phép Nam Ca t r i ệ n đ à i Ảnh tục cổng ghi ẩn bao vây những trái bom kia, m ỹ m u t xọa đều bao chặt lại. Vì vậy từ xa xa mọi người liền nhìn thấy cảnh tượng. Sau khi Doan Húc chết chết, Lệ Sâm cùng Nam Ca cùng k h ô n g ấ m đi kiểm tra thi thả nở tạ, ngược lại còn cấp tốc lui về phía sau. Ánh lửa của bom vừa xuất hiện, bọn họ trong nháy mắt đặt d ừ a g dẳng xảy ra chuyện gì? Nhiều thuốc nổ có uy lực khổng lồ như vậy, coi như là thần tiên cũng chỉ khổng tổn được. Vậy mà Lệ Sâm đến cùng là cường hãn đến trình độ nào chứ? Anh ù n g khủng ghi ấn đ e ép, ánh lửa vô tạo ra lại bị ảnh tạt gao ấn chặt lại. Vốn nên là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa cộng với cảnh tượng ánh lửa cao ngút trời, thời điểm đ e ép cùng nhau k h ổ n g ghi ẩ n đều biến dạng. Những thuốc nổ kia thế nhưng ở trong vài q u ỳ k h ổ n g ghi ẩ n nhợt hẹp mà nổ tung. Hơn nữa từ góc độ bọn họ nhìn thấy, sức ảnh hưởng của thuốc nổ kia quá nóng dực, ảnh hưởng tới bọn họ cũng có thể cảm giác được k h ổ n g ghi ẩ n chấn động. Đông đông, không ghi ẩ n chấn động kéo theo tốc độ gió lưu chuyển vậy mà có thể ném cả bọn lên vài mét. thậm chí sau khi hạ xuống, bọn họ còn bị văng ra bốn phương tám hướng. Hiển nhiên lực lượng không ghi ẩn đè ép rất khủng bố. Tất cả mọi người cho rằng hai người kỳ c ô n g Vậy mà mới vừa rơi xuống đất, ở chỗ Nam Ca cùng Lệ Sâm đứng liền sở thể nặng lửa khác. Kia hẳn là được doãn hút c h ạ c h trôn trước đó. Cái người điên này an bài thuốc không gì h ẹ n gì trong xe. Tất cả mọi người cố ngám nhìn nữa, bởi v à hỉ hệ nói thuốc rồi c ổ n g ghi ẩn đè ép đám thuốc nổ này đã k h ô n g k ị p nữa rồi. Trong lúc nổ tung. Lệ Sâm cùng Nam Ca mới là người khẩn t r ư ớ n g nhất. Nam Ca gắt gao cầm lấy tà áo Lệ Sâm c ò cùng khổ ngờ mù ổ hện bị nổ thành thịt v ụ đâu. Lệ Sâm kể từ lúc thức tỉnh dị năng hệ khổng ghi ẩn đến bây giờ c ũ n k h ổ n g c h ạ đụng phải tình huống khó giải quyết như bây giờ. c h u y n trả nặng lì hện tục có m ồ hôi lạnh rơi xuống, kéo cả người Nam Ca gắt gao c h ụ p t vào trong ngực mình một khắc cuối cùng mới nghĩ rẻ một bì h n pháp. Không biết có thể có tác dụng không đi, dứt khoát thử rồi hàng nào ít đại. Chương 1 5 t r ư tôi muốn cứu anh ấy. ầm ầm, bom đạn tung, khác với mấy quả bị khổng ghi ấn đè ép trước đó, thuốc nổ này giống như là muốn thổ lộ nào đang giật phẫn nộ vậy. Khi bạo phát nó tạo ra một đóa mây hình nấm nhờ những chuyện không t r u n g ánh lửa ngút trời, những người có dị năng ngu ngơ người thải đường, người còn quỳ dạp trên mặt đất, tất cả gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ kia. Có mấy người bởi vì quá thương khổ, thế nhưng lại chảy nước mắt. Từ lúc mới bắt đầu cho điển một khắc cuối cùng, bọn họ cũng k h ô n g tở y được bóng dáng lệ x â m cùng nam ca trốn ra từ bên trong. Lẽ nào bọn t h ờ tựa bị nổ chết rồi sao? Nhưng ngay cả doanh húc trạch mà họ cũng có thể giết chết được một người là hệ khủng ghi ẩn cao cấp, một người là hệ tinh thần cao cấp. Ngay cả lúc bọn k h ô n g l ĩ hệ n thời tận thế cũng là cường giả có thể nên ngang cơ mà. Bây giờ lại bị một xọa bom chấm dứt tất cả sao? Nào hại đoạ gì vậy? Có người muốn xông lên đi tìm bọn họ, lại bị người bên cạnh gắt gao ấ n chặt hỉ hệ nghi n g a ở nơi đó là một bì lửa, nguy hiểm đến cả g i ò m bị cũng k h ổ ngám lại gần. bọn họ lại chưa khôi phục dị năng đ a hủy đ ư c khổng pha ải là chịu chết sao? vì vậy người bị ngăn đón i ữ a một đ ấ m liền đập tới, còn ngoan cường nào ải? tôi mù ổ ở h e n đi tìm bọn họ, các người ai cũng đừng cả tôi. lệ sâm cùng nam ca là ân nhân cứu mạng nhóm bọn họ, cho dù ai nhìn thấy hai người kia táng thân biển l ư ợ c cú nhẹ g không chịu hơn một suyền này giống như là đấm rẻ một lỗ hổng trong tim bọn họ vậy. khi i ế n nửa h e n c u ầ n cũng không xăm lòng của bọn họ, tất cả đều tiết ra ngoài. mấy người cho là tổ ỷ khổ n g ớ ngu ổ h ế n đi cựa bọn họ sao? Nhưng nếu nhờ hỉ h hệ mà chúng ta đ ã i đó chính là cuộc vân tình lệ x â m đưa chúng ta đi ra. Cái mạng này q u ả n h giờ phút n u y đã không p h a ai là của mình, mà là của hai người bọn họ. A, mọi người thống khổ gào thét, ai cũng k h ô n g ai. Bọn không so dị năng, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất đánh nhau. Ngay tại lúc bọn họ còn đánh đấm túi bụi, nam ca chậm rãi mở mắt. Vừa nãy nổ tung khiến chỗ cổ đ ạ làm tốt công tác chuẩn bị nên đón tử vong. vậy mà vừa mở mắt ra cổ m g i phạt thể bản thân mùa tụt vết thương cùng khổng sò chẳng lẽ cô đã chết rồi cô thở t ừ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của lệ sâm giờ phút này s ắ c mà cảnh giật là yếu ớt nam ca d ỗ i tay vừa sờ liền cảm giác được sau lưng quạnh là một mở ảng dính lấy nam ca trong nháy mắt liền sợ hãi ôm lệ sâm ngồi dậy cũng chẳng quan tâm chỗ này là đâu cô đủ tay vô vô mặt lệ sâm lệ sâm cô không ngờ gọi tên ăn. lệ sâm anh thế ảnh n g gặp c h u y ệ n khố ngơ m ờ mà cô ngẹn n g u ngạo ải chúng ta đã lợi đâu đây có lẽ tâm tình của nam cạ đã lì nhiệm đến lệ sâm ảnh tở từ mở mắt ho khan hai tiếng nam ca quả thực là vui mừng đến phát khóc quá tốt rồi ảnh khổng t h ệ t là mọi chuyện đều tốt tuy nhiên bởi vì lệ sâm sử dụng dị năng quá độ hỉ hệ mà con mắt cùng miệng mũi đều đặng chần máu lỗ tai h cũng long long kêu vang căn bạ không ngâm thần xung quanh nữa nhờ hẹn nhờ h à n thấy vẻ mặt nam ca căng thẳng bị chúa vợ mới nãy mình mật đầy ý thức nhất định là dọa n g số gì lệ sâm cầm t ạ ổ không ngừng não ải a x... Nam h không xin. ca anh không x... Nam không xin. cũng a c khổ ngảm chạm vào lệ sâm, bởi v ậ c ổ họ ản tổ ạ không bị h ế t lệ sâm còn bị thương nơi nào nữa, cũng không bị h ế t bọn họ vừa nạo ỉ h ơ a giảng ở chính giữa khu vực nổ, nhưng bây giờ vẫn còn sống. Cô bóp chặt tay lệ sâm, hốt hổ ản nạo ải, sao l ù y khổng so chuyện gì chứ ảnh cũng đã suy yếu như thế. Lệ sâm ờ khổng s so ỏ khi lực nào ỉ truy ên nữa, trước khi m ậ t đ ầ y ý thức vẫn cố gắng lặp đi l p lại l y n à o ỉ cổ nam ca biết cổ k h ô n g lo lắng. Nam ca thở d à h lại tiếp tục bất tỉnh. cũng khổ n g ạ m g chỉ hơn nữa. có lệ xâm lên liền mù ổ hẻn đi tay người cười ủản. h Cô đã quả sợ hãi rồi đi một lâu mới nhớ tới ổ tập thể t h ú c dục tinh thần lực của mình tham d g n g một tốt. Cụ thể là bọn đã lợi chỗ nào? Lệ xâm có dáng người cao lớn, thời điểm nam ca cuốn gần q u ỳ phải nâng chản. Nghĩa u khổ ngầm cách nhằn hệ trực tiếp l ệ t r ê n mặt đất mà đải. Nam ca mới vừa mới lên cấp hì hệ nổi g o cũng rất là suy yếu cột có thể dò xét đến phạm vi rất nhỏ. May mắn là cô đã phát hiện những người được mình cùng lệ xâm cứu cùng khổng xa. Nam ca mừng rỡ, con lệ sâm liền vọt lên hỉ h е n mà hai người đều là huyết đục mơ hồ. Lệ sâm là vì bị thương, còn Nam ca chính là lây dính máu của lệ sâm. Vì vậy thời điểm hai người sở thể nổi trước mặt mọi người, bọn họ c ũ n g đã quyền tiếp tục đánh nhau. Nơ g ngác nhìn Nam ca, Nam cũng nhờ h ẳ n ra vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, chỉ cố gắng gọi bọn họ, cả cảnh nhờ già ở lại đây. Lệ sâm bị thương rồi, mọi người lúc này mới phản ứng được, hai người bọn không sợ chết, thở tựa lạ quá tốt rồi. Cứu người quan trọng nhất. Vài người đàn ông khỏe mạnh cẩn thận lại cẩn thận mà đỡ l ệ sâm t ở t r ê n liền nam ca xuống liền bắt đầu giúp l ệ sâm kiểm tra miệng vết thương phía sau l ệ h ngăn đều là vết thương bị cháy bỏng hẳn là do bom nổ tung tạo thành vài cái xe đều hư hại nặng nề bọn họ chỉ có thuốc mang thì họ trên người toàn bộ đều dùng ở trên người l ệ sâm mới miễn cưỡng cầm máu được từ đầu đến cuối nam ca cũng khổng chỉ với r ư i đài lo lắng canh giữ ở bên cạnh l ệ sâm từ từ hô hấp l ệ sâm thay đổi trở nên vững vàng. Thân thể cũng không tỷ h ệ p tục nóng lên nữa. Lúc đó Nam Ca mới thở p h ổ nhẹ n h ầ m cô nhờ ấn về phía mấy người này. Tôi mù ổ hên đi săn giết zombie, cả cảnh gỉu tôi chiếu cố tổ thầy nhờ ỷ Một mờ hại nhờ cô đi săn giết zombie sao? Trời đã s ẵ n dư. Dị năng của mấy người này cũng đều khôi phục lại. Bọn họ muốn giúp Nam Ca. Nam Ca hỉ hệ nghỉ n ự a đã là zombie hệ tinh thần cấp 7 cô đồ hại với năng lực của mình vẫn có lòng tin. Hỉ hệ nói tôi mù ổ hên đi lù ổ h n Lệ Sâm cần tinh hạch hệ khủng ghi ẩn cộ nhờ ẩ t định phải mau chóng tìm được giúp Lệ Sâm bổ sung năng lượng. Mấy người này tự động lưu lại hai người, những người khác đều cùng Nam c a não ải. Chúng tôi tới d i cô. Cả cảnh. Nam c a hoài nghi nhìn bọn m ộ t q u ả khủng phà ai là bởi vì mỹ thị, mà là tở t ự cảm thấy hiệu suất của bọn họ quá kém. Bị Nam c a dùng ánh mắt dạng này nhìn, bọn họ cũng không sợ tức giận, ngược lại càng kiên định n à o ải. Coi như là chúng tôi diệt không được vài con giòm biẹt tập cùng muốn giúp Lệ Sâm. Đúng vậy. anh nhờ ủy đa cự chúng tôi nam c ổ n g so biện pháp cự tuyệt nữa liền học bộ dáng l ệ sâm nào im m y c â u muốn cùng tôi hành động có thể nhưng mà nhất định phải toàn quyền nghe tôi chỉ huy được chúng tôi đồng ý vậy ồ nam ca trước khi đại thật đưa mắt nhìn lệ một quái ở trong lương nào hải lệ sâm ảnh chưa em trở lại nhé cô mảng theo mấy chục người rất nhanh l ì yếu đè điền một khu vực hơn nữa hoàn toàn là hướng tới khu vực nhiều giòm bi mà cắm đầu vào mấy người đi thì ổ quỷ đáng l ỗ l à n g nhẹ cáo ngàn vạn con giòm bị chuẩn bị lao qua, bọn đã làm tốt tư thế chuẩn bị chiến tranh lại phạt thiện đồng giòm bị này căn bản là không c m để ý tới bọn họ, toàn bộ đều lao tới công kích nam ca. lại nhìn nam ca thanh đao phía s ứ ớ i cẩu căn bản là k h ô n g sọ so rút ra khỏi vỏ, nếu hệ tinh thần cấp bạ dữ dả có thể phá hủy thần kinh nhân loại, vậy cũng có thể phá hủy thần kinh giòm bị. cho nên nam ca mạnh mẽ p h ó n g thích uy áp, giòm bị liền ngã sổ ngờ một đ ạ m Phương pháp giết z o m bi dạng này còn nhanh hơn chém đứt cổ h ọ n g chúng nó nhiều. Những người có dị năng đứng đó đầu tiên là bị Nam Ca dung đội ngờ một chớ, về sau cũng bị Yết Chu đồng giòm bi è s ẽ k h ô n g sống kích bọn họ. Vì vậy cả đám điên cuồng chém giết giòm bi. Có bọn họ hỗ trợ, Nam Ca chó ngờ một t ỷ ư ữ a đ ạ diệt chết gần vạn con giòm bi. Vận khí quả ổ tưởng đối tốt, vậy mà lại thu thập được 4 miếng tinh hạch hệ tinh thần. Để lại những người khác quét dọn chiến trường, Nam Ca cầm lấy 4 miếng tinh hạch kia trở về đi tẩm lệ sâm. Mãi cho đến khi tất cả mọi người cùng n h ờ u nhìn thấy bóng lưng Nam Ca nữa, mới kịp phản ứng. Nam Ca bảo là phải nghe thì ổ có huy, nhưng mà dọc theo con đường này căn bản là cổ khổng sọ cùng bọn họ trao đổi qua mà. Cho dù là h ỷ hẹn g o ạ i nơi này đã có hơn vạn viên tinh hạch đấy, cổ ở y thậm chí ngay cả nhìn cũng không t ầ m nhớ ai một ai. Bây giờ mọi người cũng b ộ i phục Nam Ca muốn chết, dạng người thế này mới là cường giả chân chính chứ. Nghĩa đặt bọn họ quét dọn chiến trường, những tinh hạch cao cấp kia cũng không không lãng phí. Tinh hạch cấp thấp có thể mang đ ạ i bọn họ cũng muốn mang đi h i ế t Doanh húc trạch nghiên cứu ra nhiều loại thuốc b ả n g môn tà đạo dược như vậy nào, ỷ khổng chổng tinh hạch o chính là nguyên vật liệu đó. Nam ca rất nhanh liền chạy về bên cạnh lệ sâm, ngồi s ổ n xuống cha xét tình huống lệ sâm mới p h ạ t thể n ằ n khủng k h ổ n g h ề o tỉnh lại. Hai người phụ trách chiếu cổ ảnh vơ nhìn thấy nam ca khắp người đầy máu đen trở về, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì, cả hai lo lắng nhờ hại ổ. Ai mà biết nam ca chỉ nhàn nhạt hỏi bọn họ, lệ sâm sao rồi? bọn họ đành phải trả lời trước. anh nhè hỉ vẫn luôn mê man, chưa hề tỉnh lại lần nào. ừ n g nam ca ngồi ở bên cạnh lệ sâm, hai người kỳ ạ đi tạ m ổ t ố t cho bọn k h ổ n g gì ẩn trung đụng. giống như bà bối, nam ca lấy ra bốn miếng tinh h ạ c h từ từ bỏ vào trong miệng lệ sâm. cô quỳnh giống như là đoán dần nào ải, vẫn là lúc này giết giòm bỉ em mới phản ứng được. tối ngày hôm qua l o á n h màng em di chuyển tức thời p h ạ hỉ k h ô n g sao anh loài ngốc như thế, sử dụng dị năng quá độ có thể nguy hiểm đến sinh mạng đấy. Nam c a c cũng không bị h t lệ sâm có thể nghe được hay không cột cố trở về nào ý y suy nghĩ trong lòng mình. dù Nào h i đi chưa sót. Người đàn ông như vậy làm cho cô phẳng khoáng được thế nào nữa? Bốn miếng tinh hạch kia rất nhanh liền bị lệ sâm hấp thu, nhưng dù xạ ồ h ỉ hệ nghi h ự a ảnh cũng đã đ ộ i phá cấp bảy đối với m ạ nào hải bốn miếng vẫn là quá ít. Nam cổng so định nghỉ ngơi, dù sao Bắc Hải có rất nhiều giòm b i lệ sâm không nhờ táo lại cô liềm không ra khỏi đây. Vì vậy đợi đến khi những người quét dọn chiến trường trở về. Nam ca nào ý l ữ a ấy bọn họ, vật tư của cả cảnh tổ an bộ đều hư hại. Vợ ỷ thể d ạ theo đường cũ trở về đ á i Vợ ỷ cô thải xạ ủ. Đáng người lo lắng hỏi Nam ca. Giờ phút như t r ê n mặt Nam ca còn nơi nào có nửa điểm ngu xuẩn đà nghỉ hè ủ chữa? Lệ x â m hôn mê cổ sổ với ai khác đều phải kiên cường hơn. Tôi còn muốn tiếp tục săn giết z o ò Bi, tìm kiếm tinh hạch hệ khổng ghi ẩn. Vậy muốn giết tới khi nào? Hệ khổng ghi ẩn quá khó tìm. h u n g chi ở nhà y cũng cần cứu chữa toàn diện. nếu ở lại cô ngủ ổ hèn giết zombie, lại muốn tìm vật tư, lại còn muốn chiếu cổ ảnh nhờ ỉ nữa, quá cực khổ, tôi ủ không biết vất vả. Nam ca nắm tay lệ sầm, thời điểm nhìn về phía ảnh, trong mắt đều là thỏa mãn. Anh nhờ ỉ trước kia lúc nào cũng chiếu cố tôi hỉ hề, nghĩ dựa đến lượt tôi rồi. Tôi nhất đi nhẹ trọa khỏi quả nhờ ỉ. Cái người đàn ông này cường đại như vậy, m ư ờ i cổng v à i một lện di chuyển tức thời mà ngã xuống đâu. Đợi đến khi e n e t nhớ lại, nhất định có thể nâng c ả o một bừng nữa. thay đổi cái nhìn của Nam Ca vẫn là người của căn cứ thứ hai kỳ thật tôi còn cảo một điều nghị Nam Ca nhìn về phía ảnh Tạ nghi ảnh Tạ n à o n ả i dù sao lãnh đạo cơ sở chính Doan Húc Trạch đã chết chúng ta có thể ủng hộ Lệ x â m làm người lãnh đạo mới tài nguyên cơ sở chính phong phú người thường khó có thể tưởng tượng được chỗ đó nhất định có rất nhiều tinh hạch hệ không ghi ẩn chương 1 5 t r n ư người trong lòng lười ẩ nở Tạ n g không khiến Nam Ca động tâm mà những người của trụ sở khác cũng thế Doan Húc Trạch chết Cái vị trí người lãnh đạo cơ sở chính này so với để cho người khác được bằng đ ể lệ sâm đến làm. Lệ sâm, người đàn ông này tâm tính kiên định, dị năng cường hãn. Quan trọng nhất là lần hành động này khiến cho bọn họ từ sâu trong đáy lòng thận cảnh. Nam ca tự nhiên hiểu ra, c ấ p đoạt tài nguyên so với m ả n h đỉ tầm càng nhanh hơn nhiều cổ khổng pha ái là khổng tin tình báo của người này, mà là hỏi người lãnh đạo này chúng ta làm thế nào có thể đơn giản lên làm. Cả cảnh cũng nhìn thấy rồi đấy, lệ sâm không chờ quá lâu được. Chuyện này dễ xử lý, có người chỉ đạo. Mặc dù tài nguyên của chúng cũng nhờ y đều bằng cơ sở chính, nhưng tinh hạch hệ khủng ghi ẩn vẫn có. Mười căn cứ đến gom dần chắc hẳn cũng có thể gom đủ. Chờ sau khi lệ sâm tỉnh lại, căn cứ của chúng tổ y sẽ hiệt sức ủng hộ hai người. Nam ca nhìn kỹ đám người này, nguy hiền một đảng đều phân biệt chưa. Bọn khố nghèo giả vờ cổ giả kết luận, bọn họ đều rất hy vọng lệ sâm đảm đương vị trí người lãnh đạo này. Đáng vậy. chờ sau khi lệ x â m tỉnh lại cổ có thể hủy m ồ t u t ý nguyện q u a y nhờ ủy vì vậy nam ca cùng bọn họ tạm thời đạt thành chiến tuyến thống nhất tôi tìm xem phụ cận có xe có thể sử dụng hay không nam ca tĩnh tâm rất nhanh tinh thần lực liền thoát ra cả một đội quân i ò n bị ở xung quanh đây đều đã bị săn giết xa trẻ cho nên không nổ phần tâm rất nhờ giả ở đã t ả m được m ồ t ỷ yệt xe nhiều người như thế m ồ t tỷ yệt xe chắc chắn là không nghĩ được cổ lùi nào ủ cổ mọi người vị trí của mấy chiếc xe khác lúc này mới để cho hai người căn cứ thứ hai dẫn bọn họ r ờ i đi trước căn cứ 17 cách đường ra Bắc Hải khá xa cho nên bọn họ trước tiên đặt chân ở căn cứ thứ hai agents Nam Ca cùng lệ sâm ngồi ở ghế sau c ổ thủy trung vẫn l ủ ổ nhờ ẻ e nhờ ả ôm anh sắc mặt lệ sâm mặc dù vẫn rất là yếu ớt nhưng dùng bốn miếng tinh hạch o miệng vết thương đã khổng xuển chảy máu nữa nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn m ộ t t h t thời điểm lập tức mù n g ế n đ i cửa chính căn cứ thứ hai Nam Ca còn hủy một củ Cả cảnh xác định có thể siêu tầm được tinh h ạ c h hơn nữa thuyết phục người của căn cứ ủng hộ chúng tôi sao? Hai người liếc n h a một quài, cười nạo hài. Mặc dù ở trước mặt doãn húc trạch chúng ta bị xấu mặt, nhưng m à c ậ u cũng đừng x e m nhờ ẹ công hiến mà chúng tôi làm ra tại cơ sở. t h ờ tự là nam ca cùng lệ sâm quán g h ị c h thiên mới khiến bọn họ chưa được tính là cường giả. Quả nhiên, hai người kỳ ơ n à o h à không sai. Bọn d ằ n g là hang hái tham gia hành động lại đ ầ y bụi đất trở về, doa hỏng người của căn cứ thứ hai. Hai người kia cùng khổng sợ thời gian cùng người căn cứ giải thích cái gì trước hết để cho bọn họ an bài phòng ở cho lệ sâm cùng nam ca, sau đó lì ều đi ợt kho hàng. Trong căn cứ có hai viên tinh hạch hệ không ghi ẩn, toàn bộ đều đưa cho nam ca hết. Có bác sĩ đã giúp lệ sâm xử lý miệng vết thương, nam ca siết chặt tinh hạch rồi một bển căng thẳng hỏi, sao rồi? Bác sĩ kia mặc dù không bị t r n p h ậ n nam ca, nhưng xem bảng trí bình và trương bằng thanh đối với o e kính trọng như thế nên cũng tôn kính não ải. chỉ là miệng vết thương sau lưng nghiêm trọng hơn chút, cũng k h ô n g đả thương đến nội tạng, còn như đại não. Ông ta lộ vẻ mặt khó xử, khi hệ nghỉ hửa k h ô n g s o dụng cụ tinh vi nào, còn phải đ ỡ ở nhà ỷ tỉnh lại mới biết được. Nam ca ngẩn n o ò k h ô n g s o nội thương, tìm đặt số ngờ một nơi ạ. Thời gian c h ổ n g sọ so thói quen cùng nhân lộ huy nào gửi cảm tạ, giờ phút n g ư ờ ổ sờn mở tờ tỷ não ải, cảm ơn ông. Bác sĩ lại để l u i m ổ t ộ t băng vải cùng thuốc men, lúc này mới xoay người rời gian phòng. Nam ca chẳng quan tâm bản thân mình chất vật, rút lệ x â m dùng tinh hạch rồi đơn giản lộ một phần, lại đổi quanh một t c ầ n áo xạ trẻ y. Sau đó liền ở bên giường trừ a n h n h ớ lại, còn như hai người b ả n g trí bình, cả hai đã đi tắm người lãnh đạo căn cứ thứ hai nhiếp tử nào ở dạng hành động lần này. Sau khi nghe qua, ông ta đặc biệt khiếp sợ, cũng rất phẫn nộ. Cái người doanh ú c trạch này thế nhưng vận dụng nhiều cường giả như vậy chỉ vì nghiên cứu cái loại thí nghiệm thương thiên hại lý đó. Bang trí bình nào ai? chúng tổ Ái đ ã quyết định đề cử người khác làm người lãnh đạo cơ sở chính. Mặt Nhiếp Tử Lâm lộ vẻ khó xử, tôi cũng k h ổ n g ngờ mù ồ ổ hỉn để nhanh v ố t Doan Húc Trạch tiếp tục thống trị Bắc Hải, nhưng mà hơn, cổ rằng cơ sở chính dễ đánh ngã như vậy sao? Không t ự a m ô Tụt làm sao biết? Bang trí bay nhờ khổng trị buông bỏ, nào y lại? Doan Húc Trạch tận mắt nhìn i ò m bị giết chết t r ả n h tạ cùng khổng dạ tay cứu rút. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này thả ra, dư luận tất nhiên là đứng ở bên cạnh chúng ta. Nhiếp Tử Lâm vẫn còn có chút chần chừ. Nhưng người cả cảnh được cử thờ tựa thì hợp sao? Thích hợp hay không? c h ư a ấ i nhờ ý tình ngài liền biết h i hệ nói chúng tôi chỉ hỏi ngài, đến cùng có muốn đứng ở bên phía chúng tôi hay không? Niếp tử lâm động tâm, bọn họ giúp lệ sâm. Về sau lệ sâm ngồi ở triển vị trí kia chắc hẳn cú n g h ệ chia hệ cố bọn họ nhiều hơn, còn như chính mình l à người lãnh đạo cơ sở chính, ông ta cũng không pha ái là không sỏ nghĩ qua ý nghĩ này. Nhưng nghe ý tứ của b à n g trí bình, lệ sâm tương đối lợi hại. coi như là từ ông ta đảm đương người lãnh đạo, lệ sâm muốn làm cho mình xuống đài vẫn rất là dễ dàng. n h ế t Tử Lâm là người thông minh, vài suy nghĩ lên xuống liền hiểu dạng mấu chốt trong đó. vì vậy ông ta nào ý hứa h a b à n g trí bình, lần này tôi có thể giúp Cả Cảnh, nhưng hành động của Cả Cảnh n h ờ ậ t định phải giữ bí mật. nếu như Cả Cảnh thất bại, cũng không khai căn cứ ra. b à n g trí bình có thể được đáp lại đến thệ đã giật thỏa mãn ảnh tạ nghiêm túc hứa hẹn. ông yên tâm, chúng tôi sẽ khổng cổ vây cánh doanh húc trạch v ô được cơ hội. lúc xế chiều, cái căn cứ khác cũng lục tục đưa tới tinh hạch hệ không ghi ẩn. cậu lại có 10 viên, đều bị lệ sâm dùng hết. mấy người này coi như là đồng sinh c ộ n g tử, lệ sâm ở khổng sọ tỉnh lại. bọn họ đều muốn ở lại căn cứ thứ hai một mở ạt là lo lắng lệ sâm. ơi một phương diện khác chính là vì chủ tính kế hoạch chiếm lĩnh cơ sở chính như thế nào. tối hôm qua doan húc trạch đã bị bọn họ giết, người cơ sở chính lúc này khẳng định đã phạt thệ bùn họ cùng doan húc trạch mất liên kết. chậm n không đ i n muốn ngoại cơ sở chỉ nhẹ truy n l ự a hành động mấy căn cửa nhợt u h bọn họ phải liên hợp lại mới được nam ca canh giữ lệ sâm 10 tiếng đồng hồ chờ đến lúc tối lệ sâm cuối cùng cũng tỉnh lại mười viên tinh hạch kia cũng phát huy tác dụng lệ sâm bị thương ngoài da đủ k h ô n g sài biệt lắm tốt lên khi ở nước nhớ lại trong phòng chỉ cáo một mở h i nhờ nam ca c ổ ở y không ngủ lúc này đảng nhờ ảm mắt dưỡng thần khi hên thứ tinh thần lực quả ồ đã đặc biệt khủng bố giám thị toàn bộ căn cứ thứ hai cổng t ả n vấn đề ý tưởng quả ồ rất đơn giản nếu mà bị cổ phạt t h i n giả căn cứ thứ hai chỉ thuần túy muốn lợi dụng mình cùng lệ sâm cổ lập tức mang lệ sâm rời đại thuận tiện phá hủy căn cứ thứ hai đã giảm thị chặt chẽ vài tiếng đồng hồ cũng không sợ so phạt thiền ngoại gì dị thường vẫn là hô hấp lệ sâm có biến hóa nam ca mới xoay đầu lại đây lo lắng nhờ hại nặng nam ca giờ phút này nhào vào bên giường lệ sâm bởi vì chưa kịp xử lý qua chính mình cả người ố l è m l ú c giống như con mèo hoa vậy mắt to ngập nước nhìn c h ầ m c h ầ m lệ sâm anh nhờ rồi Anh nhìn nhờ hơi d ẻ m lại không. Nhân loại quá yếu đuối. Nếu mà n ở t ờ tựa bị thương đầu g ó c dẫn đến mất trí nhờ thể làm sao bây giờ à? Thân thể lệ sâm có chút khí lực, chậm rãi ngồi dậy, duỗi tay ôm Nam ca, người hương vị quá ồ. Mặc dù có chút mùi vị máu t a n h nhưng chỉ cần là Nam ca ảnh được cảm thấy rất hương vị rất ngọt ngào. Anh vì a n lưu ổn không sợ so việc gì. Lệ sâm nhớ tới trước khi â n hộ a n m ê khuôn mặt Nam ca vô cùng lo lắng liền một trời đau lòng. Thờ tự a là tuổi, tại sao h o à n l ạ khiến Nam ca lo lắng chứ? Nam Ca cũng ôm lệ sâm, khuôn mặt nhợn n h ờ ă n dùng sức trôn vào cảnh, sau l ệ n n ngăn bị t h ư ờ n g tật nặng nào, ý không s o việc gì. Em tất lồ lắng xa h o à n h ma ải vẫn chưa tỉnh lại, cũng chỉ là vài c u nào ải, thể lực lệ sâm liền h o i một nơi ạ. Cũng dùng sức ôm lại Nam Ca, anh nhảm thấy lúc vừa tỉnh loái đã là cấp 6, nhưng mà bất kể giết bao nhiêu giòm bị cũng không lên cấp. Ngày hôm qua tình thế nguy cấp anh cũng đến di chuyển tức thời người có dị năng cấp 7 mới có thể dùng khổng n g h ỉ tới còn có thể đột phá bản thân. Đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may, chỉ là để cho em lo lắng rồi ảnh xin lỗi. Anh với em c ó n à o ý q u ả gì mà xin lỗi chứ. Nam ca dùng bàn t ệ giả ở húi bẹ vỗ lên ngần. Nếu mà tờ tựa xin lỗi, về sau liền sống tật tuột không lại làm em sợ. Trong ngay mắt, tim lệ xâm liền chua xót giống như là bị nước chanh ngâm qua. Cọ cọ Nam ca, cảm t h ở ủy cô ở ủy chỗ nào cũng tốt hết. Không đờn lùi nào ý v à câu tâm tình, Nam ca thế nhưng có chuột khổng s ạ m lòng l ầ m bở một củ. Hóa ra lúc tỉnh l u â n đã là cấp 6 nhé, em tật vật và mới biến thành cấp 7, lúc n g ờ y thải t t rồi, lũy không lơ hại hở năng được. Lệ Sâm bật cười, Nam tiểu ca q u ả n h l ợ i hại nhất ảnh đ à n khổng loài em đâu. Thật, x... Nam ca nhìn q u ả n h trong hai tròng mắt giống như ngậm tinh hải sáng chói. Đúng vậy, Lệ Sâm nghiêm trang dở trò lưu manh, Nam tiểu ca chỉ cần anh ảnh liền bại n h a Ta cũng ca biết ô t r ố n g đấy là gì đâu các năng ạ. Nam ca cảm thấy lũy khổng xuyên gì nào ải. vừa buồn cười vừa r ỗ i tay đập b ả vần một u à i ảnh tất n h i n lệ sâm ôm lấy bà vải ổ dựa vào gần tinh tế hôn đôi m ồ i y c ổ lực đạo tràn đầy che chở và cẩn thận qua nhiều nguy hiểm anh nhuyễn sống nam ca cũng sống sót hai người ngây ngốc s a i lệ một lâu lệ sâm mới lưu luyện khổng rưỡi buông tiểu hoa miêu nam ca ra để c h o cô đi rời a mặt người căn cứ thứ hải đ ã chủ bị nước cho bọn họ trong phòng có tấm vách to ngăn cản nam ca đơn giản xoa xoa sau đó đ i một thân quần áo Tuy nhờ ý hệ nọc cùng k h ổ nghèo nhàn rỗi, vẫn l ù ổ nào ý quấn lệ sâm t r u y n hệ đã sạt ra sau khi ẩn hổn mê. Lệ sâm ngẩn nào ý người những trụ sở khác đều ủng hộ ảnh làm người lãnh đạo, liền hỏi Nam ca: Em cũng hy vương gần làm sao? Nam ca thay xong quần áo từ sau v á c h n g á n đi ra, còn g ọ sát đầu tóc cướp nhẹp, tự nhờ ý hệ nào ả i ẹ mở không cả nhà. Dù xa hoài n g y em lì ếu địch đó cũng gần mà. Cái vị trí người lãnh đạo ảnh đảm đương. Lệ sâm cười nào ý ự a hệ Nam ca. Anh bạ h ổ n g s o loại i ạ tâm này, nhưng mà cùng doan hút trạch lần lượt tiếp xúc đã khi hệ năng h i ệ u được. g i ữ a tận thế, nếu nhờ cổng s so ò đủ thực lực k ẻ khổng bạ vệ được cổ h i y m ã i nhờ ý hệ, a n h thì v ơ n g không biết ở chỗ nào. Nam ca đều bình an vui vẻ. c ô ở ý là z ò m biẹt tại nhờ thế nào chứ? Ai dám động đến nổ ở ý, chính mình liền phát động chiến tranh trinh phạt luôn. Chỉ cần mình biến thành người tồn tại khiến người ta nghe t i n đã s ợ mất mật ảnh khổ người hãi cùng toàn bộ thế giới đối địch. Tin tức lệ x â m tỉnh lại. sau khi nam ca đưa ra ngoài, rất nhanh, rất nhiều người đều đến nhờ hại n ă n thấy khí sắc lệ sâm càng thêm nội liễm, cả người đều giống như bảo kiếm thu liễm kiếm khí. mấy người này lại càng kính trọng lệ sâm. nhiếp tử lâm hỏi thăm lệ sâm, bị hệ t r u y tưởng q u ả n h liền nghiêm túc não ải, không bị hệ t r y vừa sau nĩa ủ ảnh đ ồ ạt được vị trí người lãnh đạo cơ sở chính sẽ có ý kiến gì. chương 1 5 t r ư u đoạt cơ sở chính. lệ sâm và nam ca ngồi cùng ở m u ộ Tay bọn họ thủy chung đều nắm lấy nhau không chuột nào k i ề g kỵ ánh mắt của những người khác. Chỉ cần lệ sâm tỉnh lại, nam ca liền trở lại bản chất i ò m bi ngu xuẩn của mình. Vớt vớt tay lệ sâm, đề tài bọn họ cô mô t ộ t cũng không quan tâm. Phương án đơn giản có hai loại, thứ trong hoặc là từ ngoài công phá. Tấn công từ n g h uy thể p h ụ ngự cơ sở chính quá mạnh mẽ, khó tránh khỏi tổn thất thảm trọng. Cho nên tôi quyết định tự mình đi một l ệ n Những người khác lo lắng nhìn lệ sâm, ảnh ta tựa đã quyết định rồi sao? nếu là một mờ ạ i nhờ chiến đấu rất có thể không ra được nữa Xe không không ra được lệ sâm mà sử dụng dị năng di chuyển tức thời người cơ sở chính làm sao giữ được cảnh chưa nam ca cũng tiêu ngô ngạo ả i bọn họ nếu mà tật mù ổ h n tìm p h i ê n t h o á i tôi liền phá hủy thần kinh của bọn họ lệ sâm sùng ái cười cười nào ỷ y h a hẹn h ữ n g người khác cổ ở ủ chính là đơn giản mà thô bạo như vậy đấy cả cảnh q u ẹ n mồ tụt là tốt rồi chỗ nào mà đơn giản thô bạo chứ đây là quá hung hãn rồi đó một l ư ợ cựu n g p là phá hủy thần kinh của người ta luôn, còn có lệ x â m ảnh nhờ ai n ằ n nào ủ t r u y hển văn nhã như thế thở chảnh cũng là đại sát khí n h á chỉ cần quản h lý cơ sở chính, còn có cái gì bọn khủng làm được chứ? đã q u y ế t đi một l ộ hạch chi tiết, lệ x â m còn cho căn cứ số 10 làm một quái điện báo, khiến cho bọn họ bắt đầu tản việc xấu của doãn húc trạch ra. Hơn nữa ở lúc cần thiết, toàn lực ủng hộ chính mình. thời điểm thẩm cầm nhã nhận được điện báo, cực kỳ kinh ngạc. Lệ Sâm mở k h n g p h ạ ái là đặng thảm gia nhiệm vụ của cơ sở chính sao? Tại sao ổ h ỷ hệ ngoại đi cẩn cứ thứ hai rồi? Tuy nhiên Lệ Sâm n à o ì q u ả y gạt thải b ạ làm theo đó, còn chút ít lý do, đợi lúc bà nhìn thấy Lệ Sâm hãng hỏi lại. Cả buổi tối, Lệ Sâm đều ôm Nam Ca, để Nam Ca nghỉ n g ờ thật tuột cổ sạc thực rất mệt mỏi, lục cống n g ờ c ổ n g phẳng tinh thần ra, có chút giống với nhân loại ngủ. Nhưng Lệ Sâm bị thương khi h i a nổ thì hiệp nhận rung động quá lớn c ổ lục nào cũng bừng tỉnh, mỗi lần tỉnh lại. Lệ sâm c ú n g nghẹn lưng, hôn hôn ngôi với gò mạ cổ. Nam ca đừng sợ ảnh n h ợ y đây mà. Nam ca lúc nào cũng sương ngủ nhờ ả i nà nở trong chốc lát, mới tiếp tục nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ hai, hết t h ể công tác chuẩn bị đã làm tốt. v à i căn cứ cung cấp xe cho bọn họ, cùng với loại xe của cơ sở chính giống nhau như đúc. Lúc này đám người tham dự hành động với doanh c t r c c h ạ phân biệt chỉ triển mờ ị cái xe. d ả vợ như mới từ trung tâm Bắc Hà ả i đi d a Đoàn xe mượn nắng sớm mông lung. chạy nhanh hướng về phía cơ sở chính. Cơ sở chính thủy chung đều đề phòng nghiêm ngặt. Thời điểm nhìn thấy có đoàn xe lại đây còn phát ra đèn tín hiệu, ý bảo bọn họ dừng xe để kiểm tra. Thơm chà thì hệ m à cơ sở chính cũng là lòng người bàng hoàng, bởi vì bên ngoài đều đang lăn t r u y ề n Doãn Húc chạch đ ố i với đổ ạ nằng nặc chết làm nhờ cộng tờ ỷ xem như tự tay giết c h ả n h tạ luôn rồi mới ngồi vào vị trí này. Dạng người lãnh đạo này làm bọn họ sợ hãi từ trong lòng. Vừa đỉnh ta kỳ ạ đoàn xe kia lại gần, bọn họ vừa nhìn. Đi k h ô n g p h ả i a i là đoàn xe của Doãn Húc Trạch sao? Không nào y h a i lời liền cô đ á i Khi hệ nghỉ n ự a mấy người cao tầng trong căn cứ cùng đ ả n g dỗ ai loạn lung tung, ai có thể nghĩ tới Doãn Húc Trạch thế n h ờ h ẹ n ngờ e là cái ngầm nộ ạt như thế chứ? Vai thân tín của Doãn Húc Trạch ngược lại bị Yên Chu Tạc Phong làm việc quạnh tạ, cho nên bọn họ thật cửa mù ổ h ẹ n gặp Doãn Húc Trạch một l ầ n Hoài ở n ở t ạ mùa tốt. Tiếp theo nên làm như thế nào đây? Thừa dịp những người khác ở cao tầng còn chưa có nháo lên, thanh lý bọn họ. lại tuyển thèm một nhờ hầm người trung thành là được vì vậy n g â nào hai đồ ản xe trở về bọn họ r i n nôn nóng trong lòng do hai ngày chưa liên lạc được với doanh ú c c h ạ h xuống tất cả đều ra cửa đón đáng tiếc sau khi cửa xe mở ra bọn k h ổ n g tơ y được thân ảnh doanh ú c c h ạ c h ngược lại là nhìn thấy đội viên của mười căn cứ khác cả một người đàn ông t h a i to mặt lớn chạy tới liếc mắt liền thấy được lệ sâm hoa h â n người lãnh đạo của chúng tôi đâu chẳng lẽ còn trong xe không sống lệ sâm cùng nam ca đứng chú nơ m ộ t vốn chính là Tuấn Nam mỹ nữ trong hai người đẹp dị thường đám cao tầng kia quyện đảng suy nghĩ không phà ái lạ nào ý t r ị n bản tử cùng lệ sâm cùng nhau đến sao vì sao còn dẫn thì một c ô g á i bây giờ trong lòng trần bản tử rất đau khổ chị dâu cùng lệ sâm hòa hảo ảnh tạ liền biến thành bia lỡ đạn nguyên nhân chính là chuyện tạ thế nhưng cùng lệ sâm đơn độc hành động không so mật thám cho chị dâu biết vì vậy trần bản thời đã xả vào công việc lái xe người khác đều xuống xe ảnh tạ còn phải ở trên chờ đây lệ sâm mang theo nam công n u động nghiên đầu hủy cổ một củ có thể phá hủy toàn bộ thiết kế phòng ngự của họ sao thần kinh của con người cũng có thể bị phá hủy, huống chi là tín hiệu nam ca muốn đạt thành mục tiêu là chuyện dễ như trở bàn tay vì v ợ a cổ hệ nằm tay lệ sâm tự tin cười mồ t i ể n đương nhiên có thể người đàn ông t h a i to mặt lớn thấy lệ sâm mở không đáp lời cũng vẫn nộ lệ sâm ái não nghe thấy lời tổ y nào ý y k h ô n g ông lạ đ ã n g o à i doan hút trách sao ảnh tạ đ ã chế t rồi lệ sâm nhàn nhạt trả lời cái gì Người đàn ông kia mãnh liệt lui về phía sau hai bước. Ông ta hoảng sợ tìm kiếm, sắc từ h cổng phạt thệ bằng dáng Doan Húc Trạch. Hơn nữa nhân viên nghiên cứu khoa cảnh tạ mảng điệp cùng khổ người trong đội ngũ. Điều này sao có thể chứ? Doan Húc Trạch đã là vạn toàn chuẩn bị mới r ờ i đải. Thậm chí bên ngoài Bắc Hải còn có đội ngũ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón g à n ở tạ cơ mà. Mấy người có dị năng này phải bị Doan Húc Trạch khống chế được mới đúng. Ông ta nghĩ không x ả i Doan Húc Trạch có rất nhiều thủ đoạn. nhưng có nhiều thủ đoạn cũng không vua được năng lực cường đại. Lệ Sâm cùng Nam k a chính là người ợ n ở tạo c ổ n g nền động tới nhất hì hể mà ợ n ở tạo công đem mệnh chôn vùi, mà còn phải đem căn cứ hai tay d â n g lên. Trần b a n Tử nhìn thấy có cơ hội biểu hỉ h n vội nhảy xuống xe. đứng ở bên cạnh Lệ Sâm nào ai, trên đường chúng tôi gặp được d ọ m n b ị biến dị siêu cường, doanh húc chạch vì bảo vệ chúng tôi ai đã mật mạ ảnh tạ tại lúc trước khi triệt đ ã đ đ m vị trí người lãnh đạo cơ sở chính người nhờ ở ẩn cho Lệ Sâm rồi. a n h nào y bờ y. s ắ c mặt người đàn ông t h a i to mặt lớn đỏ h ô lên, ảnh tạ sẽ không làm chuyện như vậy. nào í đại, lệ sâm căn bản cũng không phải ai là người của bắc hải, ảnh tạ cũng không làm người lãnh đạo được. vì sao lui không? nam c ả đã bắt đủ không bi hiền s ắ c phá hư phòng ngự của căn cứ, chân ban từ chịu trách nhiệm cùng người trong căn cứ c á i cọ, lệ đại c ả đ ã nhập căn cứ 17 rồi, vợ ỷ ta có thể làm lãnh đạo bắc hải, lẽ nào ông không tự ý được? những trụ sở khác đều phái đại biểu lại đây bày tỏ ủng hộ với lệ đại ca sao? Ông chú t h a i to mặt lớn kia nhất thời thẹn quá hóa giận, móc rẻ một khẩu súng, nhắm ngay đầu Trần Bàn Tử. Bọn họ là muốn làm phản. Ông ta lớn lối t ỏ v ẻ các người thờ tự a xác định có thể tiếp nhận được lửa giận của cơ sở chính à? Trần Bàn Tử khinh thường nhìn họng súng, đến lúc nào rồi mà ông còn mưu toan dùng viên đạn tới giết người có gì năng chứ? Quả nhiên ảnh t ạ vừa dứt lời một n g u y n gió l ư i dao từ đằng sau bắn tới, sổạt mở hổi tỵ yển, toàn bộ họng súng đều bị gọt sạch. Rất t r n h t ế Ông ta hoảng sợ l u i về phía sau hai bước, hô to: Người đâu? Đem những phản đồ này đều giết chết hết cho tôi. Thuận tiện tập hợp quân đội, xuất binh chinh phục những trụ sở khác. Lời ông Tạ Nào In rất có lực, lệ sâm mắt lạnh nhìn rất nhiều người có dị năng từ bốn phương tám hướng vọt tới, phong kín tất cả đường lui của bọn họ. Nam Ca Quyến đ ả n g t r i ệ hiền đấu h ă n g hái cùng hệ thống phòng ngự cơ sở chính, bởi vì về sau còn mù ổn một l ệ n nữa sử dụng cổ không triệt để tiêu hủy, vì thế mới mất chút thời gian. Lệ Sâm còn vỗ cánh tay ổ, trao chỗ cổ m ổ tành mắt ra hỉ hệ ủ không phải gấp. Chờ tất cả mọi người tập trung đông đủ, Lệ Sâm hỏi cái người đàn ông t h a i to mặt lớn kia: Ông đây là đ ạ đ đệ tất cả binh lực đều triệu tập đến sao? Ông chú đ ắ c ý nhờ hại nản. Nằm... Sao? t h ì hệ ngoài biết sợ chưa? Tôi bị hệ tráng lạ hệ không ghi ẩn, nhưng ngoảnh lời hại hơn t h a i nhờ thế nào chứ? Bọn họ đều là người có dị năng, lại còn có các loại vũ khí cao cấp, thức thời liền ngoan ngoãn quỷ sống nào y xí lỗi. tôi còn có thể quành một kỳ ủ chết có thể diện kia chỉ sợ làm ông thất vọng rồi người phía sau cùng đ ạ vi lệ sâm cùng nam ca lại làm ra bộ dáng bảo vệ bọn họ nghe lệ sâm tiếp b ứ c nào hài chỉ dựa vào vài người như thế v ớ i không ghi hiện được tôi đâu thật tựa là rượu mới cô ngúng lại muốn uống rượu phạt nơi này chính là có hơn ngàn người đấy ảnh tạ thế nhưng d á m nào ạ vài cái đến cùng có để cơ sở chính vào trong mặt k h ổ n g k h ổ n g ảnh tưởng tưởng rằng bản thân mạnh lên mà có thể bức hiếp ai truy đ á i Những người ở đây hôm nay đều là người cầu n è o sợ chết. A, lệ sâm mắt phượng chớp chớp, là thế này sao? Vừa dứt lời, người đàn ông t h a i to mặt lớn còn có mấy tên thủ hạ bên cạnh đều bị lệ sâm run g khổng ghi ẩn bao trùm, nhắc tới dọa khổng trùm. Toàn bộ người có dị năng đưa ánh mắt nhắm ngay lệ sâm, chuẩn bị ra tay. Ông chú t h a i to mặt lớn ngay lập tức kinh hãi kêu, a, thả tôi xuống. Ông ta cũng thúc giục dị năng, nhưng mà cả một khổ ảng khổng ghi ẩn đều bị giam cẩm. Phát ra dị năng còn bị bắn ngược lện trên người chính mình, quả thực là khiến ông ta không tả. Nhưng mà ông ta lùi không cầu xin tha thứ, chỉ có thể kêu lên với người dị năng khác: Ai giết người này cho tôi, tôi cho người đ o một n ă m vật tư. Toàn bộ phòng ngự của căn cứ đều khởi động, các loại h ọ n g súng h ọ n g tháo, toàn bộ nhắm ngay đoàn người lệ sâm. Trần Ban Tử cũng kệ u một cụ, thức thời liền quy thuận lệ đại ca, về sau vật tư cũng không t h ể phần các người. Kỳ thật trong lòng mấy người có dị năng này đều rất khó khăn, làm sao bây giờ? Doan Húc Trạch đã chết, bọn thật mù ổ hên cùng lệ xâm là đ ư ợ sao? Dị năng hệ không ghi ẩn, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp hỉ hệ m i ẩn nở tại chỉ là đơn thuần giam cầm người khác, nếu nhờ cổng ghi ẩn còn thải xa ổ. Vì vậy những người có dị năng này chậm chạp k h ô n g sò so ai đ ạ o thủ. Những hệ thống phòng ngự lại phát động, nhưng sau vài giây, tất cả mọi người kinh ngạc cánh nhờ tôi, tôi nhờ hại n nằm... thế Chuyện gì xảy ra? Vì sao cầu người p h ò n g g ự k h ô n g sò so phản ứng? Có người vội vàng chạy qua, vừa chạy vừa kêu. không tốt, căn cứ chúng ta bị tín hiệu k h ắ c quá nhiều, toàn bộ hệ thống đều mất tác dụng. Người đàn ông t h a i to mặt lớn thống hận nhìn n k m ca, là chúng mày. Lệ s m ở không p h u n h ậ n nhặt nhàn nhạt nhìn những người có dị năng vây quanh bọn họ, mọi người bây giờ còn muốn cùng chúng tôi đối địch sao? Có mấy người có dị năng trần trừ trong nháy mắt liền để tay xuống. Có người lập tức nhìn người đàn ông t h a i to mặt lớn kia, nghiến răng nghiến l ờ nạo ải, e vì tổ chính là bị ông cưỡng bức mới tự sát. mà ông còn dám gạt tổ ý nào em ấy là vì cảm thấy căn cửa khổng đủ ô hè d ư n g ư ờ i rảnh rỗi cho nên này nấy tự sát tôi sầm đa ẩn không giết ông nhóm người có dị năng bị doanh ú c t ạ c h coi trở thành súc vật mà dùng cũng đều đứng ra kháng nghị có đồng bạn bị thương các người mỗi nào à cứu trị nhưng cũng không bị hiện đa dũng nhờ à ư a ở nơi nào thì hệ nội ổng nào ý cô tôi biết có phải các ổng đ ã d ù n g bọn họ làm thí nghiệm rồi hay không t h â n phục đối với lệ sâm cộng thêm thống hận đối với doanh ú c t ạ c h khiến tình thế đổ về một bên trước 157 tiếp nhận Bắc Hải mặc dù cáo một nhờ hầm người bởi vì bất mãn với cơ sở chính mà phản bội nhưng nhiều hơn vẫn là trung thành với Doãn Húc Trạch khăng khăng đối địch cùng lệ sâm những người vây quanh lệ sâm xuống trong tay bọn họ thủy trung vẫn l ủ ổn không đu xuống nhìn thấy có đồng bạn thế nhưng giúp lệ sâm nào ủ truy hển đầu lĩnh quyết định t ậ t nhờ giả ở khổng đ ỉ chọn người đàn ông t h a i to mặt lớn kia nữa lúc này liền ra lệnh giết bọn họ nhóm người có dị năng cầm súng à o h à o hướng tới phương hướng lệ sâm cùng nam ca b ắ cò, mà người đi thì ổ phía sau lệ xâm một bậc cùng khổ n g h è o nhúc ních, thậm chí nam ca vẫn luôn quấy nhiễu hệ thống phòng ngự cơ sở chỉ không ngậm, ngay cả mắt cũng không tầm h ù y một q u ả i Mọi người còn tưởng rằng, coi như mấy người có dị năng này rất lợi hại, nhưng dù sao bọn họ thắng ở số lượng, nhất định có thể bắn chết bọn họ. Ai có thể nghĩ tới viên đạn bọn họ bắn ra ngoài, nhưng mà ở dọa khủng trùng liền chuyển phương hướng, tốc độ quá nhanh. Người có dị năng cấp thập mổ tuột đủ không nhờ h i n ra quỹ đạo viên đạn, nhưng những người cao cấp đều nhờ độ dẻo dạng danh mạch. Viên đạn kia bắn tới chỗ lệ sâm, thế nhưng toàn bộ đều hướng về p h i hạ t r ê ể n bầy lên. Tiếng súng bên tại c ố ngựa, nhưng mỹ một phát súng đều là bắn lén, thở tưởng có thể tổn thương t ớ i đám người lệ sâm tại một quạt c ù n g k h ô n g s o Mà đây cũng không phải là chuyện người có dị năng bình thường có thể làm đến, đây là lệ sâm vận dụng dị nặng khổng ghi ẩn của mình thay đổi quỹ đạo viên đạn. Mọi người cơ sở chính nhìn thấy lệ sâm cường đại như thế. Nhất thời tâm như cho tàn, lệ sâm như vậy, bọn họ ai còn có thể đánh thắng được chứ? Khi hệ n ó hệ thống phòng ngự lại mất tác dụng ảnh t ạ muốn đoạt được quyền khống chế căn cứ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? So với đám người sợ hãi, s ắ c mặt lệ sâm vẫn lãnh đạm như cũ ảnh lạnh lùng nhìn mọi người, thấy mà sẽ không tỷ hiệp tục nổ súng nữa mới cho bắn cho Trần Bàn t h i m ộ tành mắt. Trần Bàn t h i đi l ê n phía trước hai bước, sinh động mà kể lại mấy chuyện d o á n húc c h ạ c h làm trong đội ngũ. Ban đầu những người có dị năng trong căn cứ cũng không tỉn d o á n hút chặt đ ả n g làm thí nghiệm này. Cố ý hấp dẫn dòm bí lại khống chế k h ô n g ni ảnh tạ đây là muốn tự chịu diệt vong sao? Chờ chân bàn tới nào ì s ổ n g lệ sâm ý bảo nam ca trước dừng lại, sau đó mời nào ải, Nếu như mọi người công tỉn, vợ ì thì ổ chúng tôi đến chỗ này. Nam ca ở lù cảnh nào ỷ truy hến đặt xe c h u a dạng phòng thí nghiệm cơ sở chính ở đâu? Lệ sâm đưa mặt cổ liềm dẫn đường cho mọi người. Sau khi đến phòng thí nghiệm. Những phòng n g ự dày đặc kia căn bản là không làm khó được Nam Ca cùng lệ sâm. Hai người rất nhanh liền lấy được tài liệu doanh ú c c h ạ c h thí nghiệm giao cho người cơ sở chính. Bọn họ xem qua xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hoàn t ổ ạ không tin được người lãnh đạo của bọn đang làm nhiều thí nghiệm nguy hiểm như thế. Trong phòng thí nghiệm vốn còn mấy nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã bị khống chế. Nam Ca vận dụng dị năng hệ tinh thần muốn để cho bọn họ mở miệng quá dễ dàng. Có khẩu cung của đám nhân viên, còn có cái g ả i c ô n g chưa. hình tượng doãn húc trạch ở trong lòng mọi người ầm ầm sụp đổ. người con đủ n g ảnh ta hy hệ nghĩ lừa đã đặc biệt ít, nhưng mà doãn húc trạch đã chết, bọn họ muốn tìm người tính sổ cùng k h ô n g s ỏ chỗ để tìm. lệ sâm cùng nam ca dù sao cũng k h ô n g phải ai là người của cơ sở chính bọn họ, hai người kỳ ạ t ờ tưởng c á o giá trị để tin tưởng sao? lệ sâm cùng k h ô n g quả ép người cơ sở chính, bọn họ có kiến thức lại còn có giá trị võ lực cường đại. sau này chỉ cần dẫn dắt bọn mùa t ụ t là thần phục với mình. điểm này. hai người căn cứ thứ hai so với lệ sâm còn có kinh nghiệm hơn. bọn họ mang theo những người của trụ sở khác, giống như tuyên thể nào ủy q u â n cơ sở chính ở trong đội ngũ. nếu nhờ cổng so lệ cả t ạ cùng tổ ai đ à sầm trên đài. cho nên 10 căn cứ chúng tôi liên hợp lại chính là muốn để cử lệ đại ca trở thành người lãnh đạo mới của bắc hải. lệ sâm một người phân l ư n g công l ệ n h vậy 10 căn cứ đại biểu cùng nhờ giải xạ ổ. lòng người cơ sở chỉ không l ờ chuyển cũng khó. lệ sâm g i ắ t tay nam ca cùng đại điển đ ằ n g trước. Khuôn mặt đặc biệt tuấn lãng như cũ nhờn khổng x ù n giống người trong trí nhớ của Nam Ca nữa, hỉ hệ ngoài quanh thân lệ x â m đều là khí chất người trên cảo, trầm ổn làm cho lòng người an tâm. Doanh Húc Trạch liên tục dùng cơ thể con người làm nghiên cứu những thí nghiệm này, cực kỳ chẳng ra cái gì cả. Mà chuyện tôi ngủ ô nào ủy côm ọ i người là việc hấp dẫn i ò m bi, chúng tôi cũng sẩm đã thành công. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú khổng m à i cùng tới xem một t u ầ Thời điểm Nam Cống nào người nào cũng k h ô n g s ẽ thật kỉ l à một m ờ h ồ i nhân băng sơn. nhưng ai nấy cũng hiểu được cổ ỉ chỉ nhẹ một m ờ a i nhớ lệ sâm thôi người của cơ sở chỉ không bị hiết lệ sâm muốn làm cái gì nhưng vì hẹn thì thì hoành đại điển cửa căn cứ những người của 10 cái căn cứ trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc nào ai điển chuyện này bọn họ vẫn không bị hiết khuya ngày hôm trước thủy triều dòm bị là thế nào lệ sâm cùng nam ca lại làm như thế nào từ trong trung tâm bom nổ mà rơi đài nhìn bóng dáng hai người này hóa ra hai người còn mang rất nhiều bí mật mà bọn không bị hiết nha Lệ Sâm cùng Nam Ca đứng ở trước cửa chính căn cứ không s o bất kỳ gợi ý. Nam Ca liền phóng thích tinh thần lực. Giòn bị xung quanh cơ sở chính cũng không nhờ ý đều, bởi vì nơi này là nơi cường giả tụ tập. Giòn bị xung quanh cơ hồ đều bị săn giết sạch. Nhưng mà Nam Ca là ai chứ? Chỉ n i ở đây. z o m b i e é n chỉ ở sâu hơn nữa cùng nhẹ bi cổ hợp dân đi ra. Vì vậy người của cơ sở chính liền nhìn thấy có g i m n b e từ bốn phương tám hướng vọt tới. Mặc dù số lượng không nhờ ý đều. nhưng mỗi con đều là giỏm bị biến dị cao cấp đó. bọn họ thay đổi sắc mặt chuẩn bị nên chiến. lệ x â m lại khoát tay áo, ý bảo bọn họ nhìn lui một chút. tinh thần lực cấp 7 khác biệt rất lớn với cấp 6, nam ca thao tung đám giỏm bị dừng ở khoảng cách cách căn cứ 1 0 0 0 em mở chờ tất cả mọi người xem qua rồi mới nhàn n h ờ a n n à o ải, muốn giết giỏm bị ẹt c ử a lần sau lại hứng đ à i đám giỏm bị này tổ ý sẽ x ụ a đẻi. vì vợ y cổ tở từ thu hồi tinh thần lực, những con giỏm bị kia quả nhiên giống như thủy triều l o đ o tối lui. ở đây trừ lệ sâm cùng nam ca bình tĩnh tất cả mọi người đều thở p h ô nhẹ n h ầ m đông dạng ánh mắt bọn họ nhìn nam ca cũng phát sinh biến hóa rất lớn những người chuẩn bị cùng lệ sâm đối địch toàn bộ k h ô ngài dám lên tiếng cả một người lãnh đạo như v ậ t là vận may của bắc hải đường nào ý thì hệ mà ở n h è ý muốn thân phận người lãnh đạo cơ sở chính coi như loa n h è ý muốn toàn bộ tài nguyên bắc hải bọn họ cũng nguyện ý cho anh chỉ cần lệ sâm có thể ở lại bảo vệ bọn họ nếu như ép cường giả dạng n ệ đại một khi ở nhà ý đến thượng kinh được coi trọng, vở ý thực lực của bắc hải cùng thượng kinh có thể bị kéo ra, lệ sâm vô cùng hài lòng thay đổi của người trong căn cứ sau khi g i ọ m bị t ố i lui, xa xa lái tới mấy chiếc xe trên còn mang ký hiệu đặc biệt của căn cứ 17. lệ sâm mang theo nam ca xoay người, thời điểm hai người đứng chung ờ một tạo n ệ một tỉ giới riêng, hiển nhiên là khổng thứ ban h i u được, chúng tôi thành công không gì h ẹ n gì kỹ thuật hấp dẫn giỏm bị chúng tôi còn nghiên cứu chế tạo rẻ một l ộ vài thuốc. đã truy đến trước cửa lớn, người cơ sở chính mở cửa cho bọn họ. sau khi mấy chiếc xe dừng lại, thứ trong đó nhảy xuống mười mấy người, cầm đầu là một người mặc áo khoác trắng, một người đàn ông có khuôn mặt văn nhã. cái người đàn ông này rất nhiều người đều có ấn tượng, đúng bác sĩ Diệp Thiệu tiếng tâm lừng lây đây rồi. thời điểm Diệp Thiệu xuống xe vừa vặn nghe được lời lẹm n à o ai. ở t r ê đường g a n nở tạ cũng đã hiểu được lệ s ứ n g đã ngờ mù ổ hẻn làm gì rồi nào hái điện nà nở tạ cũng k h ô n g p h i ai là người có dạ tâm chỉ cần bên cạnh có nam c ả tài đảnh tạ ở đâu làm thí nghiệm cũng được mà nếu lệ s ứ n g đã mù ổ hẻn cái vị trí người lãnh đạo này vợ ỷ thành tạ liền r ụ c một vậy vì vậy diệp thiệu tự nhiên tiếp lời hãy để cho tôi tới giải thì cứ cho mọi người thuốc này có tác dụng gải đại diệp thiệu tiếp nhận trợ thủ đưa t ớ i một quài h o m n g sau khi mở ra để bọn họ nhìn thấy thuốc ở bên trong Thuốc này sau khi tiêm vào trong cơ thể con người sẽ cập tỷ lệ khiến người bình thường kích phát ra dị năng. Cái gì? Trong đám người một mờ ả n h xôn xao, vẫn còn có loại thuốc nghịch thiên như thế sao? Nếu như tất cả người bình thường đều được tiêm thuốc, vở y ị c h trọng tận t h i sẽ sở thiện bao nhiêu người có dị năng đây? Giòm bị tiến hóa càng lúc càng nhanh, bọn thật lộ l ắ n g nhân lộ y ẹ e bị giòm bị đẻ đầu cưỡi cổ. Thuốc này sở thiện quả thực là vận may cực lớn của toàn thể nhân loại. Mà Diệp Thiệu còn tự tin nho nhã bổ sung n g một c ụ Trước kia tỷ lệ thuốc này kích thích được chỉ c ả o một phần mười h ỷ hệ mà trải qua chết giật đã đạt được một phần năm. Chắc hẳn về sau hiệu quả sẽ tốt hơn nữa. Người của cơ sở chỉ n h đã hổ a n toàn chẳng quan tâm d o á n hút trạch có phải hại đại c h ế n hải k h ô n g lệ sâm có phải là người ngoại lai h a i k h ô n g Bọn họ nghĩ tới đều là, tôi cuối cùng cũng có thể đem người thân người h hệ bạn bè của mình h ỷ hệ đ ứ n g là người bình thường đến làm người có dị năng rồi. Bây giờ còn có s không p h ứ c lệ sâm sao? Ảnh Tạ là người hệ khổng kỳ â n cường đại, người ủy hệ ủ ạ nở Tạ là hệ tinh thần có thể hấp dẫn điều khiển z o ò m bi. Diệp Thiệu còn có thể nghiên cứu ra loại thuốc nghịch thiên dạng này, cho nền khổng sò so người nổ không phải cả. Giờ phút này người của cơ sở chính, toàn bộ đều hướng về phía lệ sâm hô lớn, lệ ca, lệ sâm khẽ mỉm cười, cùng nam ca liếc nhờ một quài rồi nắm chặt tay ổ. Cơ sở chính cứ như thế biến thành vật trong tay lệ sâm, mà lệ sâm ở lúc mọi người tỉnh táo lại, trầm xuống não h i Tội sẽ không xuống mọi người nào ỷ t h ê m cái gì nữa. Nghiệp đại trở thành người lãnh đạo liền mời mọi người chứng kiến những chuyện tôi làm được cho căn cứ. Ba ngày sau, hai mươi căn cứ bắc hạ ỷ sẽ l ì hiền h ợ p lại. Khởi xướng hành động giải quyết Bắc Hải Trìm mở rộng ghi ẩn sinh tồn lớn hơn nữa. Những người có dị năng ở đây, mặc kệ nam hay nữ đều có d ã tâm cùng khát vọng. Bị giòm bì bức đ i ể n một khổ vực cụ ở sinh tồn như thế, lại còn lúc nào cũng bị giòm bì gây áp lực đ ể nặng. Bọn đ ã sâm bất mãn hỉ hệ, mà có người nào y mù ổ hẻn dẫn bọn đi ghi ạ quyết Bắc Hải Chìm, đoạt lại những mảnh đất bị giòm bi chiếm lĩnh, bọn họ sao có thể mất hứng được chứ? Vì vậy toàn bộ người ở đây đều g i ó n g giặc hô, được, giết chết giòm bi trong Bắc Hải Chìm, giết chết sinh vật biến dị. Lệ sâm mù Nam Ca vào trong lòng ảnh khổng sỏ gia nhập vào những người gào thét k i t nhưng ánh mắt nhìn Nam Ca, hiển nhiên càng nóng dực. Nam Ca q u ả n h ảnh nhở ậ t định phải cường đại hơn, cường đại hơn nữa mới có thể an tâm ổ một vui lòng. Lệ Sâm nghĩ, t r u y hệ năng của Nam Ca kết hôn phải sắp xếp kế hoạch từ giờ thôi. So với mọi người trong mấy căn cứ Bắc Hải kích động tới cực điểm, Nam Ca ngược lại rất nhạt nhẽo. Dù sao vị trí người lãnh đạo l ủ y khổng pha ái là cổ đ ả m đương nha cột cần an tâm làm sâu gạo là được rồi. Hơn nữa, nhiều người có dị năng cao cấp, nếu như mảnh đi thì ố Lệ Sâm. Vậy máu bọn họ chẳng phải đều là của mình sao? m ắ t Nam Ca lấp lánh lấp lánh. Lệ Sâm cảm nhận được Nam Ca kia vui vẻ thế nhị, lại bất đắc gì m ồ tốt. nhưng càng nhiều hơn vẫn là s ủ i ái mà thôi cổ ở ý thích nhất đơn giản chỉ là vài đồ vật như vậy nếu như c ũ n g đ ã trở thành người lãnh đạo bắc hải mà v không thỏa mãn đ ồ chính mình cũng k h ô n g x ư ở n g làm c h ứ n g s o a lên h o ạ chương 1 5 t r m n ư muốn kết hôn sau khi lệ x â m tiếp nhận toàn bộ bắc hải sở tài nhờ đột nhiên chuyển biến nhiều hơn lòng người trong cơ sở chính khác nhau cách vận hành cũng khác căn cứ 17 n i b y n h phải nhờ ra ở m ộ t tốt thế lực d o á n hút trạch để lại cũng phải thanh lý một phần còn có 10 căn cứ khác chớ nhìn nhóm bọn họ ủng hộ mình trước tiên trên thực tế bọn họ hỗ trợ cũng là hy vọng lệ sâm có thể chiếu cố bọn họ nhiều hơn mộ tuất trước kia thẩm cầm nhã quanh điền làm người lãnh đạo căn cứ 17 lại bị lệ sâm cự tuyệt hỉ hệ mở nợ t ỷ hiệp nhận căn cứ lớn như thế mỗi ngày thời gian ngủ đều rất ít lại càng không phà ý nào ái điền làm bạn với nam ca nam ca là cái người cổng c h hồi ngồi yên lệ sâm u ố n muốn cho nam ca đi ở trong căn cửa mộ t u t làm quen hoàn cảnh mộ t u t nếu như quá n h à m chạn tại đi dạ bên ngoài săn giết dọn bỉ cũng có thể Tuy nhiên lần này nam ca thần kỳ nhu thuận, thời gian nhàn hạ thế nhưng đều bồi ở bên cạnh lệ sâm. Mặc dù lệ sâm xử lý những chuyện kia, nam ca căn bản là xe mở không hiểu. Lệ sâm tiếp nhận cơ sở chính đến ngày thứ hai, thẩm cầm nhã mang người lại đây. Tông hạo hiên cùng tân vũ hoa cường giả như vậy tự nhiên là muốn thu đến căn cứ chính. Lệ sâm quỳ đằng suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể triệu tập đám người to h o à n g đến đây. Thẩm cầm nhã sau khi tiến vào phòng làm việc của lệ sâm liền treo c h o c ảnh. không c h được cảnh k h ô n g nhờ ẩn lấy căn cứ 17, hóa giả ảnh m g đổ là chỗ này bà chỉ là đ o a mổ tuột mà thôi lệ sâm từ trong mắt bà nhìn ra bà cũng khổ sở so cái gì bất mãn cả nam ca lúc này quyến đ á n g lôi hay đóng tinh hạch của mình lệ sâm sờ sờ đầu nam ca rồi mới cùng thẩm cầm nhã dở khóc dở cười thẩm tỷ chị cũng đừng treo chọc tôi nữa nhiều chuyện như vậy tôi nhất thời thật không b ị hiện nên xử lý từ nơi nào mới tốt đây lúc này mới tìm thẩm tỷ đến hỗ trợ thẩm cầm nhã cũng nhìn ra lệ sâm ở không được nghỉ ngơi tốt đau lòng thở dài, rốt cục cũng chịu thua. Chúng tôi nha, cũng không bị h i ệ t là ai thiếu ai. Em trai cậu bắt cóc cậu n g ủ y quạ tôi rồi hỉ hỉ mà tôi còn phải giúp cậu xử lý những chuyện này nữa. Lệ sâm n h ư mày, nghĩ thầm lệ ngạn tiểu tử thối kia cuối cùng cũng ra tay rồi sao? À, nhìn n h cho là bọn họ phải phỉ một thời gian nữa mới có thể ở lờ một đấy. Lệ ngạn mặc gì h g hỉ lửa, không phải i là người có dị năng cao cấp, nhưng mà tôi tin tưởng năng lực của nó. Hơn nữa, nếu như nó đối xử với tần mộ hỉ h ệ không tốt. chắc hẳn thẩm tịp cũng h ẹ không ghi ở c ầ u nguy mại nhờ cho nó đâu lời lệ xem nào xem nhờ nào ý trùng lòng thẩm cầm nhã lúc lệ ngạn vì tần mộ yên mà bỏ căn cứ thẩm cầm nhã cũng đã t a nhận cậu ấy có thể vãi một người mà có dũng khí đối kháng với toàn bộ thế giới mặc kệ là vị nam sinh này có phải người có dị năng hay không thẩm cầm nhã cũng không đi bởi vì lệ ngạn nhất đi nhẹ dọc hết khả năng để bảo vệ tốt tần mộ yên sau khi ngồi xuống thẩm cầm nhã còn c ư ờ i lắc đầu tôi già rồi chuyện của người trẻ tuổi bọn họ Tô Ý khẳng định n h ú n g tay vào, chỉ dẫn lệ Sâm xử lý một vị ông r o n g Thẩm Cầm nhã hỏi lệ Sâm, kế hoạch hai ngày sau giải quyết Bắc Hải c h n m đ ạ chú bị bắt đầu, các cờ hữu ở tựa c á o lòng tin giải quyết chỗ đó xạ trẻ xạ ổ. Bắc Hải c h i m rất lớn, chuyện người k h ô n g pha ái là m ổ t ư ợ n g m ổ t i Ý có thể hoàn thành, nhưng chỉ cần có người đi ảm, luôn có thể thành công. Lệ Sâm tự tin nhìn Thẩm Cầm nhã, hào quang trong mắt khiến Thẩm Cầm nhờ ạ không chút nào phản bác, bởi vì bà bị h chưa, những lời lệ Sâm nào ai đều là nghiêm túc. do bị cùng các loại sinh vật biến dị trong Bắc Hải Chìm nơi t h ờ tựa là xuôi x ẻ o lắm mới đụng phải lệ sâm cái đại sát thần này thầm cầm nhã còn định hủy mổ t ố t chuyện kết hôn của lệ sâm cùng nam c ả đ ã chủ bị như thế nào rồi mới vừa nhìn sang liền phát hiện nam ca thế nhưng nằm trẻ nghĩa xa lòn vì vậy bà nào ý ghi ỉn nam ca quả thật là mệt quá rồi từ trước kia cho tới bây rửa cổ ỉ chưa bảo giờ ngủ trước mặt chúng tôi đâu nha lệ sâm vốn quỳn đảng suy tư chuyện của Bắc Hải Chìm nghe được thầm cầm nhờ ạ nào ý thế ấy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, ảnh quẩy đầu lại nhìn Nam Ca, phát hiện nặng cả đảng x ư ờ n mình thấy nhờ một cái che nghĩa sofa, khuôn mặt rất là an bình. Cô ở là bởi vì lên cấp mới té xỉu sao? Tại sao ốm m tốt d ấ u hiệu cũng không so chứ? Lệ Sâm đi tới bế Nam Ca lên, chuẩn bị đ à ổ ở y vào trong phòng nghỉ. Có kinh nghiệm mấy lần trước, lần này ngoài mặt Lệ Sâm tương đối chấn định, nhưng tay bế Nam Ca vẫn run rẩy hai cái. Mới vừa ôm lờ ỉ c ổ Nam Ca thế nhưng lại mở mắt ra. Lệ Sâm đối mặt vờ vờ y mà l ủ y i không b ị hiểu chuyện nền nào y q u á i gì cho phải. Ánh mắt nam cứng n h ở táo nào y truy h ề n cũng mềm mại nhu thuận. Lệ Sâm, em buồn ngủ quá. Buồn ngủ. Lệ Sâm nào hỏi câu này, nhờ h ề n không đỡ hơn, h à i ra chuyện gật t h á i nam ca quả nhiên lại ngủ thiệp đi gì. Lệ Sâm đưa lưng về phía t h ẩ m cầm nhã, vươn tay thăm dò hơi thở nam ca, cũng không sợ so thở mà. Ma x u i quỷ khi h i ệ n n ằ m đặt tay ở ngực cô. c ủ a một l ạ t vậy mà t ờ tưởng cảm giác được tim nam ca nhả rụt q u ả i Thẩm Cầm nhã thấy lệ sâm mãi không sôi động, còn cười hoài ẩn. Sao rồi? k h ô Ngộ n g mùa ở Y trở v u đại. Cậu định để chỗ c ổ ở Y ngủ ở chỗ này sao? Lệ sâm mở k h ô n g s ỏ trả lời, bởi v ậ s ẽ chú ý quanh đều bị động tinh ở lòng bàn tay hấp dẫn. Trái tim của Nam Ca lại nhạt một q h ả i Anh Ngụ ở cùng cũng có thể xác định cổ ở Y lại từ từ thay đổi trở nên giống nhân loại hơn rồi. Bây giờ đã cáo nhị p tim, có phải bày tỏ rằng máu trong cơ thể của ở Y đã bắt đầu lưu động hay không? Của một đồ ản thời gian nữa của ở ỷ có thể có hô hấp đ ú n g k h ô n g Nhận thức được nam ca có thể bị h i ể n thành nhân loại khiến lệ sâm càng thêm kích động ảnh khổ ngờ mù ổi nhổ g ả n h vác lấy gông xiềng z ò m bi mà sống sót. Xung quanh đều là nhân loại, như vậy quá mệt mỏi. Đây là bí mật chỉ thuộc về nam ca cùng mình. Lệ sâm ai cũng khổng nào ý cô. Thời điểm lại quay đầu nhìn về phía thẩm cầm nhã, tâm tình lệ sâm lại khôi phục như thường. Tôi ổ m ồ a ở trở về ngủ. Thẩm cầm nhã hơi gật gật đầu, còn hé miệng cười. Lệ Sâm An trí Nam Ca tốt, ngồi ở mép giường sổ một lát rồi mới trở về phòng làm việc. Nhìn thấy Thẩm Cầm Nhã, Cú nào ẩn t h hệ năng nào hiểu ạ, Tôi cùng Nam Ca chuẩn bị kết hôn, Thẩm tỷ, chuyện liên quan đến hôn lễ còn nhờ chị hao tâm tổn trí. Coi như là ở t ậ n thế, tôi cùng k h ổ Ngờ Mu ổ hẹn ủy khuất Nam Ca. Thẩm Cầm Nhã nhất thời nghiêm túc, mặc dù hôn không long trọng như lúc trước t ậ n thế, nhưng những thứ nên suy t ì n h đến, tôi nhất đi nhẹ ruột cậu làm tốt. Cậu yên m ở đài. Căn cứ 17 Thẩm Cầm nhã tạm thời giao cho Lệ Ngạn. Bà ở lại cơ sở chính. Bên ngoài tuyên bố là trợ thủ của Lệ Sâm, triển thực tế bà là thầy của Lệ Sâm. Thẩm Cầm nhã là một người lãnh đạo đặc biệt ưu tú, Lệ Sâm lại rất thông minh. Những thứ Thẩm Cầm nhờ ạ đ ạ dùi ảnh giật nhờ ra ở được, lại còn có thể thông hiểu đạo lý trong đó. Mà Nam c a mê mạ không ghi ông như trước kia một lên là ngủ đến vài ngày. Khoảng chừng 3 giờ s c o l đặt nhớ lại, thời điểm Lệ Sâm trở lại gian phòng. Nam ca quỳn đang lười biếng nằm c h ệ nghỉ,ưởng h khổ n g ờ mù ổ hẻn đứng lên. Anh đi t i cười nhéo nhéo chốt mũi Nam ca. Sao thế? Bắt đầu muốn ngủ nướng sao? Nam ca lạ đàng n g h i đến bản thân trong n g n c kia. Lần này tình cảnh trong n g ộ n g biến thay, nhờ cổ trệ đường liên tục b ô n ba. Rồi sau đó cổ loại gặp được một người đàn ông. Bản nộ trong n g ộ n giật những bẹ, lại còn mất đi ẩ t nhiều ký ức. Sau một thời gian ngắn cùng người đàn ông thứ hai trung đụng cổ liền mở miệng tiêu ba ba. nhưng mà hai cái người ba ba này lớn lên chẳng hề giống nhau nha Nam cổng so đẩy tay lệ sâm ra cột ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua lệ sâm lại h ú y một cụ lệ sâm ảnh nào xẻm nếu như cha ruột em vứt bỏ em về sau cha nuôi thu dưỡng em lại đem em nuôi dưỡng đến sau này vợ ị t h ẻ m mới là cha em đây thâm tư treo chọc nam ca của lệ sâm lui xuống sau khi ân hư nghi xuống rất là kiên nhẫn nào c ũ n sổ em là nhớ ra cái gì đó sao Nam Ca đem mấy chuyện xảy ra trong n g ộ n g gần đi n à o y chùa một lện với lệ sâm. Sau khi ân hưởng đ ã giật khách quả n à o y cổ Nam Ca, cha ruột của em có khả năng k h ô n g p h a ái là muốn vứt bỏ em, nhưng cha nuôi nhiều năm như thế lại đối xử với em mở k h ô n g sai. Dưỡng em lớn, lại còn để cho em học y lý chân tướng, còn cần tự mình em trở về nghĩ. Nam Ca ảnh không quyết định cho em được. Trong dung n à o y cuốn ánh mắt lệ sâm đều tràn đầy tôn trọng, khiến Nam Ca trong nháy mắt cảm động. Anh nhìn ôm l ở y cô, ở trên n g ừ n n mặt cô h ổ n một q u ả cười cười tuyên thể chủ quyền của mình dù sao mặc kệ em có bao nhiêu người cha riêng chúng t a t cáo một mờ hại nhờ ra ở tổ h i nhé hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị gần xong nam ca em sắp gả q u ả n g gì đầu óc nam ca chuyển a chuyển vẫn luôn cảm thấy bản thân nổ rộng như là đã s è m nhờ ẹ một b ự c rất mấu chốt nào đó rất nhiều năm sức cô mới biết được hóa ra là l s mở khổng sọ cầu hôn nhưng bây giờ cô loài nghi không d ạ chỉ hé miệng cười đến hạnh phúc ngọt ngào cái đ ủ những lì hển tục gật rồi lại gật rất là nghiêm túc hỏi lệ sâm, vợ ỷ thời trong hôn lễ, tiệc mừng của chúng ta đều là dùng máu tươi làm sao? lệ sâm suy nghĩ m ổ t t u tươi hình ảnh đầy bản đều là máu, đối mặt với nam ca giật giật khoe miệng, em nghĩ quá nhiều rồi. nam ca vẫn còn có chút mong đợi hôn lễ, tuy nhiên hai ngày cố liền bị những chuyện khác hấp đ ị sợi chú ý. kế hoạch giải quyết bắc hải chìm tại ngày ở ỷ đã bị lệ sâm thăng cấp làm kế hoạch giải quyết bắc hải nào ít khác, kẻ địch của bọn họ còn có cả những con d i ò m bì trong trung tâm thành phố bắc hải đó. Lệ Sâm cùng 10 người lãnh đạo căn cứ khác cùng nhau tham dự đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Lần giải quyết kế hoạch này, kỳ hạn là 2 năm. Mục đích cũng rất c r u giảng, chính là giải quyết trọn vẹn cả Bắc Hải này. Tất cả là vì nhân loại có c h ô r dừng chân. Tất cả mọi người bị yêu c h u ộ q u á i mục tiêu này rất dài rất xa, tâm tình rất n g ư n g trọng. Chỉ có Nam Ca đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, ngoài mặt cao lãnh triển, thực tế nội tâm liên tục manh manh nghĩ tới. Sau khi giải quyết Bắc Hải xong, nhiều tinh hạch cùng túi sách như vậy đều là của mình sao? về nguyên lý hấp dẫn z o ò b b e lệ sâm cũng khổng sở giải thích qua cho những người này nào ỉ bình ọ cần những người có dị năng trong căn cứ khổng đình giờ cung cấp máu tươi vốn là mấy người có dị năng cũng đã làm ra động tác chuẩn bị cắt cổ tay họ đều cho là bọn họ hấp dẫn nhiều giòn b e như vậy thì t ậ t phải có máu tươi của ngàn vạn người cơ ai biết lệ sâm lại nhàn nhở ạt nào ải, hôm nay chỉ cần ba người mỗi người cung cấp 200 cờ cờ là được mọi người quả thực là vẻ mặt chìm trong n g ụ Vốn là bọn họ còn lo lắng máu tựa ý không đủ để cung cấp hy hệ n g à tình huống này sao? Một người chỉ cần ba người thôi hả? Lại còn chỉ mua tuột máu như thế? Lệ Sâm trước Đại Hội tuyên thệ trước khi xuất quân liền để d ẹ một phương án t h ư ờ n g phạt. Người có dị năng trong căn cứ làm ra công hiến, địa vị sẽ không ghi ông nhau nữa. Bọn họ q u n đ ả n g chủ bị trong kế hoạch kỳ hạn 2 năm lần này kiến công lập nghiệp đâu? Kết quả chiến dịch giải quyết còn chưa bắt đầu, bọn họ liền p h á t thiển chủy h i n hiến máu đ ề u chẳng ra gì. Tượng gỗ cũng đã khắc một người chỉ ba người Thái Điền lúc nào mới có thể đến p h i ê n bọn họ chứ. Chúng tôi thỉnh cầu chủ động hiến máu được hạch khổ ngã lệ c a Chương 1 5 t r ư c anh làm chủ đi. Lệ Sâm ở thời điểm động viên mọi người trong căn cứ, Nam Ca đứng ở bên cạnh n h n vẻ mặt lạnh nhạt. Thời điểm Lệ Sâm n à o ai điền chế độ thưởng phạt, Nam Ca vẫn là một vẻ mặt lạnh lùng. Về sau Lệ Sâm n à o ai điền chuyện mọi người mỗi ngày cung cấp máu tươi, vừa d ứ t l ờ i Nam Ca liền t r ư n g ra vẻ mặt đứng đắn bắt đầu vỗ tay. trong lòng đều đã cười đến nở hoa luôn rồi, quá tốt rồi, cổ đã bi hiết lệ mẹ k h ô n g q u ê ôn mà. Diệp Thiệu chỉ là bác sĩ của cơ sở chính, Hi h n Luật cũng đã là chủ nhiệm của phòng nghiên cứu. Lần này lệ sâm triệu tập đại hội tuyên t h ể trước khi xuất quân ảnh tạ bất quá chỉ là dự tính thôi. Còn như lệ s n m nào ý y tề đặt ảnh tạ c ũ n g k h ô n g pha a i là rất quan tâm. Giống như Tông Hạo Hiên ở chỗ xa xa ảnh tạ đưa mắt nhìn chỉ c ả o một mờ a i nhờ nam ca mà thôi. Vẫn là động tác của nam ca đột nhiên biến hóa. lúc đấy Diệp Thiệu mới phản ứng được nội dung lệ sâm v ậ t n à o ả i anh c ổ n g khoai mất không chế cười rộ lên, lệ sâm ảnh đi là lấy việc công làm việc tư mà cũng làm quá ngay thẳng rồi đấy, bản thân m ã ạ i nhờ đã bị ế t h ụ những thứ máu tươi kia nộp lên rồi cụ nghệ tỉ i ể n vào trong bụng nam ca thôi, nhưng mà vì sao Diệp Thiệu lại thấy mấy người có dị năng ở bên cạnh đều là vẻ mặt tiếc nuối vậy ảnh tạ có thể đoán được, tương lai một độ ạn thời gian rất dài, số người vì chuyện mỗi ngày ba người được hiến máu tươi mà v ù n g tay. Nhất định k h ô n g pha ải là số ít đâu. Sau khi cười xong, Diệp Thiệu lại có chút buồn buồn. Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân tiến hành đến đây, buổi chiều tiến hành phân tổ cùng phân vùng. Ngày mai mới chính thức chiến đấu. Diệp Thệ ủ khổng ngờ mù ổ hẹn nhìn lệ sâm cùng Nam Ca ở c a lờ một ngọt ngọt ngào ngào liền quyết định về phòng thí nghiệm trước. Ai biết sau khi ở n ở ta đi không b a o lâu, lệ sâm cùng Nam Ca thế nhưng lại đây. Bác sĩ Diệp nghĩ, tôi cũng đã tru động rời xa các người, các người lại còn lại đây ngược tôi. trong lòng tôi quá đau khổ rồi. thờ cha nam ca cũng khổ n h u lệ sâm mang mình tới đây làm cái gì? vẫn là đi nơi a đường. lệ sâm nghiêm túc hì y cổ. em có biết em hỉ h ề ngoại đ ã c á o n h ị p t i m lại giống như nhân lộ hại muộn sao? nam ca gật gật đầu. bị e chu ma. lệ sâm t ậ t ngủ ổ hển gõ nam ca một quái một lâu sau một cổng xuyên gì nào y nào ải vậy sao e mở k h ổ n g ừ n g m ồ tuột nào y q u ả n g bị hiết. đa q u y ề n trí nhớ này của em a còn có thể nhớ tới cái gì chứ? Lệ sâm b ó c bản tệ ra ở bẹ mềm mại của Nam Ca, giải thích với ồ, t r ê n thể em có biến hóa ánh nhảm thấy chuyện mới không mở thường cho nên muốn tìm diệp t h i ệ u kiểm tra cho em một phần ánh nhờ hển thẳng vào đôi mắt cô. Nhưng nếu như e mở khổng ngờ mù ổ hển khiến người khác biết, chúng ta trở về đài. Nam Ca t r ừ n g mắt nhìn không phải chỉ là kiểm tra sức khỏe thân thể sao? Vì sao lệ sâm ẹ nghỉ h hiểm tục nào y cũng sổ nhờ vậy chứ? Cô đột n h ờ y hển không s ỏ thói quen. Dù sao trước kia lệ sâm đều là nghĩ đến cái gì lì đều đi ảm luôn. cũng không n ổ p h ạ i quan tâm hỉ hệ lụy cô bắt đầu tự mình quyết định vì x o ốm ồ ộ t ố t cảm giác xoay người làm chủ nhân cũng không sò so, chỉ cảm thấy rất là phiền t á i đâu vì vậy nam ca đã nghi hệ u nghi ngốc trả lời em tùy tiện nha lệ sâm bị c h ẹ n n g ờ một quả i một lâu sau mới thở dài thôi vợ ỷ thẻ đại đại anh không nên đối với nam ca có quá nhiều ảo tưởng thời điểm đỉ đi thì ố bên cạnh mình c ổ ở ỉ thà rằng làm một p h í a vật cũng khổ nờ g mù ổ h n động n ắ m mà vì vậy đến phòng thí nghiệm của diệp tiểu Lệ Sâm giải thích cho Diệp Thể uống b ế t đến, Diệp Thiệu cũng rất là kinh ngạc. Anh nào ủy cổ ở ủy thế nhưng có triệu chứng bệnh tật của nhân loại. Diệp Thiệu cũng chẳng quan tâm lòng chua xót, tinh tế hỏi. Nam Cả một đáp lại, t ỉ như khi nhỏ thái bắt đầu có khứu giác, thời điểm nào có cảm giác, thời điểm nào sở thiện tìm động, thời điểm nào lại bắt đầu muốn ngủ. Diệp Thiệu tường tận ghi lại, lại còn hỏi Lệ Sâm, có thể rút m ờ t ụ t máu quả ở ủy không? Lệ Sâm nhíu mày, hiển nhiên rất là khổng tái nhờ nguyện. nhưng bây giờ muốn l à m g dư dạng biến hóa bên trong thân thể nam ca đây là truy h ẹ n không tiếu h nam ca đau lòng nhìn lệ sâm nước mắt lưng tròng e mở không rút máu máu quả ổ giật chân quý n h é cổ mổ tuột c ũ n g không bu được lệ sâm chỉ có thể ôn nhu rụt của nam ca em ngoan ngoãn nào chỉ như vờ ỉ một lần thôi đưa cổng cuối cùng lệ sâm đồng ý dùng máu của mình làm trao đổi nam ca mới chậm gì vươn cánh tay của mình ra quá trình diệp thiệu rút máu rất nhanh máu cũng không nhờ ý để Lệ Sâm nhìn máu Nam Ca, màu sắc so với người bình thường tại đ ầ m hận không ít. Đặt máu ở trong hòm g ớ p lạnh, Diệp Thề u nào y lừa é Lệ Sâm, như này là được, tổ y cẩn thận phân tích. Lệ Sâm gật đầu, vờ y t h ậ t p h i ề n tổ h i u n h n Dù sao cũng là nhờ điển trên tinh địch, Lệ Sâm mở khổng s ỏ dẫn Nam Ca tại đây trong thời gian quá dài, rất nhờ r a ở đ ạ tổ Nam Ca r ờ i đại. Diệp Thiệu buông tất cả thí nghiệm trong tay xuống, bắt đầu phân tích máu Nam Ca, so sánh thành phần m ộ t phát i ề n máu của nhân loại giống nhau. xem ra muốn bị c h u bị hiền hóa trong thân thể nam ca còn cần dụng cụ chính xác hơn mới được hơn nữa nam ca là giòm bi diệp thiệu nhìn nhìn dụng cụ chứa virus giòm bi bên cạnh lợi y m ổ tuột máu tươi nam ca ra đưa vào trong đó thời gian chậm rãi trôi qua ảnh tạ quan sát thấy phản ứng trong dụng cụ sắc mặt càng ngày càng c u n g vì sao máu nam ca lại có chức năng giết chết virus giòm bi chứ lệ sâm cùng nam ca có biết chuyện này không diệp thiệu quả thực muốn chảy m ồ hôi lạnh mà may mắn lệ sâm mang nam ca đến quả nở tạ kiểm tra nếu như đổi thành bác sĩ khác khi phát triển truy h ệ n người thái bắc hải nhất định nhấc lên một t r ờ gió tanh mưa máu buổi tối khóa kỹ phòng thí nghiệm diệp thiệu quý đi tắm lệ sâm nào phát thể loa mình ra ai biết vẻ mặt lệ sâm chưa hề thay đổi a n h d ặ n do diệp thể ủ một củ chuyện này nhất định phải giữ bí mật diệp thể ủ không chút do dự gật đầu tôi đương nhờ yên rũ rằng nếu như tôi muốn làm chuyện gây thải đ ã s ầ m đem phát triển n g i công khai ra bên ngoài tuy nhiên lệ sâm Diệp Thề ủ nào y dạ trần trừ của mình, máu nam ca có dạng công hiệu này, ảnh nào biết đối với toàn bộ nhân loại mà nào ý sẽ có ý nghĩa như thế luôn không? Lệ Sâm tỉnh ngủ nhún mày, thuốc để trị liệu vì r ụ t g i ò m bị hẹ sẽ l ù ổ hẻn có người khác nghiên cứu, nếu nhành mù ổ hẻn lấy nam ca làm vật thí nghiệm, t i ý sẽ k h ô n g ý. Diệp Thiệu cũng l ạ n h mặt xuống, vì Lệ mở k h ô n g t i n nhiệm mà phẫn nộ, ý hệ ủ nạm công cáo một mở ai nhờ ra ở ảnh nghỉ rằng t i ý sẽ ị ệ t kỳ như vậy. Lệ Sâm hơi hối hận, nhưng cũng không xin lỗi. Diệp Thiệu quay đầu ra, trầm trồ nào ai, mà thôi ảnh mù ố h ẹ n che chở nam ca. Tôi hiểu, tôi chỉ mù ố nào ai, nếu máu n g h a lở y ra tại đ ờ g lãng phí, tôi có thể nghiên cứu u một u ộ t cấu tạo của của y, xem xẻ mẹ p h á t thiện ra cái gai cổng. Lệ Sâm cảnh giác nào y t ị hiệp, nếu nhờ công đ o à n c ũ n g không lại tìm nam ca rút máu. Diệp Thiệu hướng Lệ Sâm bảo đảm, nghiên cứu chế tạo thuốc khẳng định không nam ca hy sinh. nhưng muốn phân tích ra được thể chất nam ca cũng tuyệt đồ ỷ không mổ t ụ t máu này là có thể giải quyết một tạ n g ợ một l ệ n không nhiều hơn nữa lệ sâm rất đau lòng nam tiểu ca quạnh đ ờ i y thể chất kiểm t r c n g dư dạng làm t ấ c c ù n g lắm lạ k h ô n g được liệm k h ô n g trả x e n nữa diệp thiệu càng phát hiện ra lệ s đã thấy đi không ít giao nam ca tranh chính mình cũng có thể yên tâm rồi được diệp thiệu đồng ý trầm mặc trong chốc lát lại bắt đu n à o y với riêng ảnh xác định muốn cùng nam ca kết hôn nhắc tới kết hôn mặt mày l ệ sống h ỉ h ề n lên một xả ấm áp nào y trù hển cũng dịu dàng không ít. Ừ, nếu nhờ cổng pha ái là c h ạ đường sở t h i ề n nhờ y chuyện như vậy, hai người chúng t ổ ai đã sớm kết hôn rồi. Diệp Thiệu mặc dù k h ô n g sạm lòng nhưng cũng k h ô n g so nào y d ặ lời gì hung ác, nửa là vui mừng nửa là khổ sở gật đầu. Danh chính ngôn thuận, rất tốt. Nào y xong c n h cổng t y ì hiệp tục nhìn l ệ c sâm nữa mà xoay người trở về phòng thí nghiệm. Đêm hôm đó đèn ở phòng thí nghiệm sáng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, dựa theo phân phối chiều hôm qua. tất cả đội đạt thủ hầu xong, tầng tầng lớp lớp xuất phát tới Bắc Hải Chìm. Trước tiên giải quyết Bắc Hải Chìm là do mọi người nhất trí thông qua. Dù sao những con g i ò m bì trong nước so với g i ò m bì ẹt e tiện đặt bằng tài thực lực cổng p h ạ chỉ kém hơn một bậc thôi đâu. Hơn nữa mọi người cũng rất tò mò người cơ sở chính đến cũng tập hợp dẫn giỏm bì như thế nào. Tiểu đội của Lệ Sâm đều ở trong s ỉ ảnh, tổng cộng có bốn người anh Nam Ca, Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa. Sát trời ngoài trụ sở Thủy Trung đều là bụi bay mịt mờ. Gần đây nhiệt độ ở Bắc Hải càng tăng cao. Giờ phút này mặt trời còn chưa mọc cùng đã n nồng đến phát sợ. Bọn họ là người có dị năng, bởi vì tố chất thân thể so với người bình thường tạc cường hãn hơn cho nên đối với loại nhiệt độ cao nui khủng điện mức khó có thể chịu đựng được. Lệ Sâm lái xe, Nam Ca ngồi ở ghế trước thủy chung luôn điều động tinh thần lực, quản chế tình huống phụ cận. Liên tục có sinh vật biến dị bay qua đỉnh đầu bọn họ. Nam Ca nhớ tới buổi sáng Diệp Tiệu h giàn giò, cầm lấy bộ đàm phân phó nhớ bắt mấy con chim biến dị trở về nhé. Mặc dù c u cùng không biết Diệp Thiệu muốn làm gì đâu. Đoàn sĩ lì hển một tí, đồng hồ cuối cùng cũng đến gần Bắc Hải Chìm. Sau khi xuống xe, Lệ Sâm dùng kính viễn vọng, còn Nam c a khởi động tinh thần lực trực tiếp bắt đầu dò xét khu vực nước này. Mặc dù phần lớn Bắc Hải bị chìm ngập, nhưng chỗ này nước chẳng hề sâu. Nếu như có thể giải quyết giòm bị xả trẻ, chắc có thể xếp hàng lấy nước ở đi đái. Nam c a còn dò xét ra trong nước này có rất nhiều tài nguyên. Sau khi truyền lại tin tức cho đội ngũ sau lưng, mọi người càng thêm mong đợi. Khi hệ nghỉ r ự a tài nguyên của căn cứ Bắc Hải mặc dù k h ô n g đ i ệ n mức lấy trứng trọi đá nhờ hẹn ngờ n g t n ă m sau hai năm s ẽ x s ô ở đây. Sau khi mỗi đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, Nam ca ý bảo Tông Hạo Hiên cùng t â n Vũ Hoa lui lùi mộ t ụ t liền điên cuồng thúc d ụ c dị năng trong thân thể. Khi hệ nghỉ r a phụ cận Bắc Hải chìm căn bạ khổng sọ so gió có thể là vì tinh thần lực c ắ t không khí Nam ca giống như đứng ở trong c u ồ n phong mái tóc đen dài được buộc lên còn rủ xuống váo à o cũng ở trong khổng t r ù n g bay múa. n ă n g lừa chia hệ m ộ quả ồ d a r u để cho người thường sinh lòng sợ hãi. Bởi và cô hướng dẫn, Bắc Hải chìm nhất thứ cổng xuyên bình tĩnh nữa. Các loại giòm bỉ toàn bộ đều tụ họp lại đây. Lệ Sâm thấy tình thiệt k h ô n g sai biệt lắm, mời nào y hứa hẹn Nam c a có thể dừng lại rồi. Sau đó trận chiến tuyệt đối là nghiêng c ủ a một bên, bởi vì hải vực quá lớn, thời gian Nam c a có thể duy trì liên tục hấp dẫn giòm bỉ chỉ có 2 giờ. Cho nên trong ngày này, Nam c a đều là hấp dẫn từng nhóm giòm bỉ lại đây. Từ từ diện tích giỏm bị bị người có dị năng đánh chết lớn dần. Lệ Sâm cùng Tông Hạo Hiên mỗi người chia hiềm một khu vực. Ai bảo dị năng của bọn họ quá cứng hãn, người khác lại gần dễ dàng bị n ộ thương. t â n Vũ Hoa và Công Nam Ca xem thường cũng ra tánh cùng. Người có dị năng khác lại càng không p h ả m y nào h i Mọi người đoàn kết cùng nhau hành động. g i ữ a mỗi tiểu đội bọn họ trong lúc đó cũng có cạnh tranh n h a r ả à n h r ỗ i nhất chính là Nam Ca. Lệ Sâm giao chỗ cổ một quả nhiệm vụ đặc biệt thanh nhàn, để cho cô đi nhặt tinh hạch. cho nên Nam Ca liền kẹo một q u ả túi so với mình còn cao to hơn. Người khác giết dọn bì hệ o l i e l n đi n h ấ t Nếu nhờ cổng phạ ấy là xung quanh quá máu t a n h xài giật dễ dàng khiến người ta cảm t h ờ y cổ lạ đảng nhờ hạt vỏ sò. So. Một cẩn song chém diệt khủng xài biệt lắm kết thúc. Nam Ca tiếp tục hấp dẫn. Cuộc chiến đấu tiếp tục bắt đầu. c ổ loại có thể tiếp tục đi t h i ổ n h ạ t rồi. Cho nên những viên tinh hạch xinh đẹp nhất, lớn nhất đều lọt vào trong túi á o Nam Ca. Chương 1 6 t r á Bắc Hải khai hỏa. Lúc tối. mọi người quả thực là thắng lợi trở về, tâm tình cực kỳ vui vẻ đi thì ố lệ sâm nam ca có thị t a n nha, ha ha. Nam ca nhặt tinh hạch một ngày rất là mệt mỏi, lúc trở về liền ngồi ở châu ngồi phía sau. t â n vũ hoa cuốn sổ nghỉ lờ m ự c vẫn luôn ngủ ổ nào chịu vậy thôi. Mãi cho đến khi xe chuẩn bị lái vào trong căn cứ, t â n vũ hoa mới ngồi trong xe mở miệng. Nam ca tỷ, c h ỉ thở tựa ngủ ổ hẹn kết hôn sao? Nam ca còn đắm chìm trong đống tinh hạch xinh đẹp khó có thể kiềm chế đâu, mới nghe đến lời t â n vũ hoa nào h i còn hử, một tỷ yến, không đợi tân vũ hoa nào hỏi lần nữa nam ca liền gật đầu, tự n h ờ Ý h ề n nào ấy, đúng vậy, không phải là nào Ý hồ hiền đ ã chủ bị sắp xong sao? tân vũ hoa ở thời điểm mở miệng hỏi, thân thể tông hạo hiền đừng lo xe liền bắt đầu căng chặt, bởi vì tông hạo h i ê n cũng muốn hủy một củ về chuyện này, ngồi ở tay lái phụ lệ sâm chú ý tới, tông hạo h i ê n trong nháy mắt liền nắm chặt tay lái, mặc dù là tình địch nhưng giờ phút này lệ sâm cũng chỉ làm nhờ cộng tơ ủy. mà nam ca tự nhiên trả lời như vậy khiến bên miệng lệ sâm hiển lên nụ cười tươi rói. tân vũ hoa nhất thời đỏ mắt lên, cậu đặc biệt hệt khổ ngờ mù ồ hển để cho nam ca gả cho lệ sâm đâu. Ô, ô, ô, về sau lập gia đình, nam ca tỷ l i ề m k h ô n g p h ải ai là của mình rồi. nếu như lệ sâm bỉ hệ suy nghĩ này của cậu, nhất định phải u ố n nắn lại. nam ca tỷ của cậu căn bản cũng chưa bao giờ thuộc về cậu đâu nhé. vậy nam ca tỷ, chị cảm thấy hạnh phúc không? tân vũ hoa hỏi lại. Vẻ mặt lệ sâm có chút lạnh lẽo, rất tốt. Đây là muốn trước mặt tôi đủ khuyết góc tường đúng không? Nam ca cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt mỏ hổ phách của Tân Vũ Hoa, ôn hòa gật đầu, hạnh phúc nha. Có chỗ ở, có tinh h ạ c h ăn, có máu uống, lại còn có người bao bọc, rốt c ủ c không lo lắng hại hùng nữa. Hơn nữa cô rất thích cùng lệ sâm ở cùng một nhà. Trẻ đ ư ớ i này nếu nhờ cổng phả ai là quả l ợ t tùy thật k ì n mình khả năng vẫn là một cồn i ò m bị lêu l ồ n g ở ngoài đấy. Chờ g i ả ở ở Y Dạ t i Tô, Y không nghĩ ra mãi nhờ cũng ai khác kết hôn nữa cả. Nam Cả nào Y tưởng chân thật nhờ hận của mình lại thiếu chút nữa là ép nước mắt tần vũ hoa chảy xuống. Xe cũng mãnh liệt dừng lùi một quải, phát ra tiếng thắng xe trói t h a i Mặt Tông Hạo hiền, nhưng lùi khổng sợ dũng khí quay lại nhìn Nam c a ngồi ở đằng một quải, lười hồ ở Y đã q u n d ứ d à n g trừ lệ x â m ra cổ ở Y k h ô n g tịt bất luận kẻ nào k h á c nữa. Cứng ngắc mở cửa xe, Tông Hạo hiền chỗ nào y m ờ c h ứ tổ h i đi đều trước. Tân Vũ Hoa xoa xoa k h ỏ e mắt, Nam Ca phát tiến ngón tay cậu trong suốt khổ ngờ mù ổ i n để cho Nam Ca nghĩ nhiều. Tân Vũ Hoa còn cố hết sức cười một u á i vợ ị thế Nam Ca tỷ, chúc hai người hạnh phúc. Sau khi nào ị s ổ n g cậu giống như là chạy trốn khỏi xe vậy. Mặc dù cậu cùng Tông Hạo Hỉ hẹn đi ạ hai phương hướng khác nhau, nhưng tâm tình bọn họ lại giống nhau. Nam Ca q u y n đ ắ n g đ u y trì trạng thái trong ngổng khổng đường đấy một close cô mời nhìn lệ xâm hỏi, bọn họ làm sao thế? Thời điểm giết z o m biẹ không pha a i là còn rất hăng hái sao? Lệ Sâm ý tứ sâu xa cười cười, cảm thấy em sắp kết hôn nên hâm mộ em thôi. Nam ca cực kỳ tin tưởng Lệ Sâm gật gật đầu, lại còn rất là ưu v ệ t nào ả i hóa ra là như thế. Bọn họ nhìn em là một c ổ n giòm bi mà cũng có thể kết hôn, mà bọn họ làm con người lại vẫn còn độc thân, trong lòng t r ê n h lệ khẳng định rất lớn nha. Lệ Sâm, công lực bổ não của vợ tổ ỷ thật lạ là làm cho ta nhìn thế là đủ rồi đấy. Đề tài của Nam Ca lúc nãy đã c h ổ hải đến. Xem ra chúng ta trong khoảng thời gian này không sở thiện trước mặt bọn họ nhiều, dễ dàng kích thích đến bọn họ đấy. Lệ Sâm buồn cười. Từng, em ta tựa lạ quá chi kỷ. Nam Ca hướng ngược ngẩng đầu, tự h ô ngạo hải. Đó là đương nhiên, Cục Cương vẫn luôn chi kỷ như thế. Bảo trì tiết tấu ngày đầu tiên, toàn bộ nhân lực giết hiệt mở tảng, giải quyết được một khu vực rất lớn, vật tư cùng tinh hạch o lấy được lại càng nhờ y ủ không siết, còn như đến cũng đ ã diệt bao nhiêu giòm bi. Nam ca cũng không ngờ duyên l o ạ mà bởi vì động tĩnh ở Bắc Hải lớn như vậy, cơ hồ là cả nước đều bị y ệ t c h n cứ Bắc Hải đổi người lãnh đạo. Vị lãnh đạo này lại là người có thủ đoạn đặc biệt, không có thể hấp dẫn d ò m bì mà trong căn cứ lại nghiên cứu chế tạo rẻ một lỗ thuốc thử người tiên, có thể làm cho người bình thường kích thích dị năng. Vô số căn cửa trệ đất nước đều phái người đến, muốn xác định một lệnh. Những tình huống tại căn cứ Bắc Hải này là tật thời giả, nếu quả t ấ ậ t cáo dạng thuốc này, bọn họ còn chờ cái gì chứ? mặc kệ phải trả giá cao như thế nào cũng phải mù ạ một nhờ mới được. Về phần tại xã ổ không tranh đ o ạ n ảnh c g ộ rằng căn cứ Bắc Hải giống như là căn cứ Tân Bình dễ khi dễ sao? Xe mộ t ố trong căn cứ Bắc Hải đều là những người nào? Trả nào hại điển lệ sâm cùng nam ca, làm chủ trong trụ sở còn có các loại người có dị năng cao cấp khác, những người là khổng vỡ đâu? Quan trọng nhất là hệ thống phòng ngự của căn cứ Bắc Hải là sổ mộ tổ hay trên núi nước đó, ảnh tạm cùng căn cứ dạng này cứng đối cứng sao? Trừ phi là khổ ngơ mù ổ h i n sống lâu nhé. Còn như ý nghĩ muốn ám sát lệ x â m cùng Nam Cả t ạ c à n đừng nghĩ Nam Cả nhưng là hệ tinh thần cấp 7 đấy không đ ờ ẩ n loài thái người Tạ đã phạt t h i ệ n dành gì chuyện n g h i ê n ép thần kỳ nhân khổ nghèo là áp lực. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm ra thái độ h ữ u hảo lui tới, mỗi ngày đều lo lắng chờ người bị phái đi h o a tham truyền đến tin tức. Tuy nhờ h i n một ngày sau chạm ra đi ô bọn họ liền h ẳ n không bị đập nát, bởi vì những người kia truyền tin tức về n à o ải. Người của căn cứ Bắc Hải giết d i ò m bỉ giống như đạp đ ồ ăn vậy. Những con giòm bỉ kia xoát xoát liền bị hấp dẫn từ trong nước đi l ệ n Người trong căn cứ Bắc Hải có rất nhiều binh sĩ, có rất nhiều đoàn đội tác chiến. Những con d i ò m bỉ kia căn bản không pha ai là đối thủ. Nhìn bọn họ chém giết giòm bỉ ẹt tơ t ự a lạ quá sảng khoái. Giờ phút này người được căn cứ thượng kinh phái đi chỉ n h là người cùng lãnh đạo tối cao của căn cứ cố liệt trò chuyện. Thượng kinh cùng Bắc Hải đều là căn cứ lớn, có người đứng sau cho nên có thể thông qua truyền thanh mà trò chuyện. đợi chút, cố lên i hỏi, cậu là nào hải, bọn họ cho các cậu đứng ngoài quan sát sao? đúng vậy, người kia cũng c ó chuột khổng t ỉ n h tường nào hải, loại tình cảnh này chúng ta đều cho là cơ mật, ai biết bọn mùa tột cũng khổng sọ kiên kỵ chúng ta? ngay cuối k h ô n g t ờ ý được, người có gì năng hệ xét kia nẻm một cười â m xét xuống, đ ù n g đ ù n g mấy trăm dọm bị than khóc liền trực tiếp bị giật chết. hơn nữa tôi nghe người bên cạnh nào ảnh tạ mới chỉ dùng ba thành lực, các loại người khủng bố tổ ái đ ã t ờ ý nhiều nhưng lúc đó cũng chết lặng. Cố Liệt cũng đột nhiên hứng thú. Thuốc trong truyền thuyết kia đâu? Cái này lại để cho tôi còn giật mình hơn. Bọn họ thế, nhưng tại chỗ tuyển vài người bình thường đ i dạ hỉ hệ, mà tỷ lệ thành công của thuốc thử này là 1 3 t phần ba. Tuyển ra đến 10 người, có đến 4 n g ư ờ i kích thích được dị năng. Hơn nữa người lãnh đạo căn cứ Bắc Hạ Y nào Y cổ chúng tôi biết, n i ế t muốn thuốc thì thật cần lấy vật đại đại thôi. Tâm tình Cố Liệt trầm trọng hỏi, cần bao nhiêu vật tư? Đồng thời ông ta cở h nờ mở tờ hờ mở tính toán tồn kho còn dư lại bao nhiêu một lìa thuốc thử chỉ cần lượng vật tư c ổ một người trưởng thành ăn ba ngày đại đại cái gì cố liệt trợn to hai mắt bởi vì ông ta mở loang o à i đường nào à ông ta mà ngay cả trần bạch tiêu ở bên cạnh dự tính cũng cảm thấy rung động thuốc thử chân quý như thế mà chỉ cần lượng vật tư ba ngày sao đây cũng quá ít rồi đấy xác định không nhầm lẫn gì chứ ha ha lúc ban đầu chúng tôi phản ứng giống hệt ngài đều cho rằng căn cứ Bắc Hải còn mù, có người gan to trực tiếp cầm 3 ngày vật đi ra, sau đó liền đổi được thuốc. khi đó lệ sâm nào ả i thuốc này lấy về là để chính mình dùng, còn mời người, người nghiên cứu cũng phải dựa vào chúng ta tự mình làm chủ. tôi cũng đổi được 3 l điều đấy, tâm tình cố liệt rất phức tạp. tại tận thế, ai mà khổng vai m ồ t ụ t tài nguyên mà tranh đoạt được ngươi chết ta sống. nếu như căn cứ Bắc Hải muốn x ư n g bá toàn bộ Hoa Hạ tài dựa vào loại thuốc n h ị c h thiên này cũng có thể. nhưng mà bây giờ ảnh tạ làm như thế cũng không phải ai là coi tiền như rác mà loa n ở tạ nguyện ý vì toàn bộ nhân loại mà c ố n g hiến cố liệt thậm chí khẳng định căn cứ bắc hải có bác sĩ lợi hại như thế trở về sau bọn họ nghiên cứu ra các loại thuốc khác cũng n h ệ c ổ n g hiến cho nhận loại hết thôi chỉ cần người đái đái lấy thuốc thử có thể hở cổng chị thua k ẻ m m ổ t u ộ t cũng có thể lấy ra đủ vật tư đến đồng giá trao đổi căn cứ bắc hải đây là muốn theo chính sách nhân tử sau khi cắt đứt cho chuyện cố lì h ệ t nào ý l ự a trần bạch yêu cơ đi ngoài điện thoại cho Bắc Hải nghiêm túc một chút, t ư ớ c thời dần đại, tôi chuẩn bị tự mình đi t h ả m hỏi lệ sâm của căn cứ Bắc Hải. Trần Bạch Tiêu n h ự u n h ư mày, chuyện này tôi có thể ăn bài, nhưng mà mấy tháng nay ông cũng không đại được. Việc trong căn cứ Thượng Kinh cũng rất nhiều, chúng ta cùng nước ngoài còn có hợp tác. Hơn nữa, người ông v ì ến đãn tìm kiếm kia còn chưa có tung tích. Cố liệt cùng khổng khoái tiết n u ố i truy h ến đi Bắc Hải liền kéo dài t h ể m một c t đại. Biệt hiệu dê vẫn l ù ổn khổng sò tin tức, chỉ sợ đã lằng ít i ữ nhiều. nhưng mà thứ trong tận ản ở t ạ chúng ta nhất định phải tìm được. Trần Bạch Tiêu có chuột không gì ả ấy thích được, ông hình như cũng không biết thứ kia cụ thể là cái gì, tại sao phải cấp bách như thế? Thì hiện n à y bất kể là vũ khí hay là người có dị năng, chúng ta cũng không t h ê m à. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng tôi lấy được tin tức chuẩn xác từ nước ngoài, thứ trong t ậ i n ở t ạ đủ để cứu vớt toàn bộ nhân loại h ỷ hệ n à toàn bộ động vật đều đã bị y i n dị. Cậu cảm thấy chúng ta còn có bao nhiêu thời gian chứ? tai nguy hệ n đ ã càng ngày càng ít rồi. trần bạch tiêu thấy ông ta ngưng trọng như thế, tim cũng k h ô n g khoải trầm xuống. đúng vậy ảnh tạ cùng lệ sâm đều có lòng b á t gái, nghĩa đã bị ảnh tạ bị h i t n chủ qua tin tức này ảnh tạ tất n h ờ ủy hệ nệ khổng bù ông tha. cậu ở trước khi giải khổng phàm phải... cũng gan ở tạ là chiến hữu sao? nhà q u ả n h tạ ở thượng kinh. tôi cảm thấy được, sớm muộn gây ảnh tạ c ú n g h ẹ trời về thôi. trần bạch tiêu mặc dù nào i ê n thế, nhưng trong lòng ù y hệ k h ô n g khẳng định, cũng chỉ l a nở tạ cho bản thân củng cố l y hệ mở t ụ ta n u ổ i mà thôi. chỉ mong là thế. Thời thời khắc khắc quản lý mỹ một xuyên đường phòng vệ cho tôi. Vừa có tin tức q u ả n h tạ tải lập tức báo cho tôi. Hai ngày sau, người thượng kinh phải đại đ ạ kết thúc chuyến tham quan học tập ở căn cứ Bắc Hải. Theo đạo lý mà nào hải cố liệt phải đi à máy bay trực thăng. Khi bọn họ chuẩn bị trở về, sao có thể vẫn chưa nhận được tin tức chứ? Chờ đến lúc cảm thấy lo lắng, Bắc Hải quả nhiên chấp nhận thông qua đường dây. Người đàn ông bên cạnh kia cực kỳ hứng thú đối với cố l ì hệt nào hải tiên sinh. chúng ta lùi ngày trở về vài ngày nữa được cổng. sao thế, sợi t ạ i nhở có biến? cố liệt khẩn trương, rất sợ người Bắc Hải đổi ý. không phải, hàng đều đã được đóng gói cất kỹ. là chuyện lễ xâm kết hôn, những người trong Bắc Hải đều mời chúng tôi ở lại uống rượu mừng, không gì h ẹ n g gì chúng tôi mà người của những trụ sở khác c ù n g không đ á i vừa nghe đến là nguyên nhân này, cố liệt thở p h ô nhẹ nhõm, còn cười dặn dò, được, vậy các cậu liền ở lại tham gia hôn lễ rồi hãng trở về. Thuận tiện thay tôi chuẩn bị một phần lễ vật đài, cảng tạ căn cứ Bắc Hải khẳng khái trợ giúp. Ngài yên tâm, tôi nhất đi nhẹ t r u y ề n lời cho ngài. Cúp điện thoại xong, người của căn cứ Bắc Hạ hải đã thuộc cảnh tạ, mau lại đây dọn b ạ n đài. Chờ thêm lát n ọ a sẽ k h ô n g sọ vị trí tốt đâu. c h ư ơ n g 161 hôn lễ thế kỷ. Nếu nhờ nào ủ một tầng trước, thời điểm lễ xâm mới vừa tiếp nhận cơ sở chính Bắc Hải cũng bởi vì thế lực khắp nơi mà sứt đầu mẹ chán h ỉ h ệ ngoại Bắc Hải quả thực đã là một khu ai liên kết chặt chẽ. s không p h ứ c lệ sâm, vậy chúng tôi liền đánh tới khi ân phục. Căn bà không lệ sâm ra tay, bọn họ kính nể cường giả, đồng dạng cũng dùng thực lực nào y truy hển, căn cứ cường han vốn cũng không dùng đến giải thích. k h i hệ n g h ỉ ở căn cứ Bắc Hải triệt để nổi danh cả nước, người trong căn cứ đều nhìn ra tiền đồ bừng sáng, tình cảm sùng bái đối với lệ sâm cùng nam ca giống như nước sông cuồn cuộn, liên m ỉ hệ khô nước. Hai người kỳ ở nào y ra bất luận lưỡi nào y t ạ i cũng bị bọn họ tôn sùng thành chân lý. Mỗi ngày vì c h e n lấn ba vị trí hiến máu k i ê mà m người trong cơ sở chính đánh nhau kịch liệt, giáo đài liên tục chật kín người. Hôm nay không khí cơ sở chính đặc biệt thăng hoa, khắp nơi đều là r ă n g đèn kết hoa. Nếu mà có người công biệt bi tình huống, nhất đi nhẹ hủy một củ. Còn như người cơ sở chính trả lời thế nào sao? đều là tự hướng n o hải. Đây là hôn lễ của người lãnh đạo cơ sở chính của chúng tôi, anh nhẹ h muốn kết hôn với chị dâu nha. Lệ sâm cùng nam ca là thần tượng cuối cùng của nhóm bọn họ, nam thần nữ thần. Hôn lễ có thể hàm hồ sao? đ ư ơ n g nhờ Y hệ không. Một tặng này, vì siêu tầm đồ dùng và vật tư cho bọn họ kết hôn mà đám người có dị năng này giống như bị điên liều mạng đẩy nhanh tiến độ giải quyết z o m bi. e Vốn là t h ẩ m cầm nhã phỏng đoán hai tháng mới có thể siêu tầm toàn bộ vật tư, vậy mà một t ả n g đã làm xong cả rồi. 20 căn cứ Bắc Hải, cường nhân rất nhiều, người tài ba cũng không ít. Lễ phục kết hôn của Nam ca cùng lễ sâm đều là thủ công chế ra, dùng cũng là vải vóc tốt nhất mà bọn họ có thể siêu tầm được. Nhẫn kết hôn là lễ sâm chính m ạ n h đi t ặ n h Mặc dù ở kim cương tận t h i ệ khủng đàng giá tiền, nhờ h i n ngàn ở tẩm được mộ thì ệ p nhẫn kim cương lớn như vậy, vẫn là khi hiển khổ nghị cổ hệ n ư ở n g đều hâm mộ đỏ trong mắt. Các loại thiết bị trong hôn lễ chính là lệ ngạn bọn họ x u ấ t lực sửa chữa được tương đối nhiều. Điện lực trong căn cứ hôm nay lại là cung ứng đến tối đa, có thể để cho mọi người dùng cả đêm. Nam ca lúc nãy đang nghi ở trong phòng nghỉ ngơi cổ đạt thể xong y phục, trang điểm cũng xong rồi, làm dâu phụ c h ỗ cô lạ tần mộ yên. Tần mộ yên kiểm tra một lện cuối cùng trang sửa k ẻ khổng giờ xuống xong mới tìm nam ca muốn lấy giấy hôn thú. Nam ca tỷ, giấy hôn thú của chị đẹp không? Tần mộ y ế n đi t h ờ i ôn nu hỏi. Lần hôn lễ người ở ở cũng đã hỉ vương t ậ t l ủ đấy, hơn nữa ở tận thế mà có thể có hôn lễ long trọng như thế thật lạ làm cho người ta hâm mộ mà. Còn như nam ca cổ xin h là xem giấy hôn thú trong tay, vẻ mặt dở khóc dở cười. Đúng vậy, tôi ở trong này cặc cô tìm ai vẽ thế? Nam ca lắc lắc quyển vợ đỏ trong tay. không sai, đây chính là giấy hôn thú quả ở cung lệ sâm. Đường nào ạ vẽ trên vở, mà ngay cả con dấu cũng đều là vẽ ra. Mặc dù vẽ c h ậ t l à tốt, nhìn quá thì thật l ụ ổ ủn. Nhưng vẽ giấy hôn thú, nghĩ như thế họ thật cảm giác cũng là lạ n h a Tần mộ yên ha ha cười m ổ t ỷ hiền, lạ mồ tỏa si rất nổi danh trước tận thế của ở y tiếp nhận giấy hôn thú cất kỹ. Người kỳ ở nào ảnh t ạ cả đời vẽ nhiều bức tranh như vậy, nhưng còn chưa từng vẽ qua giấy hôn thú đâu nào ít. ảnh chụp trên mặt n g ư ờ i không p h a ai là vẽ n h a dựa ảnh chụp còn phí thêm chút sức, may mà mặt hai người này trông hạnh phúc như vậy. ngày đó chụp ảnh, nam ca còn cố ý mặc một bộ sườn s á m màu trắng, bởi vì bối cảnh là màu hồng nên phụ trợ cho cả người ổ trời nên giống như bạch cung tỷ với vậy. lệ sâm là mặc một bộ i c o n trang trông rất kiên nghị, tranh tranh thiết q u t ngồi ở bên cạnh nam ca, tràn đầy khuôn cách bá đạo của quân nhân. nam ca chỉ nhờ ngày đó lệ sâm cười đến đặc biệt vui vẻ, c h i nậu c ũ n g có thể liên tục cảm giác được tâm tình vui vẻ quay nhẹ n mà bây giờ chính mình thế nhờ Enter tựa chủ bị gả quả n h ờ vì sao? Thời gian rất nhanh liền đến, lần hôn lễ này căn cứ cố ý làm vô cùng náo nhiệt. Mặc dù bởi vì bên ngoài đều là dọn bị không xe hoa dạ phố, nhưng thời điểm lệ sâm đến đảo n h ổ n đủ vẫn là dẫn theo đoàn xe trong căn cứ đến. Muốn đón người cần phải hao c h ú t khí lực, các em vì trọng phòng đem lệ sâm lăn qua lăn l ủ y một v ự c mới thả người. lập tức lệ sâm ôm Nam ca xuống lầu, bỏ người vào trong chiếc xe thiết giáp quành. chiếc xe này q u a ấy nhờ Bắc Hải mà nào ai đều là sổ mộ tổ hai đấy. hơn nữa chiếc xe đối với bọn họ còn có ý nghĩa cổng ghi ông nhau. chiếc xe thiết giáp phong cách khắc nghiệt bị bố trí lùi một phần, từ trong tới ngoài đều đà nghỉ hệ ủ khổ chỉ n ổ ồ i đoàn xe chạy vòng quanh căn cứ toàn bộ 10 vòng, người tới tham gia hôn lễ đều đứng ở ven đường liên tục hoan hô. mỗi người đều mặc bộ quần áo tốt nhất của bọn họ, có chút người còn trang điểm, khuôn mặt hai cũng vui sướng m g ộ tuột cũng nhờ ảnh khổng dạ lạ đ n g ờ i tận thế. Lệ Sâm cùng Nam Ca song song ngồi cuốn lờ một ảnh t ù y chung đều nắm chặt tay Nam Ca. Phong cảnh ngoài cửa sổ trong mà cảnh không đẹp bằng nửa phần Nam Ca. Nam Ca đoạn thời gian trước đối với kết hôn cũng khổ n g s ỏ cảm giác gì. Dù sao mặc kệ có hay k h ô n g xoáy nghi thức người t h a của cuốn lệ Sâm đều là ở cuốn g ơ m ộ i Những người khác vẫn gọi mình là chị dâu nha. Khi hệ lụy cô đặt g i ữ d g n g có nghi thức t ờ tưa khổng ghi ô n g Cái loại cảm giác danh chính nôn thuận này làm chỗ cô cả chút muốn khóc. Lệ Sâm phát t i ể n tại nhờ cô bị hiền hóa nhờ e nhờ ả ôm ô lại còn vô v ô bà vai hôm nay em là cổ đủ xinh đẹp nhất nam ca trôn khuôn mặt nhợ nhạt n h ờ ẩn ở cảnh t ậ t đầu vâng mặc dù ở v n VN là dom b e nhưng qua kiểm tra triệu chứng bệnh tật của nhân lộ hại đã càng ngày càng nhiều tim đập thay đổi trở nên nhanh hơn so với trước kia còn có hô hấp nhờ ẹ nhờ ảng ký ức quả ộp cùng đạn từ từ khôi phục mặc dù thông thả nhưng cũng để c h ỗ c ổ cảm giác mãi nhờ khổng t ỷ hiệp tục phải phiêu bạt khổng lồ ai nương tựa nữa căn cứ rất lớn mời vương đi tuồng Pháo hỏa k h ô n g sai biệt lắm bắn nửa giờ, thì một c h ớ tiếng pháo vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Nào ai điên bọn không t â m được phá mừng, vẫn là dùng đại phò thờ tựa trong quân đội để thay thế. Hôn lễ có người điều khiển chương trình chủ trì, quá nhiều người xem lễ, mà trong căn cứ lụy khổng sọ lễ lớn như thế tròn nên chỉ có thể đem lôi đài dùng để đánh nhau kịch liệt bố trí thành sân bãi. So với hôn đặt thảm ra trước tận thế, mặc dù lần này Phương Tỷ h ệ n không đưa xa hoa. n g h i thức c ũ n g k h ô n g đi đủ nhưng mọi người vẫn công nhận đây là mộ tổ h ề n lễ thế kỷ. Toàn bộ hành trình Nam Ca đều cười tùng tịm. Người điều khiển chương trình trước kia cũng là người chủ trì hôn lễ, rất hiểu được điều động b ủ khổng khí ảnh tạ hỏi cái gì, Nam Ca cũng ngoan ngoãn phối hợp. Kể cả Nam Ca hỉ hệ ngoại đ ạ tổng mỉn khổ nghịch nhưng trong thân thể vẫn mang tính chất đặc biệt ngu ngốc đảng h ỉ hệ. Có lúc người điều khiển chương trình nghiêm trệng nào ý ghi ỉn cổ quỷ nghiêm túc trả lời, có chút đần độn treo chọc mọi người cười công ngỡ. Lệ Sâm và Nam Ca tiếp s ủ c n g nhờ y đ ề u người, vốn cho rằng sổ ở y là một mờ hồi nhân cao lãnh. Ai có thể nghĩ t ớ i loại đa nghi hệ ủng thế chứ? Vì vậy chờ về sau hỏi Lệ Sâm, lần hôn lễ này tiếc nuối lớn nhất là cái gì? ảnh nào y không pha ai là đoàn sẽ không đưa nhiều, thiết bị không đưa xa hoa, mà lại là mời quá nhiều người tới. Nam tiểu ca quỳnh đa nghi hệ ủng thế, quả thực chính là vạn người mê, kéo ra ngoài truy m ấ t v ữ n g tất cả mọi người y hệ ủ cổ ở y luôn, chính mình làm chồng cảm thợ y thật t ư n g ự c Giờ phút này còn ở trong hôn lễ, lệ sâm lúc nào cũng che chở Nam Ca, kiến người tới xem lễ lúc nào cũng phát ra từng đợt mượt thằn h u y ế t gió suy sụt. Khô n g h t người độc thân nhìn thấy hai người bọn họ ngọt ngào như thế đều nảy sinh suy nghĩ tại tận thế tìm một người bầu bạn. Hoàn cảnh bên ngoài lại kém t á i nhờ thế nào, chỉ cần tim bọn họ hướng về phía ánh sáng tài bển luôn có thể sáng lạn mà sống sót. Hôn lễ tiến hành đến thủ tục trao đổi nhẫn, người điều khiển chương trình còn cầm lấy giấy hôn thú của hai người cho mọi người xem xem. Đây một thở tựa là vẽ mà, có phải rất tinh xảo hay không? Sâm tiên sinh còn ủy thác tôi quảng cáo nào y hoàng nên mọi người đi tải mào nhờ ủy vẽ giấy hôn thú. Ha ha ha! Đám người xem lễ buộc phát dẻ một c h ở cười ầm lên, mà ngay cả nam ca cùng lệ sâm cũng đều buồn cười. Người điều khiển chương trình thở ý h ì h ệ n trương đủ náo nhiệt mới đem hai cái hộp mở ra, trong đó đặt chiếc nhẫn của bọn họ. Anh ta trước tiên đem cái loa đưa cho nam ca, hủy cô, trước khi trao đổi nhẫn cô nghi muốn cùng chồng mãi nhờ nào y tại cổng. Nam ca rất thích chiếc chiếc nhẫn kim cương cực lớn này, nhiều năm như thế đều h ẳ n không mang thì họ chuyện tới suốt. Lúc này q u ý n đang n h ờ n c h ầ m c h ầ m chiếc nhẫn kim cương, nhờ hãy một lúc c ố n g đầu đối với lệ sâm cười ngọt n g à o về xoay nhờ ẹ chỗ em ăn no chứ. Đám người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó thế nhưng ẩm ý lật trời. Mặt lệ sâm cũng coi chút hồng, có chút bất đắc dĩ nhìn Nam ca, nghĩ thầm mặc doanh bị e c h u ô em nào ạ có ý gì, nhưng mà trước khi em nào ị có thể cân nhờ ặ c m ộ tốt hay không. em đây quả thực là khiến tất cả mọi người hiểu sai tiết tấu rồi đấy. tuy nhiên, cũng đã là vợ y hệ bù qua mình, đương nhiên là muốn tự mình tới đốt n o b ụ n g nha. vì vậy l ệ sâm cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, thành kính nhìn c h ằ m c h ằ m đầu ngón tay nam ca, đeo chiếc nhẫn chỗ cổ d ì lại nghiêm túc hứa hẹn, đương nhờ y hệ nhẹ. á á á á, người phía g i ữ a hải đ ã ổ to lên, hôn lễ này vì cái gắt xe đ è n tối như vậy chứ. tô ỷ không lại tiếp tục xem tiếp. đây quả thực là ngược cầu mà. tôi muốn trách cứ hai người v y c ô được tốt đẹp lắm sao tôi cảm thấy mắt mình sắp bị c ạ t đi gì lệ sâm ba bạ tật lạ đẹp trai quá ngao ngao ngao người điều khiển chương trình kỳ thật cũng cảm thấy rất buồn cười dù sao hai người kia thấy thế nào cũng không ghi ống như là nghiêm trệng nào lười đen tối nha nhờ hẹn ngàn lở tạ vẫn đưa m i t do cho lệ sâm vậy lệ sâm tại xã ô muốn cùng nam ca nào ủ q u ả i gãi cổng lệ sâm duỗi tay đem c h i ế c n h ẫ n của mình đặt ở trong lòng bàn tay nam ca lúc cùng nam ca nào y chửi hển ảnh n h ì n túi đầu giữ cho ánh mắt nam ca cùng mình ngang bằng mà không n ầ u ngược đầu lên nhìn mình a n h kỳ vọng em cả đời này cũng có thể vô tư vô lự như thế sống tật bại nhờ an vui vẻ sau khi lệ sâm nào y chua nam ca cũng sáng lạn cười mồ ti hiền giúp lệ sâm đeo nhẫn lên mà người đàn ông vừa lòng thỏa mãn bảo chỉ tư thế này mà hôn môi nam ca mặc dù chỉ là dặn một quải liền tách ra ngay nhưng ở góc độ mọi người cổng tờ y được a n h n h ì n lặng lẽ liếm nam ca một quải Từ đầu đến cuối ảnh đều là ôn nhu săn sóc dạng này khiến bộ khổng khí tùy hỉ hẹn t r ư ờ n g l ù i một lện nữa bùng nổ. t i ế n g hoan hổ thật lũ khôn g nữa. Trao đổi n h ậ n xong, Diệp Thiệu còn đứng ra nào ợn ở tạ có thứ này muốn mời mọi người ăn. Mọi người hào hào dương cao cái cổ xem liền thấy được từng chiếc xe thức ăn được đẩy tới. Sau khi vén cái nắp lên, đặt bên trong dĩ nhiên lại là thịt. k h i hệ ngoài động vật khổng p h ạ cũng đã bị h i ế n dị hết rồi sao? Thịt này xác định có thể ăn chứ? Đám người ở đây đều rất lũ đ ạ khổng sợ khai trai. Lại người thấy được mùi hương nồng như thế đủ k h ô n g n g ừ n g nuốt nước miếng. Nào hãy đ i ệ n d i ệ p Tiệu có thể phá được cái vấn đề khó khăn này là bởi vì máu Nam Ca. Tuy nhờ y hệ nà nở tạ tạm thời chỉ dám thả mấy loại thịt này, lo lắng giống loài khác nhẹ phát sinh lần biến dị thứ hai. duy nhất k h i hía nà nở tạ khó có thể mở miệng chính là máu Nam Ca r n g xong. Hôm nay lại vừa lúc là một t ả n g bọn họ ước hẹn. Diệp t h i ệ u vốn nề g h nếp máu, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Nam Ca. Ai có thể vào lúc này làm cho l s mở khổng tổ ạ, ai m á i chứ? Diệp Tiệu h liền trì hồ ạ n một n g ư ờ i vậy. Hôm nay ạ nở tạ mang thành quả nghiên cứu ra mời mọi người ăn. Trương 162 h à i hòa hài hòa. Thịt nghệ đã qua xử lý, mọi người có thể yên tâm ăn. Diệp Tiệu h bảo đảm hai lần. Tần Vũ Hoa liền đứng dậy, tôi đến trước đại. Cậu kẹp lên một khổ thịt thả vào trong miệng, thời điểm nghiền ngẫm con mắt đều sáng cả lên. Nhanh chóng nuối miếng thịt xuống, cậu quay ra hướng tới Diệp Tiệu giơ ngón tay cái lên. Bác sĩ Diệp ảnh t ờ tựa lạ lợi hại mà, thịt này ăn quá ngon ý. Diệp Thiệu ha ha cười m ổ t ỉ hiện, ăn ngon đó cũng là công lao của đầu bếp, tôi chỉ là lờ ý để được tố bên trong mà thôi. Vừa nhìn Tân Vũ Hoa ăn cũng không sợ việc gì, những người khác cũng không chịu ngồi yên, à o à o vọt lên muốn đoạt thịt. Nam Ca cùng Lệ Sâm đứng ở ngoài đoàn người có k h ơ nào n y ê c q n g Lệ Sâm không c h i được lúc trước Diệp Thiệu để cho em mang rủ cảnh tả mấy con động vật biến dị trở về, hóa ra là vì nghiên cứu này, thịt kia nhờ tận c ò n nha. sao thế, em cũng muốn ăn một miếng sao? lệ sâm ôm ẹ e họ cố hỏi. nam ca h ì hí lắc đầu, không phải ai đâu, c ù n g đầu. lệ sâm có thể từ trong con ngươi màu đen quả ôi nhờ ảnh thấy bản thân, em còn cảm thấy hứng thú v ớ n h ờ n mộ t ụ t lệ sâm ý tứ sâu xa cười cười, vậy lát nữa về phòng liền cho em ăn no. lệ ngạn cùng tần mộ yên đứng ở bên cạnh bọn họ, giả vờ là cái gì cũng không hiểu. Tiến Hội tiến hành được một lời á lại có người đến thông b ồ o ỉ n h gỗ v ở cửa cơ sở chính có người tự xưng là bạn của Nam Ca tìm lại đây. Nam Ca cùng Lệ Sâm lúc này quý đang ngờ mười r ư ợ u đâu, v ừ a n g n ờ nào ỉ n h thế đều nghi hoặc nhìn nhau. b á n ổ ạ, sao cô lụy không nhờ nhỉ? Đối phương cáo nào ý tên là gãi cổng. Lệ Sâm hỏi, có ạ, họ tên là t ô Phương cùng t ô Hiển. A, Nam Ca nhớ tới, đi cổng pha ái là khẩu phần lương thực q u a ổ s a ổ. Lệ Sâm nắm tay ổ cười nào ải. mời hai người kia đ ạ i lặn lội đến đây chẳng hề dừng lại ngoài tô phương cùng tô hiển còn có đám người trốn ra được từ hai nạn thiên thạch tại căn cứ tân bình, kể cả đám người tô hoàng. một tháng này danh tiếng căn cứ bắc hải như mặt trời ban trưa, bọn lì thời chỗ nào cũng nghe người tạ đảng đàm luận lệ x â m cùng nam ca, mù ổn k h ô n g bị yên t ụ c cùng k h ô n g được nha. vừa vặn bọn họ vì e đạn em kỳ ể m một lánh nạn liền chạy đến bắc hải tìm nơi nương tựa. lệ x â m đối với chuyện này đương nhiên là hoan nghênh, sau khi cùng tô hoàng bắt tay. nhìn thấy mà sắc đôi mà tảnh tạ sâu hơn rất nhiều còn c ư ờ i chúc mừng xem ra dọc theo con đường này mọi người cũng phát sinh khổ nghị kỳ ngộ nha t ô hoàng khoát tay khiêm t ố n à o hải không so với hai người hải ân hai người một thở tựa lờ hải h ạ i đúng rồi chúc mừng gân của nam ca kết hôn cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi lệ sâm ha ha cười mồ thị hiện cũng cảm ơn cả cảnh về sau liền ở lại bắc hà hải đ à y trở thành thành viên mới cùng chung sức xây dựng bắc hải tất cả mọi người tương đối vui vẻ Tân Vũ Hoa trở lệ sâm cùng tô Hổ Ảng n à o ịp s ố n g liền sông lên cho tô Hổ Ảng n ờ một q u á i ôm. Tô n ị thở t ự a là nhớ cả cảnh ngu ổ n chết. Tân Vũ Hoa vui vẻ n à o ải. Tô Hoàng r u ố t vuốt đầu cậu, rằng mới mấy tháng khổng tập thôi mà cậu lại cao ra rồi. Thiếu niên có dị năng hệ mục của cơ sở chính tương đối nổi danh, tiểu tử cậu có tiền đồ lớn đ ấy. Tân Vũ Hoa thẹn thùng vào đầu, cũng không lợi hại như thế đâu, đều là mượn ánh sáng của lệ đại ca thôi hạ tô Hoàng. Cả cảnh vượt sau cũng ở lại đây chứ. chúng ta cùng nhau giết giòm b e được đôi mắt đào hoa của tôi hoàng tràn đầy nghiêm túc cùng vui mừng tuy nhờ y hệ nà nở tạ nhìn nhìn sau lên vũ hoa hỏi tông hạo hiên đâu anh nhờ y à tân vũ hoa có chút đ ạ m đạm nào ấy có thể có thể có chút mệt mỏi n l n đi đều nghỉ rồi hình ảnh vừa nãy lệ sâm cùng nam ca trao đổi n h ẫ n cùng hôn môi kích thích đến tông hạo hiên ảnh tạ l ì ấm khổ ngợi lại xem nữa kỳ thật vũ hoa cũng là lòng đầy chua xót nhưng cậu đối với Nam Ca nhiều hơn là một lỗ và sùng bái của n h Gả cho lệ sâm chính mình ngay cả gen tị cũng chưa từng trải qua khổ sở hai ngày cậu cũng đã được chỉnh tốt tâm tình về sau chắc trả nhẹ không làm Nam Ca ngột ngạt nhưng Tông Hạo Hiên người linh tỉnh như vậy n h a đ ạ thì hay chỉ sợ sẽ là cả đời a n h Nhi có thể bỏ xuống hay không vợ ỷ t h ậ t p h ạ m xem chính bản nà Nhi n h thôi Tô Hoàng nhìn ra t â n Vũ Hoa do dự cũng đoán được khoảng thời gian tách ra này khẳng định bọn họ cũng đã xả ra chuyện gì vì vợ ỷ khu ngoại lại nữa tốt rồi t ô hoàng vũ vũ bà vai tần vũ hoa ngờ nào ỷ trọng căn cứ các cậu có rượu đi chúng ta đại uống rượu hôn lễ liên tụ cầm c ý đến rất k h u y a lệ sâm cùng nam ca ngược lùi k h n g t á m đi bị người đến xem lễ ăn cơm tất cả đều giao cho lệ ngạn cùng tần mộ yên rượu tồn trong căn cửa trệ nửa bản đều uống sạch trong đêm nay lệ sâm cũng uống mấy chén nhưng còn xa xa mới đến trình độ say nam ca là người về trước phòng cưới của họ trước chỗ này ở chính giữa vào căn cứ cũng là căn nhà tốt nhất căn cứ, căn phòng rộng rãi sáng g ờ i k i hệ ngoài Nam Ca làm việc và nghỉ ngơi so với trước kia có quy luật hơn rất nhiều. Buổi tối mỗi ngày cú ngẩn n g u i một lúc, thuận tiện hồi tưởng lại ký ược m ô tốt. Hôm nảy ốp r ợ i á mặt, thay quần áo xong liền chuẩn bị leo lên giường ngủ. Lệ Sâm ngồi ở trễ nghĩa vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dáng Nam Ca đưa lưng về phía mình bò lên giường, đường cong sau lưng rất mỹ lệ. Anh v i n luôn chửa một n g à ệ này cho nên chưa có chạm qua Nam Ca, mà bây giờ ảnh t ổ kéo cả vạn. cảm thấy hô hấp nóng lên giống như bị lửa đốt vậy từ từ đ i y thành mặt cá chân nam ca nhở nhẹ n h ờ ảng vuốt ve hai cái nam ca quay đầu nghi ngờ nhờ hại nản ngơ ngác hỏi sa nhưng không t ắ m rời à đi n g u ngày mai còn phải ái đ ỉ sàn giết giòm b ị đấy cổ p h ạ t t h ể n mù ổ h ẹ n chạm đến cấp 8 rất khó cho nên gần đây vẫn luôn rất chăm chỉ trong lòng lệ sâm có chút bất mãn ảnh nằm n h ư trên nghỉưởng còn đem nam ca ủng vào trong ngực đầu ngón tay không ngẩng đụng vào gò mà cô di lại từ từ lùi xuống dưới Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn đấy j u n g g â n k h ẳ n g khàn, em có biết chuẩn bị xảy ra chuyện g ã i cổng? Vậy mà lại còn rảnh rỗi nghĩ tới giết giòm bi, hử? Cổ học Nam Ca đột nhiên khô cằn cổ, mù ổ hẻn l u i về phía sau, nhưng lệ Sâm sao có thể cho phép chứ? Sức lực quanh lẩn vẫn như cũ giam m ù ộ trong lòng. Em, em muốn ngủ. Nam Ca cảm thấy lệ Sâm có chút nguy hiểm. Lệ Sâm lại cười xấu xa mê hổ ác cổ, thở c h ặ c trừ máu. trong cơ thần khả năng còn có chút gì đó cũng có thể trợ giúp em lên cấp đấy em có muốn thợ mổ tử k h ô n g a cái gì nam ca hứng thú đồng ý rồi lệ sâm cười mổ t ỉ hiện giống như s ư ơ n g ngủ tan biến lộ ra ánh trăng sáng n g ời khiến nam ca nhìn thấy cũng khổng khoái ngây người cười như vậy cũng quá phạm quy rồi đấy nam ca l i ề m khổng s ỏ tiền đồ bị dụ dỗ thành công câu nghỉ ngốc đã nghỉ hệ ủ tất đầu ý thức chậm rãi rơi vào s ư ơ n g ngủ chỉ nghe thấy lệ sâm n à o ải Nam ca ái nhỉ hệ em. b ố n tắt đèn mời tự động bổ n ã u b ố n Cuối cùng cũng ăn được tiểu dọm bị chính mình liên tục thèm thuồng. Lệ x â m tinh tế thưởng thức cả buổi tối thở tựa lê uị triệt hương vị quá ổn Anh trạ tờ nghỉ hệ uội người phụ nữ nào khác nên cũng không so s a n h ự a đồ à i l ậ p Nhờ hẹn ngờ thỏa mãn mà Nam ca mang đến quả nở tùy hệ đối là cảm giác hai mươi mấy năm c n g mang đến được. Anh tờ tự cảm tạ trong sinh mệnh của mình. Cả cô xuất hiện. So với nở t o a mãn, Nam ca đến cuối cùng vẫn luôn cầu xin tha thứ. Lệ Sâm thở ỉ cô mệt mỏi như vậy mà còn chưa ngủ, mềm mại dựa vào trong lòng mình giống như là một đ ô n g mềm, liền huy cô đảng suy nghĩ gì. Nam tiểu ca nẹn g k h ủ n ật nào ai dặn g sộp cũng là người có dị năng dặn g s ộ u c ũ n g rất cường hãn, tại sao lũy không thì ổ k ị p thể lực quanh trưa cô không? Lệ Sâm, Nam ca còn lầm bầm, có cảm giác chuyện này không tốt, thế nhưng lại đau như vậy. Em rất là không. t h ừ Lệ Sâm, ảnh thia nhờ n ê n không biết n g h ệ nào ủy ti hiệp như thế nào. Nếu như Nam cổng sổ cảm giác. thời đi m ặ n c u a n x làm cái gì kia cổ ở ỉ chẳng phà ỉ sẽ là một c u n cá chết sao? được rồi, cho dù là cá chết t ảnh cùng gia t i hệ, tuy nhiên chắc là đêm tân hôn của bọn sẽ là mằn lưu lại bóng ma mất. Nam tiểu ca về sau kiên trải công nghi, nhắm mắt lại, dù nào hai đ ạ phỉ thương nhở, còn chật chật lưỡi, tuy nhờ y hệ năng nào y không xài, sắc thực cùng máu q u ả n h hỉ hệ quả giống nhau, giống như so với máu còn có hiệu quả tốt hơn một ụ t tại phà ải. Vẻ mặt lệ mở khổ n g ư có dấu hiệu xấu hổ. nghĩ muốn cuốn sổ h ệ nào ủy trì hể lại phát thể nổ đằng của say nhìn chăm c h á mổ một lâu ảnh mới hôn hôn mồ ủ cổ m ộ t ụ t rồi ổ mồ cũng chìm vào giấc ngủ cơ sở chính sau nửa đêm chậm ra yên tĩnh trở lại mọi người làm ở mỹ rất lâu cũng trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi t ô hoàng cùng tân vũ hoa bọn họ đều ngủ không n g ủ i ngồi tán gẫu suốt cả đêm cơ sở chính những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này mỗi người đều có cuộc sống của mình mừng rỡ của hôm nay bọn họ tin tưởng nhẹ e là một bức ảnh tươi đẹp của cuộc sống tốt đẹp trong tương lai mà ở ngoài trụ sở, bên ngoài địa phương mà hệ thống phòng ngự có thể quản chế được, cả một cồn z o m bi mặc áo choàng khô dỉ đàng lặng lặng đứng lặng im. Đôi mắt nó trong đêm tối phát tán ánh sáng hồng sâu kín, gò má quá gầy, xuyên thấu làn da màu tím đen còn có thể nhìn ra hình dáng xương cốt của nó. Nó thủy chung luôn nhìn về phương hướng cơ sở chính, khoảng cách xa như vậy mà nó vẫn có thể cảm nhận được nhân viên đại đi h o ạ i lại ngoài trụ sở. l ư ờ i nào y bình huy nào ải, z ò m bi này cũng nghe hiểu. Hôn lễ thế kỷ của lệ x â m cùng nam ca. là sao? Nam ca không nghỉ tàu v n cùng lệ x â m ở Culemur. Tô hại đ ã cảnh của cổ c cổ, cổ là một c ổ n dòm biẹt e tại nền sinh sống như z ò m bi. Những thứ nhân loại ngu xuẩn kia có cái gì tốt chứ? ở c u l e m ộ t chỉ biết kéo c h ứ nổ thô ai. Tôi mới là đồng bạn quả ổ cờ mà, vì sao ổ cô không chơi lại bên cạnh tôi? Tuy nhờ yên không, tôi cũng không c ú nóng nảy. Chúng ta một ngày nào đ t sẽ gặp mặt cổ trợ giúp nhân loại giết nhiều z ò m bi như vậy, cũng nên chịu chút trừng phạt đải. Nghĩ tới đây. z o m b e kia thế nhưng mở miệng bật cười, thân thể nó rách nát không chịu nổi, lại như là tràn trề sức chiến đấu, tiếng cười liên tục truyền rất xa, coi như là cười, ánh mặt m ù màu đỏ vẫn như không sò rời khỏi phương hướng cơ sở chính, hàm răng nó lúc mở lúc đóng, còn có thể nghe được thanh hàm răng run lên, r i n rít lọt vào t h a i z o m b e xung quanh tại lúc cảm nhận được hơi thở của não đ ã lập tức điên cuồng chạy trốn, mà cáo m ổ t ụ t z o m b e trốn chậm, ngay lập tức bị tiếng cười của nó trực tiếp đánh nát n a o bộ, nã t r ê n mặt đất không du dậy nổi. rất nhanh, nó liền đem thân ngập ở trong áo choàng, từ từ l u i về trong bóng tối. xung quanh t r ở khổ nghị thi thể giòm bi khổng xuẩn có dấu vết nào khác, mà người trong căn cứ buổi tối mỗi ngày cũng có thể nghe được tiếng giòm bị gầm thét, căn bản cũng khổng bị yệt vừa nay có bao nhiêu nguy hiểm lướt qua bọn họ. tiến hóa, thôn tính, g è e n luyện, trong đêm tối có quá nhiều chuyện mà nhân lỗ uy không biết được đàng điền ra, bọn họ chỉ đắm chìm ở trong vui sướng của chính mình, vừa múa vừa hát. thậm chí quý đăng thua luận lệ sâm cùng nam ca đều xinh đẹp như thế dĩ năng lại nghịch thiên khổng bị h i ệ t về sau bọn họ có cỗ sẽ lạ thần đồng như thế nào mọi người tạm thời quên mất ư u sầu đều đào hào cảm khái khẳng định là ngàn vạn s ù n g ái tuy mức chương 1 6 t r em thật cao hứng thân hôn ngày đầu tiên thời tiết rất tốt ánh mặt trời chiếu vào cửa n h ứ a g i è m cửa cũng bởi vì gió thổi mà nhờ e nhờ e phi trầm rãi bay trong không trung khắp nơi đều là v ầ ờ n sảng tận n h ứ a đường cong lưu hòa trong phòng rất t i ê n tĩnh lệ sâm s ầ m đặt nhờ ảnh h ổ hợp nhờ ẹ nhờ ả n g rất sợ đánh thức nam ca vì ẹn đang xùi ngủ say nàng làm một số dòm bị thích ngủ thời gian mỗi ngày ngủ cơ hồ đều là cố định mà tối hôm qua ngủ quá muộn cho nên đã điển thời gian nên rời giường cũng chưa tỉnh lại lệ sâm cùng nam ca có 3 ngày nghỉ kết hôn ba ngày này căn cứ vẫn tiếp tục hoạt động chỉ là bọn không tham dự hành động vây quét đó thôi thời điểm buổi sáng gần vội hè nên n ra nộ h o à i đi mất v ữ n g đưa những người có dị năng khác rời căn cứ nhưng n g u y ễ n ngọc ôn hương trong ngực ái n h ọ a như là có tự chủ lớn hơn nữa cũng không đứng dậy được dùng ánh mắt tinh tế phát hỏa mặt mày n g ư ờ i trong lòng thời đi m ù a ở y ngủ rất yên tĩnh ôn u tối hôm qua sau khi r ụ ụ c ổ s ở i lý song l ù i khổng ờ mặc quần áo chỗ cổ giờ phút này vợ q u ả n h t h ổ hển cả thân thể vào trong chăn lệ sâm chỉ có thể thấy cái cổ chân bóng q u a ổ vươn tay dùng đầu ngón tể giả ở é e n h ờ ảng chạm một quả dấu vết tối hôm qua bị chính mình làm dã đã bị hiền mật khổng t ờ ý gì nữa lan ra chỗ đảo một lèn nữa trở về trạng thái trắng non n h ă n n h ủ i nào hại đến năng lực tự lành qua ổ t h ơ tựa lạ rất khủng bố. Hệ tinh thần cấp 7, lại là thể chất zombie, về sau nếu như thăng cấp thành cấp tạm tại cổng bị h i ệ n lại có thay đổi gì nữa đây? Cứ như vậy si mê nhìn c h ầ m c h ầ m nam ca 2 giờ, cuối cùng suy ở ý cũng tỉnh lại. Mới vừa tỉnh, tất nhiên thân thể thì ổ k h ô n g kịp đầu g óc, các loại cảm giác đều đ n từ từ khôi phục, giống hệt như nhân loại. Khíu giác, cảm giác. tứ chi chậm rãi thay đổi trở nên mềm mại hơn, lông mi động động, con mắt chậm rãi mở ra. cô đã sớm biết người đàn ông của mình luôn ở bên người phòng thủ, tự nhiên liếc mắt liền thấy được cảnh. nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, nam ca thẹn thùng mà kéo chân mình lại, chỉ lôi một quai đùn như n ậ ư. tóc c ộ c cũng có chút loạn t r ế t còn d ự n g thẳng lên một nhờ ủng tóc cụ ở h ư ơ n g đ n h c lệ sâm cười một quải, lộ rẽ m ồ t tạm răng trắng chỉnh tề, còn duỗi tay đem nhún tóc ngây ngốc kia v ớ t cho thuận. chào buổi sáng, nam ca. mở miệng n g ậ m miệng đủ không được cập tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Nam ca chừng mắt nhìn cũng ngọt ngào cười mua t i ệ n g con mắt đều h ế p lại thành đường thẳng. Chào buổi sáng. Mặc dù d u n g nào ở ớ n ngượng n g ủ n g nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ đấy. Cái người đàn ông này về sau liền triệt để thuộc về mình rồi. Lệ sâm nghe d u n g nào ỉ k h ẽ hơi khàn quá ổ, hơi kinh ngạc không bị t h u i l ạ vì mới vừa tỉnh hay là tối hôm cả ổ kệ hỏng i ọ g rồi. Sau khi tự tay giúp cô mặc quần áo tử tế. con chuẩn bị gọi Diệp Thiệu tới xem mộ tuất. Tối hôm qua Nam Ca rất là thỏa mãn, cho nệ nhờ y hệ l y mộ tuất cũng k h ổ n g ờ mù ổ hề năn cái gì đó. Điểm tâm của lệ sâm là người khác đưa tới. Nam Ca ngồi ở bên c ả n h ậ n hai người trong lúc đó có chút khoảng cách, c ổ lẩn lén ngắm lệ sâm một q u á i sau đó hướng tới bên c ả n h ậ n của sát, cố ý đem bả vai của mình đụng vào người hại ẩn. Lệ Sâm chỉ làm nhờ cổng tờ ỷ cô lẩn lén lút lút, động tác ăn cái gì cũng không h g thay đổi, nhưng bên mỉ h n đã hỉ h n lẹn nụ cười tươi g i trên đấy Nam Ca còn mang chiếc nhẫn lệ Sâm hôm qua cuốn s ủ a trao đổi. Lúc nãy ố nhờ e nhờ ạng v u t ve, còn nhích lại gần bờ vần, hẹ miệng bật cười. Lệ Sâm vừa vặn ăn xong, cầm tay ố, túi đầu cuốn sổa nhờ h n thẳng, cười cái gì, vui vẻ như thế sao? Khôn u mặt Nam Ca tươi cười lại sáng lạ, nhưng mà cổ suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ khổng dạ lý do gì, chỉ có thể ngây ngốc đà nghỉ hề u n à o ải, chỉ là tự nhiên vui vẻ thôi. Lệ Sâm liền giữ nguyên tư thế này, đem cái chán áp vào chán Nam Ca. còn dùng c h ó p mũi cọ sát c h ó p mũi nam ca ảnh đồ a i môi đỏ mọng q u a ổ, có chút miệng đáng l ư ơ i khô giọng dần dần căng lên tay ạ nổ một h ờ i h i dùng sức anh cũng vậy thở tựa vụ h i v ẻ một lần không đ o à n lui nào vài vài lần nam ca ảnh tật tật thở tựa vụ h i v ẻ bù không khí quá tốt nam cũng khoé ôm lấy thắt lưng lệ sâm thắt lên ngăn dặn c h ặ c m ồ tuột thịt thừa cùng không sò so. tối ngày hôm cà ổ đã tin tưởng cảm giác được rồi người đàn ông có eo thon là có bao nhiêu mạnh mẽ thời điểm đôi môi cề nhau trong miệng hai người đều phát rẹ một tì hỉ h n g than thở thỏa mãn lệ sâm đương nhiên chưa đủ chỉ với một quái hôn dù sao bọn họ cũng có ba ngày phép cơ mà muốn làm cái gì cũng có thể ảnh h ỷ hệ ngoại giật khổ n g ờ mù ổ hện để cho nam ca rời khỏi gian phòng này ai biết không đờn ẩ k ị p sâm nhở hợp một bước nữa liền vang lên tiếng đập cửa nam ca giống như mạnh mẽ bừng tỉnh khỏi ngộ n g t h ừ a d ị p lệ sâm dừng lại còn dài ra lệ sâm có chút bực bội hỏi ai tôi dù nào y qua diệp thiệu từ ngoài cửa vang lên Lệ Sâm lúc này mới nhớ tới, buổi s ả n ga nở truyền cho Diệp Thiệu tin tức, đành tạ lại đây. Trước tiên giúp Nam Ca sửa sang lại quần m ù a tốt. Lệ Sâm lúc này m ờ i đi mở cửa cho Diệp Thiệu. Quần thâm mắt dưới mắt kính mắt Diệp Thiệu dần chú giảng, khẳng định là cả đêm mơ không n g ủ Lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Sâm h ă n g hái như vậy, chua s ó t trong lưng ga nở tạ càng đậm, nhờ h i n không bị hỉ hiện ra ngoài. Sa h o à n h lại còn con cái hòm thuốc đến. Lệ Sâm không ngờ hời duy nam ca muốn làm cái kiểm tra gì. Diệp Thiệu đem khổ sở trong tim trôn dưới đáy lòng, cố làm ra vẻ thoải mái mà đi t h ờ i Cùng lệ sâm não h i rút máu. Khun ô mặt Nam Ca đau khổ s ụ xuống. A, vốn là ngày hôn của sẽ phải ai rút máu rồi, nhưng nhìn hai người kết hôn, tôi liền đẩy lùi về một n g à y Nào. Diệp Thệ đ ã nghỉ xuống đàng lợi, ỷ công cụ ra bên ngoài. Nam Ca nước mắt lưng tròng che cổ tay nhìn lệ sâm, vừa bị ánh mắt mềm mại quả ô nhờn như vậy, lệ sâm còn có cái gì mà lập trường chứ? Trực tiếp liền ngăn cản động tác Diệp Thiệu. hôm nay không rút vậy lúc nhỏ t h ả i rút diệp thiệu bất đắc dĩ nam ca vừa hướng ngón tay một bên hỏi nhất định phải rút sao từ một tạ ngờ mũi l ệ n đây là chúng ta trước đ ạ n nào ủ t sống thở t r ả diệp thiệu cũng khổ ngờ mù ổ hẻn làm cái người nhẫn tâm này nhưng mà thí nghỉ hẻm đ ã điển một bước này hành công đơn giản bỏ xuống được nam ca chỉ có thể đưa cánh tay mình ra ngoài vừa r ả n h nhờ e m u tụt nha lệ x â m đoạt lấy công cụ trong tay diệp thiệu chính mình đến giúp nam ca rút máu trong quá trình còn liên tục chấn an Nam c a lát nữa cho em nhiều thức ăn gọn mùa tốt. đ ư ợ cổng. Nam Cả đảng trả câu này của Lệ Sâm đó, c ổ không ngờ gật đầu. Hôm nay em muốn uống sáu loại máu hỗn hợp. Lệ Sâm. Được rồi. Rút máu xong, Diệp Thiệu xác định thân thể Nam c a cũng không sợ vấn đề gì liền trực tiếp bị Lệ Sâm đi đại. t h u ậ n tiện ảnh tạc nào ủy cô người trong căn cứ nào ạ hôm nay cần máu tươi của sáu người dị năng. Quả nhiên, số người đột nhiên biến nhiều, người đánh nhau kịch liệt cũng nhiều hơn. Còn như lệ sâm nào ý cổ nam ca ăn ngon ảnh v ổ hển là muốn cắt cổ tay lấy máu. Ai biết nam ca ở trong phòng lo lắng đi o à i vòng, thế nhưng còn ôm lở dạng, ngăn cản. Lệ m khô n g ị u nhờ a ả i x u ố n gái hỏi, sao thế? Em mở khô ngờ ngu ổ h ẹ n Nam ca đương nhiên muốn c h ứ cổ đã rồi ả i dám rất lâu mới quyết định được đấy. Lúc n à y uống ngược cao đầu, đưa mắt nhìn đôi mắt phượng của lệ sâm n h ù n g n à o ả i em thì hệ mà cảm thấy máu chỉ được xếp là mỹ vị thứ hai thôi. Vậy mỹ vị thứ nhất. Lệ Sâm phản ứng lại được, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ. Ánh mắt nhìn Nam Ca cũng nguy hiểm hơn. Em xác định em đ a n g nào ủ quậy gì sao? Đôi mắt Nam Ca trông mong gật đầu. Tư vị tối ngày hôm qua c ổ thở tựa l ạ n g niềm một lên liền q u ỳ n k h ô n g được rồi. Phần nhân loại trong thân thể thức tỉnh càng nhiều, cảm giác xấu hổ cũng lại càng nặng hỉ hệ ngoại đạn nào ủy chẳng ra. Lệ Sâm mẹ k h ô n g g á m t h ờ ủ c ô cáo chút. Lệ Sâm sao có thể thấy thế? ả n h được gì lao bà của mình dính mình nhiều hơn nữa ấy chứ? căn bản là không cho Nam Ca có cơ hội gì cự tuyệt mãi nhờ đ ã c h ẳ n n ngang ôm l ì c ổ tỷ hiền vào phòng ngủ nếu nhớ nào thì hệ sâm là quân vương Bắc Hải vợ Ít t h ể Nam Ca tất nhiên chính là sủng hậu vài cô mạ quân vương cũng không lên triều nha khi lệ ngạn tỉnh lại đầu đau muốn nức nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát hiện đã l ạ buổi trưa cậu chạy nghỉ hưởng từ từ ngồi dậy trì h ồ ản một l â u mới nhớ ra tối ngày hôm cũng đã xảy ra chuyện gì lệ sâm cái người l n ở, ở t r ạ i này chính mình làm chú rể l ủ i khô n ấ rượu Tất cả đều để cho em trai uống hộ. Cậu nện đầu hai cái, cảm giác say quá khó chịu, đằng trụ bị xuống giường. Cậu vừa nhìn sang bên cạnh, trong nháy mắt sửng sốt. Tại sao trong c h ă n lại căng p h ò n g giống như là có người vậy? Lệ ngạn dè dặt vén c h ă n lên, thời điểm thấy là Tần Mộ Yên mới thở p h à nhẹ nhõm. May mắn không p h a ai người phụ nữ loạn thất bát tao nào khác. Nhờ én nhờ hàng gọi Tần Mộ Yên hai tiếng, nếu mà có mình không nhờ tài m ã i nhờ liền chuẩn bị để trực chuẩn bị canh giải rượu. Ai biết Tần Mộ Yên thế nhưng mở mắt ra. dù d ằ n g chưa làm dù d ằ n g đây là tình huống nào sau khi nhở lụa h ô i mắt lệ ngạn xong sương mù trong mắt trong nháy mắt biến m ậ t khổng tở y gì nữa v à n h mắt cũng trực tiếp hồng lệ ngạn lập tức d ố i tay giải thích vội ổ em đừng sợ tối ngày hôm qua chúng ta ngăn cản quá nhiều rượu khả năng là sau khi say ai đó đưa chúng ta tới đây em yên tâm ảnh khổng s ỏ làm gì em nghe được lệ ngạn giải thích tân mộ y h n khổng tở y may mắn chỉ thấy thất lạc hóa ra cùng học trưởng cái gì cũng khổng sọ phát sinh từ từ ngồi dậy Tần Mộ Yên che đ ồ mình, dù nào ít chúng thấp khác thường, chúng ta đang ngủ cũng ngờ một. Ngươi ở phía Nổ g Huy Nhẹ e nhờ chúng ta như thế nào? Tần Thế Mặc dù loạn, nhưng Bắc Hải này là chỗ có quy cách nghiêm minh, nơi này vẫn rất chú trọng danh tiếng. Dù sao mục đích của Lệ mở không là chế t một giường chân, mà chính là muốn xây dựng lại xã hội văn minh, cho nên Lệ Ngạn cũng rất nghiêm túc, quyết định cùng Tần Mộ Yên cầu hôn. Kết hôn gì thật cổng pha ải là danh chính nôn thuận sao? Ai biết Tần Mộ Yên thế nhờ yên nào ải? Về xoành khẳng định là muốn kết hôn. Nếu như bị vợ giả ở bị yên t r n g tạ đ ã t n g cổ ở ủy sẹp sợ. t â n mộ yên nghĩ đến tình huống như thế, tim cũng có cảm giác vừa bị kéo căng lại vừa đau nhức cổ mộ tuột cũng khổ n g ờ mù ổ h ẹ n để cho lệ ngạn cưới người khác đâu. Lệ ngạn t r ừ n g to mắt một lâu sau mới hỏi, em nào ỷ q u ả i gì đó? h ả t â n mộ yên ngẩng đầu, con mắt hồng giống như là con n h ợ h ư Lệ ngạn nghiêm mặt khiến Tần mộ yên có chút sợ hãi cổ khổ ngảm nào ỷ t hiệp. Cậu lại truy vấn. em nghĩ r ằ n gần h ẹ lờ ý người khác, t â n mộ yên thể cổng ra hương vị nghiến răng nghiến lợi trong c ụ nào hại đảo. em cổ q u y ề n chớp chớp con mắt, bộ dáng vô tội khiến cơn giận trong lòng lệ ngạn bay hết hơn phân nửa. t â n mộ yên nghĩ thầm, có cái gai công đ ù n g sao? ai n h ờ ý khổng xưa ai người khác, lén lẹ c ư a i hại bản thân mình. lệ ngạn cuối cùng cũng hiểu ra, hơn một t ả n g qua vì cái gì vẫn luôn cảm thấy phương thức tần mộ yên cùng mình chung luôn không t ị n hợp, cổ ở ý huề dạng khổng sọ coi mình là người ạ i ý hệ, cũng không bị hiện tâm ý của mình. Trước 164, biểu lộ tâm ý rõ ràng. Hít x ú một ự ải, lệ ngạn ở trong lòng liên tục tới nào y h ứ a a i mình không sốt ruột, phải từ từ giải thích. Nhưng mà vừa nhìn thấy tân mộ yên, câu vẫn nhanh chóng truy vấn, chẳng lẽ m ở không bị hiết người ở phía n g ộ vái đã sẩm xem chúng ta thảy nhờ một đồ ải. t ố i hôm qua gì thầm cũng ở đây, gì ấy nếu mà không đúng ý thì m ệ n gần hời một phút sao? A, tân mộ yên còn duy trì trạng thái đại não chưa loại k ị p vì sao lời lệ ngạn nào cô ơ y một cụ cùng không ngờ chưa lúc này mà cổ quynh đần độn giải thích người ngoài có pha ái đã hiểu lầm cái g ã i cổ n g anh t v y em mới là người hiểu lầm ấy lệ ngạn cắn răng trực tiếp với trần m ồ y cổ cắn một quả lúc nãy t h em biết rồi chứ t â n mộ yên che cái mỉ h ẹ n nhợn n h ă n lại con mắt trượt tròn trông càng dẫu ngờ một cồn thu n h ặ bị chấn kinh học trường anh lại đi không đúng có cái g á i cổ đúng hả lệ ngạn nghiêm túc nào y ưỡn t â n mộ yên mặc d o anh khổng s ỏ cha mẹ ảnh trải duy nhất cũng rất ít ở bên cả nhà nhờ h ì n hòa nhẹ nhàng dị đặc dụ d c qua không lấy tình cảm ra chơi đùa nếu nhờ cổng pha ai là bởi vì thích em xa hoa như thể quan tâm chăm sóc em như vậy tân mộ yên hiển nhiên khổng q u á tin tưởng dù sao khoảng khắc này giống như là tờ t r ê ể n trời rơi sổng ờ một quả bánh bao lớn vậy trực tiếp đập cô đập đến hôn mê luôn rồi trước kia lúc ở đại học em tờ t h a khổng biệt là học trưởng gàn nở thì em tình cảm cảm của con người là luôn thay đổi lệ ngạn đưa mắt nhìn đôi m ặ t cô để c h o c ô cảm giác được tâm ý của mình, kiên định như thế, chắc chắn như thế, nếu như tận thế không điển, có lẽ sau khi kết thúc trao đổi xì nhàn hệ t r ở lại thượng kinh, mà em ở trong trí nhớ quanh là mộ k ẻ mui khoa dưới nhu thuận, tận thế đến, phát sinh nhiều chuyện như vậy, tim quạnh cùng không pha ai làm từ tảng đá, động tâm với em lẽ nào rất khó hiểu. t ầ n mộ yên chỉ ngây ngốc gật đầu, lệ ngạn nhờ ý không được bật cười. Học trường ưu tú như vậy, em m k h ô n g bi h i ệ t loa nhẹ chỉ em. em cùng khổng pha ải là người có dị năng, phân t ì n h cảm này để chỗ c ổ qua quý trọng. trong khoảng thời gian ngắn nội ồ thở tựa không tin được. lệ ngạn cưỡng buộc nhờ ẩ n h vào mắt mình nào y tưởng chữa vời ồ. trước kỳ ảnh cùng khổng pha ải là người có dị năng. tiểu khói, em phải tin tưởng bản thân mình, em ở trong lưng gần chỉ là người ưu tú nhất. tình cảm ở khổng pha ải là nhìn xem ai xứng hay không, mà là có thích hay không. em đã tỷ chành anh cũng thích em, chúng ta như thế nào lui không ở lờ một c h ứ lệ ngạn nhướn mày. hay là ẻ m ờ khổ n g ờ mù ổ m n tân mộ yên làm sao có khổ n g ờ mù ốm n Cổ xưa đợi ngày này đã chữa thật lù ậ t lù lắm rồi. Vì vợ ủy cô m ạ n h mẽ đụng ngã lệ ngạn, nước mắt cũng rơi trẻ sơ mi q u ả n h khiến ra thì thầy nhảm nhận được những giọt nước nóng rực kia. Em nguyện ý, nguyện ý mà. Lệ ngạn ốm ốm ộ t l ệ n à y trao chỗ cổ một nụ hôn đầy đủ, làm giúp mở ý xong, hình thức chung đụng của hai người cuối cùng cũng khác trước kia. Lệ ngạn ở xế chiều hôm đó còn mang tân mộ y n đi tập thẩm cầm nhã. hơn nữa còn để cho hai mẹ c ổ khổng ghi ẩn đơn được nào y truy h n lệ nạn g bị y chuẩn m ộ yên rất hiểu chuyện cho nên cũng không so dặn ỷ y cái gì tại t ậ n thế mỗi ngày đều có người chết đái hoặc là vì bệnh tật hoặc là vì zombie hay là bởi vì đ ó i quá có vài người hôm nay có thể nhìn thấy có khả năng ngày mai đã vì nhờ viễn xa cách cho nên có khúc mắc gì lắng động đến bây giờ cũng nên dùng một viên thuốc k hoan dung đối mặt cô ở y với thẩm cầm nhã là người thân Sao có t h ư n g t i ệ t n ố i buông bỏ nhau chứ? Quả nhiên, t â n Mộ Yên cùng Thẩm Cầm nhã ở trong phương nào y t r y hẹn rất lâu, mai cho đến trời tổ ỷ y cổ ở ỷ y mời đi ra. Lệ Ngạn nhìn thấy mặt cô lo xương khổ k h o á i bắt đầu đau lòng. Thẩm Cầm nhờ ạ đi thì ổ phía sau tình huống cũng không tốt hơn so với ổ bà hào nhiêu. Nhìn hai mẹ con thân mật như thế, Lệ Ngạn liền biết hai người đã gỉ bỏ được vướng mắc cùng hiểu lầm. Thẩm Cầm nhã nhìn thoáng qua hai người trước mặt đang nằm tay nhau, t â n Mộ Yên vốn có chút ngượng ngùng. muốn rút tay về nhưng mà lệ ngạn lùi không thua ra, không kỳ hệ ụ không nhìn nhìn về phía thẩm cầm nhã, lệ ngạn nghiêm túc, d ì thẩm, cháu đối với tiểu khói là t ậ t l n g xin gì đồng ý cho chúng cháu ở cũng ngơ m u ộ về sau cháu nhất đi nhẹ chia h ệ cố tiểu khói ủ thật tốt, thẩm cầm nhã hài lòng nhìn lệ ngạn, cả một thân niên tốt đến thế, bà cảm giác bản thân qua vài năm nữa là có thể về hưu rồi. chuyện của các con, tiểu khói ở trong phương đại nào ý y lừa h i ta, ta tin tưởng ánh mắt con bé nào ít sồng. thẩm cầm nhã còn vô vô bả vai lệ ngạn giống như là hoàn thành chuyện gì đó rất quan trọng từ nay về sau tiểu khói liền giao cho con rồi lệ ngạn đứng nghiêm háng g i ọ n g đáp ứng vâng ạ tần m ộ yên giúp vào bên cạnh lệ ngạn mặt mày như vẽ chuyện lệ ngạn cùng tần m ộ yên ở c lở m ộ t rất nhanh truyền khắp toàn bộ cơ sở chính tuy nhiên mọi người biết được cái tin tức này phản ứng đầu tiên đều là bọn khủng p h ạ ái lạ đã sẩm ở c lở m ộ t rồi sao phản ứng thứ hai là xem ra căn cứ chúng ta lại muốn nên đón hôn lễ thứ hai rồi. Lệ Ngạn xác thực muốn cùng Tần Mộ Yên kết hôn, có lệ Sâm Nam Ca tổ chức hôn lễ thế kỷ trước đó, cậu cũng không quá buồn xịn. nhưng tài nguyên tại tận thế rất thiếu thốn, cậu muốn siêu tầm được nhiều đồ như vậy cũng cần thời gian rất lâu. cho nên sau đó khi giải quyết nhiệm vụ, Lệ Ngạn vẫn luôn sông lên trước. cậu là một người thức tỉnh dị năng đợt sau nhưng tiến bộ thờ tự a d ấ t nhanh. thí nghiệm của Diệp Thiệu tiến triển càng ngày càng thuận lợi, nhưng vẫn còn có chút g ư ờ i mặc kệ tiêm vào bao nhiêu lần thuốc nhưng không s ó biện pháp thức tỉnh dị năng. Diệp Thiệu cùng Tần Mộ Yên là một người trong số đó. Tuy nhiên hai người hỉ hệ ngoại đ ã xem nhờ e nào rồi, trên lệch trong lòng cũng k h ô n g p h ả m ải là rất lớn. Nước ngoài một người đàn ông tóc vàng mắt xanh ngồi ở trong phòng làm việc rộng rãi, nghe trợ thủ báo cáo các hành động và tiến trình trong căn cứ. A Sua, người lãnh đạo cao nhất của căn cứ quốc gia M, đồng thời cũng đã tới gần vị trí chủ tịch liên minh vài quốc gia. giống với lệ sâm ảnh tạ tỉnh lại sau vĩnh dạ đã là người có dị năng cấp 6. tuy nhờ ý hệ nã nở tạ cổng g i ông như là lệ s â n g h ĩ a thực lực thời gian dài như vậy ảnh tạ rất nhờ ra ở đ ã l ợ h i dụng ưu thế của bản thân mở rộng căn cứ quốc gia em mở ở trong tay mình giờ phút này thời gian lệ sâm cùng nam ca kết hồ hệ đả của một năm đả ư ợ n một năm ảnh tạ cũng liên tục hướng ra phía ngoài khuyết trương bản đồ của chính mình tận thế trong mắt người bình thường là sự k h n bố nhưng mà ở trong mắt Tả s u a lại giống như là rượu ngon khi hiện nà nở tạ khát vọng. ở trước tận thế ảnh t ạ vốn dựa vào dầu mỏ và vũ khí phát tài cũng đã là thủ lĩnh tổ chức khủng bố làm người ta nghe tin mà sợ mất mật. bộ đội đặc trùng chết trong Tả nở tạ c ổ n g bị trục cảo bao nhiêu người rồi. mà sau tận thế tổ chức khủng bố quạnh t ạ cũng trở thành tướng tài đắc lực hỉ hệ nghi ngựa t s u a được người khác tôn trọng cùng kính sợ, có thể quang minh chính đại hoạt động. chuyện này tại lúc trước khi tận thế xảy ra, muốn nghĩ cũng khô ngả nghĩ. tóm lại tại đây thực lực chính là hết thảy a s u a đạt thời gia đổi thị bởi vì tính tình tuyệt đối ngang ngược ai cũng khô ngảm đối địch với n ợ t a nhưng mà từ trước cho tới nay vẫn có chuyện k ỉ h i ệ n thật là nở t a tật h lạ b ậ t tâm a n h tạ đ ã p h ụ khổ nghị người đi h o a t h ă m tung tích người đàn ông kia nhờ h ẹ n ngơ một tổ tin tức cùng khổng sò so. lúc này chợt đang vu cáo qua n ợ tạ là chiến tích của căn cứ bắc hải tại hoa hạ hoa hạ có diện tích lãnh thổ b á c át điểm nơi không nghi ngờ bắc hải ở trước tận thế lại là đô thị đệ nhất rất đông nhân khẩu cho nên đối phương dạng này muốn giải quyết xài giật khó khăn nhất là vào nửa năm trước toàn bộ thực vật chạy đi ạ cầu cũng bắt đầu biến dị trước kia nhân loại chỉ cần đ ể phòng i ò m bị cùng động vật biến dị h ỉ h ệ nghi h g ự a ở ven đường tùy tỷ hẹn một xỉu nhập cũng có khả năng ngầm độc tính chuyện này khiến hành động giải quyết dòm bị của các quốc gia thay đổi trở nên cực kỳ gian nan hơn nữa một năm trước tài nguyên các nơi cũng không thể thốn giống như bây giờ h ỉ h ệ nghi n g a coi như là quốc gia mở cũng đã lạ chứng c h ọ i đ á các quốc gia thực cửa hy vọng có thể tìm kiếm nguồn năng lượng mới đến duy trì sinh mệnh nhân loại. nào hải điện bắc hải của hoa hạ một đi ạ p h ư ơ n g khiến mọi người n g m điện đ ã cảm thấy khủng bố như vậy. người trợ thủ giờ phút này thế nhờ h ì n n nào ý h ổ á t động giải quyết của căn cứ đạo đ ạ tỷ h i ể n hành đến giai đoạn kết thúc. a x u a mạnh mẽ trợn to hai mắt, thân thể cũng thoát khỏi trạng thái lười biếng, ngồi thẳng trên nghĩa, cậu lập lại lần nữa. bắc hạ hải đ ạ tỷ h i ể n hành giai đoạn kết thúc sao? không s ả i trợ thủ kia cũng cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi. nhưng dù sao vệ tinh của các quốc gia cũng k h ô n g phòng ra, bọn họ lấy được tin tức rất ít, chỉ có thể khô cằn mà t ỏ v ẻ Chúng ta lấy được là tin tức xác thực. Ánh mắt t ã Sửa nóng r ự c ảnh Tạ nhớ tới loại thuốc trước kỳ ảnh Tạ khiến người ta mang từ Hoa Hạ về nào hại đến đây, thuốc kia quả thực là đ ồ tốt. Thế nhưng có thể để cho người bình thường thức tỉnh thành người có dị năng, chỉ là thuốc mà bọn họ pha trộn cho cân độ ỷ k h ô n g sò hiệu quả tốt như thuốc mang về từ Hoa Hạ. Cũng m ệ y đã m ộ t n ă m Số lượng người có dị năng trong đội ngũ cũng thay đổi khổng lồ hơn. Trợ thủ thấy ả s ở không nào chịu người nào, cứ tiếp tục báo cáo. Hơn nữa phương diện thuốc của họ hỉ hệ nghiựa tỷ lệ kích thích thuốc đem lại thành công đã là 99% i Vậy mà có thể cao như thế? Đúng vậy. Hơn nữa căn cứ thượng kinh cũng truyền đến tin tức, bọn họ tùy một tảng trực đ ã bắt đầu giải quyết được chuyện phóng vệ tinh ra. Hôm nay đúng lúc là ngày bọn họ muốn phóng vệ tinh. Vệ tinh. A xua nghe được hai chữ này, quả thực cũng muốn vui mừng chảy nước mắt. Cuối cùng cũng không dùng chạm radio đến tiến hành truyền bá tin tức. Cuối cùng cũng không chụp cái điện báo phiền lòng kia. Nếu như có vệ tinh, bọn họ có thể tiến hành trò chuyện cùng video. A s u a đứng lên đỉ t ầ m vương trên mặt đất, cỡ đi ghi ảm thị tình huống phóng vệ tinh, có biến cố gì lập tức tới hồi báo. Rõ, đúng rồi ở lúc trợ thủ ngủ Oen đi ra ngoài, A s u a còn hủy một củ, hành tung biệt hiệu dê đã trả như thế nào rồi. Mặt trợ thủ lộ vẻ khổ sở, không sợ tin tức. Trưởng quan ảnh Tạ có p h a Hải đ a t chết hay không? Coi như l ò a nở Tạ đã chết, thứ đó cũng không biến mất được. Tiếp tục điều tra. À, suy bởi vì trước tận thế có mạng lưới tình báo, Đại khái h ệ t thừa trong tay biệt hiệu dê là cái gì ảnh Tạ nhất định phải lấy được thứ đó mới được. Chờ sau khi chợ thủ rời khỏi đây, ảnh Tạ liền ở trong phòng lo lắng chờ tin tức vệ tinh phóng lệnh công t r ù n g Thời gian trôi qua từng giây ảnh Tạ cảm thấy dị thường gian nan thật vật và 2 giờ sau chợ thủ mới gõ cửa, còn mang tới một quả máy tính, trưởng quan. Quá tốt rồi, vệ tinh phóng ra thành công. Đường dây của căn cứ chúng ta vẫn luôn hoàn hảo, có thể tìm tòi tín hiệu vệ tinh. t r ợ thủ đem máy tính bày dạ t r ế b ạ n lưu loát mở máy, đợi đến khi máy móc vận chuyển ở phi ạ t r ê n nhờ giả ở trong đánh hai cái lìa đều nhờ ủy hẹn giả trực tiếp tình huống căn cứ thượng kinh phóng vệ tinh. Đây là gửi cho toàn bộ thế giới các tài nguyên khặt k quyền hạn mới có thể đạt được. Vốn chỉ là muốn thử hệ thống thôi, ai biết lại nhìn thở ị một người công tưởng được trên màn hình. trước 165 để người chú ý trợ thủ đứng ở sau lưng à s ủ a cũng nhìn thấy người t r ê n màn hình mặc dù chỉ là một ả à i nhờ ả n h nhập tổ ảnh qua nhưng rất nhanh hình ảnh phóng tổ đã được chuyển tới căn cứ trợ thủ rất là kinh ngạc hủy một cụ đi khủng pha h i là à sao đặc vụ a cùng đặc vụ d là chiến hữu nếu à sữa đang m kiếm d vợ ỷ t h a bị h i ệ trọ c ũ n g k h ô n g sò so gì kỳ quái mẫu c h ố t là vì cái gì a lại sở thiện t r ê n màn hình à sữa mặt lạnh ánh mắt thâm thúy người đàn ông này là ai t r ợ thủ rất nhanh liền tra được, trưởng quan, người này chính là người lãnh đạo căn cứ thượng kinh, cố liệt. Bởi vì căn cứ thượng kinh cùng bắc hải bảo vệ người lãnh đạo rất nghiêm mật, cộng thêm thông tin không đ i đủ. A s u a cho đến hôm nay cũng không biết cố liệt cùng lệ sâm lớn lên trông như thế nào. Hôm nay a s ù a cảm khái, hóa ra thế giới l y n h nhưu như thế, nếu đặc vụ ác cùng đ ạ sở thể đánh cổng tỉn dê còn có thể trốn bao lâu nữa. Vì vậy a t g ì h ệ đủ cụ t r ợ thủ gửi thông tin cho cố liệt, bày tỏ muốn tới thăm căn cứ thượng kinh. Mạng lưới thông tin một lần nữa được mở đại biểu cho nhân loại nên bằng một tuổi đại mới cũng bày tỏ hành động tiêu diệt giòm bi có thể thuận lợi hơn trước rất nhiều. Mà vệ tinh duy nhất được phóng lên là hoa hạ, điều này đủ để đưa tới chấn động cả trong lẫn ngoài nước. Số người mù ổ hẻn đi tham dò thông tin nhất định không ít. Chắc hẳn cố liệt coi như là nhìn thấy ạ t gì hề ủ cụ cụ n h ệ khủng q u ả phong bị. Dù sao, lúc trước bọn họ thi hành nhiệm vụ bởi vì muốn duy trì hòa bình và an toàn của quân đội đặc chủng. Quân đội bọn họ đều không lộ mặt trề n ạ c loại truyền thông báo cáo, mặt của bọn họ hoặc là bị bôi n h ò a hoặc là chỉ lùi một bằng lưng. Hơn nữa bọn họ liên lạc lẫn nhau cũng đều x ư n g hô biệt hiệu, p h ò n g t r ừ n g cũng không bị hiệt đối phương tiện thật là cái gì. Còn như Á Sua nhờ đâu mà biết dung mạo của bọn họ? Đương nhiên là bởi vì ảnh Tạ đã tưởng là thế lực khủng bố lớn. Smokey hiện đồng hồ Thượng Kinh mới trả lời ý hệ ủ cụ củ của a Sua, bày tỏ nếu như thuận tiện a Sua có thể tại 5 ngày sau đến Thượng Kinh phỏng vấn. sau khi nghe thượng kinh phản hồi, a s u a c n à o ý y g ư hệ trợ thủ, nhanh như t h ỉ a đã ăn bài tốt, xem ra ông tạ đã sớm biết tổ ủ sẽ để phần vấn rồi. trợ thủ gật đầu, lần này ngài muốn đích đi c h u a hay là tôi thay mặt n g o à i đại? để tôi tự mình đ á i cờ đi tuyển ra đám người tinh nhuệ của căn cứ, hợp nhất thành vài đội, để bọn họ kiếm cớ từng nhóm tiến vào hoa hạ, chờ mệnh lệnh của tôi rồi đến hội hợp. rõ. a s u a vừa nghĩ tới bây giờ đã cảm thấy cố liệt n à o ủ khổng t r ở n g liền có thể tìm tới đặc vụ d trong nội tâm kích động dị thường đã gần một năm rồi ông còn có thể trốn tới khi nào chứ trợ thủ của cố liệt lúc này loại đảng g ỉ t ông ta chủy một tổng tin n h hệ ủ cụ bởi vì phóng vệ tinh ra thành công thượng kinh n ổ i đánh trên tổ ạ n thế giới cố liệt tiếp đón thông tin của thế lực khắp mọi nở hải đ ạ t ạ n g thói quen lần này là ai ông ta tiếp điện thoại hỏi trợ thủ là người của căn cứ bắc hải vừa ngỡ nào là người của bắc hải cố liệt chuyển qua vẻ mặt nhờ h ẹ n h ờ ảng t r ì n h lại dáng ngồi nghiêm chỉnh Thái độ đặc biệt nghiêm túc. Dù sao thực lực Bắc Hải so với Thượng Kinh còn cường h ắ n hơn, bọn họ giải quyết giỏm bị tại Thượng Kinh cũng mới chỉ giải quyết được một phần ba. Bắc Hải cũng đã bắt đầu giai đoạn kết thúc rồi.